trước mặt anh đương nhiên là em không cần kiên cường rồi em bị thương ở bên ngoài thì đã có anh về an ủi em mà tô lam ô m eo quan t r i ề u viễn bây giờ anh chỉ có chút tác dụng đó thôi sao tất nhiên là không tác dụng của anh rất lớn quan t r i ề u viễn sở mái tóc dài mượt mà của tô lam tập đoàn đặc dịch sẽ tổ chức một buổi tiệc tất niên sau khi kết thúc nghỉ tết tô lam lập tức ngẩng đầu nhìn quan t r i ề u viễn là một tập đoàn lớn số một tiệc tất niên hàng năm của đặc dịch rất được quan tâm trước đây đều được tổ chức trước tết năm nay thật sự có quá nhiều việc quan triều viễn đang bận khôi phục lại tập đoàn đặc dịch cũng không nghĩ đến tiệc tất niên gì cả vậy thì tất cả các nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng chúng em có thể lộ diện được không hiện tại quốc tế tinh hoàng thuộc quản lý của tập đoàn đặc dịch cũng có thể coi là nhân viên của công ty tất nhiên là được quan triều viễn nghiêm túc đáp vậy thật tốt quá rồi cảm ơn chồng tô lam rất thân mật ô m cổ quan triều viễn anh cũng không phải vì em đâu trước đó tập đoàn đặc dịch đã bị loại khỏi top mười tập đoàn lớn trên thế giới rồi bây giờ anh cần một buổi tiệc tất niên để lấy lại danh tiếng trước đó tập đoàn đ ặ c dịch không có người đứng đầu gần nửa năm uy tín cũng bị giảm sút đáng kể rất nhiều người thậm chí còn đoán rằng tập đoàn đ ặ c dịch có thể sẽ gặp phải nguy cơ phá sản dẫn đến rất nhiều đối tác hủy hợp tác làm ăn ngay cả xếp hạng những người giàu nhất thế giới của quan triều viễn cũng đã biến mất Trưng Trưng được rồi em đều hiểu mà một mũi tên chúng hai đích mà anh nói không phải vì cô cô cũng phải tin mặc dù tổ chức tiệc tất niên có thể làm dấy lên sức sống của tập đoàn đặc dịch nhưng tập đoàn đặc dịch luôn tỏ ra rất xa xỉ trong những buổi tiệc tất niên như thế này đó là một khoản chi phí rất lớn chồng anh yên tâm đi tiền công của mấy tiểu hoa trong tay em có thể giảm xuống mức thấp nhất quan triều viễn h ữ lạnh dù sao cũng không phải anh trả tiền tô lam giật mình đúng vậy tất cả đều do cô tự mình trả cô là bà chủ lớn đứng sau tập đoàn đặc dịch mà sau tết tô lam cũng không phản hồi gì về sở căng đan mà khiêm tốn bắt đầu đi đóng phim trước sự im lặng của tô lam cư dân mạng càng bùng nổ hơn chẳng lẽ tô lam thật sự quay lại sau khi sinh con sao lẽ nào thật sự bị doanh nhân giàu có đá rồi hả bây giờ không thể không ra ngoài kiếm tiền để nuôi con tôi vốn cho rằng tô lam rất đơn thuần nhưng không ngờ cuộc sống riêng tư của cô ta lại hỗn loạn như vậy thậm chí có rất nhiều cư dân mạng còn bắt đầu mắng mỏ tô lam cảm thấy tô lam đã lừa dối tình cảm của họ từ tinh như lại phải đến phim trường để thảo luận biện pháp đối phó với tô lam chị tinh như hay là em giải thích trên đời bù cũng không thể để mọi người tiếp tục phỏng đoán mãi được cứ đoán đi đoán lại như vậy thì chuyện sẽ ngày càng gây go trừ khi em nói thẳng với mọi người rằng mình thực sự đang mang thai và sinh con nếu không thì em đừng giải thích nhưng tình hình hiện tại là em thật sự rất lo lắng vì em mà ảnh hưởng đến trinh hậu chuyện đây chính là cơ hội để đám tiểu hoa chở mình bản thân tô lam mang tiếng xấu cũng không sao cô có thể rời khỏi làng giải trí và ở nhà chăm sóc chồng con nhưng sợ là những tiểu hoa này sẽ không có cơ hội nữa nếu bây giờ em giải thích đến lúc đó em công khai chuyện bản thân đã sinh con đây không phải là tự vả mặt mình sao đến lúc đó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến em thậm chí còn có thể liên lụy đến sếp o n vậy bây giờ chúng ta không còn cách nào nữa sao cách duy nhất bây giờ là để thời gian từ từ làm phai nhạt chuyện này chúng ta cảm thấy chuyện này không có phản hồi gì là khác cứ không phải hồi như vậy đi thời gian lâu rồi mọi người sẽ không để ý nữa vậy thì trước mắt cứ như vậy đi dù sao thì cũng không có cách nào khác nhưng tô lam lo lắng rằng cư dân mạng có thể quên một số việc theo thời gian nhưng một số người thì không sau tết tô nhược vân cũng đã bắt tay vào công việc doanh thu phòng v ẽ của mấy bộ phim chiếu giảm tết cũng không mấy khả quan cô ta phải lấy ra được tác phẩm hay hơn nếu không thì chỉ có thể bị tô lam đàn áp t ô lam vẫn không phản hồi gì về những vụ bê bối trong dịp năm mới sao hiện tại vẫn chưa sau khi từ tinh như gửi thông báo của luật sư thì không có động tĩnh gì nữa rồi tôi nghĩ là họ muốn mọi người từ từ quên chuyện này đi Trước Trước Tô thì ta Tô Từ Tinh như đều cho rằng hy vọng thời gian có thể từ từ làm file mở đi những tin tức linh tinh này. Nhưng ai biết được, thời gian trôi rằng Nhược cười người Như Nhưng được, người chúng chuyện Cả cho có chuyện càng 1332 1332 luôn không Vân khiến nhớ này. vọng gian những linh này. gian vẫn quên này ngày càng đoán giả đoán non lợi hại hơn. ghi hy hại lợi vậy và mọi file đi ai mọi giả xấu xa, đều qua, Lam sẽ làm mở mà nhiều tài khoản công khai của các kênh truyền thông thậm chí còn đăng tải thông tin về bố ruột của con tô lam còn có một số người suy đoán rằng con của tô lam có thể là của mục nhiễm tranh thậm chí còn có tài khoản công khai dựa theo thời gian để đoán con của tô lam rốt cuộc là của ai có vẻ như mọi người đều cảm thấy tô lam thực sự đã sinh con trong thời gian cô rời đi mà cô luôn không có phản hồi gì càng s á t thực chuyện này trong trường quay tại diêm thành thậm chí luôn có người bám theo tô lam mọi lúc cố gắng bắt được manh mối nào đó mấy ngày nay tô a m rõ ràng cảm thấy mình giống như một tên ăn trộm vì cô vẫn đang cho con bú nên mỗi sáng cần lấy sữa sau đó bảo người giúp việc mang về nhà mấy ngày nay tỏ ra cẩn thận hơn rồi nhưng chuyện như vậy sớm muộn gì cũng bị lộ tô lam cũng đã kiệt sức cô đã đoán được rằng tô nhược vân tuyệt đối sẽ không để tin tức này chìm xuống đâu cùng với tin tức của tô lam tô nhược vân bắt đầu công việc ở một địa điểm khác trong khi nghỉ ngơi kim vi hào hứng chạy đến nhược vân tin tốt đây chuyện gì mà ở mỹ vậy mấy ngày nay tô nhược vân rõ ràng không được tốt lắm cũng chỉ có chuyện tô lam bị cư dân mạng mắng chửi có thể khiến cô ta cảm thấy dễ chịu hơn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 nếu có thể bám vào cây đại thụ tập đoàn đặc dịch này thì những ngày tháng thăng quan phát tài sẽ ở phía sau thôi cô nói cụ thể hơn đi tô nhược vân chưa từng tiếp xúc với tập đoàn đặc dịch chỉ biết rằng tập đoàn này từng là tập đoàn lớn nhất thế giới hơn nữa còn làm về mảng game lần này tập đoàn đặc dịch đã đánh tiếng rồi muốn phát sóng trực tiếp trên toàn cầu đương nhiên sẽ mời ngôi sao lớn nếu như chị có cơ hội có thể tạo quan hệ với quản lý cấp cao của tập đoàn đặc dịch thì không cần lo tất cả các đại diện nhãn hiệu của chị sau này nữa rồi tuy họ làm về mảng game nhưng công ty trực thuộc của họ nhiều đến mức đếm không hết cũng bao gồm rất nhiều lĩnh vực đây là một cơ hội rất tốt nhưng quốc tế tinh hoàng đang thuộc quản lý của họ lẽ nào họ không lo cho nghệ sĩ của mình trước sao Trước 1333. Trước 1333. Quốc tế tinh hoàng chỉ là một công ty không thể trực thuộc tập thôi, trước tiếng, tế tinh tôn từng tập tế tinh Tô đột tập ta tham tiệc người chưa Nhược cười, Quốc chỉ công đặc dịch chọn chọn có quốc cũng đặc dịch quốc con đặc dịch cô cuối cho 1333 1333 đều đều muốn điều đại diện ngôi nổi giờ nói nhiên môi mời hoàng không nhỏ hơn đoàn nay những danh vọng. hoàng hơn nữa nghe đoàn ngâng hoàng. Vân đoàn năm, này họ sao là là đám Bây kép, dự đỡ cô ta là nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng có đi thì cũng là nghĩa vụ phải biểu diễn không thể so sánh được với đ á i ngộ của khách mời cấp vip như chị cắt xê của chị là một triệu em đã thăm dò rồi có một số người còn đồng ý biểu diễn miễn phí cơ chúng ta được trả một triệu coi như đã là mức cao nhất rồi điều này khiến tô nhược vân càng thêm tự hào vậy thì chúng ta sẽ đi vậy được chị ký hợp đồng đi sau đó em sẽ thảo luận với bên kia về việc biểu diễn trong tiệc tất nhiên tô nhược vân vui vẻ ký tên còn phía bên này thư tinh như cũng mang thư mời đến cho tô lam nhìn thư mời mạ vàng trên tay t ô lam thật sự d ở khóc d ở cười người đàn ông này đang d ở trò gì vậy đúng vậy bà chủ tham gia tiệc tất nhiên lại còn phải có thư mời t ừ tinh như không nhịn được cười trộm những người khác có không chị nghe nói là đều có tiểu hoa của công ty chúng ta đều đã nhận được rồi hơn nữa công gia công tư gia tư người phụ trách bên phía tập đoàn đặc dịch nói là nhất định phải đưa cắt xê vì vậy em cũng có cắt xê sao t ô lam càng d ở khóc d ở cười chắc là có chị cũng không rõ lắm bởi vì là công ty nhà mình nên chị cũng không xem k ỹ hợp đồng gần đây thực sự rất bận thứ tinh như vẫn tin tưởng quan t r i ề u viễn đúng rồi chị nghe nói tô nhược vân cũng được mời tham dự buổi tiệc tất niên lần này hả tô lam vô cùng kinh ngạc tên này đang dợ trò gì vậy mời cô ta làm gì đây không phải là tuyên truyền không công cho cô ta sao còn phải trả c á xê cho cô ta đốt tiền à tô lam thật sự không thể hiểu nổi chị cũng không rõ lắm nghe nói tô nhược vân được hưởng đãi nộ g cấp cao nhất của tập đoàn đạt、Dịch. ngay cả em cũng không bằng có lẽ xếp quan không phụ trách hạng mục này là do người phụ trách khác mời cũng nên tô lam trực tiếp ném thư mời sang một bên vụ làm ăn này thực sự quá lỗ việc phát sóng trực tiếp trên toàn cầu cần một chi phí rất lớn rất nhiều ngôi sao tranh giành sức đầu mẹ c h á n cũng muốn tham gia kết quả họ lại mời tô nhựa vân còn được hưởng chế độ đãi ngộ cấp vip tô lam vốn dĩ định gọi điện cho quan triều viễn và bảo anh can thiệp vào chuyện này Trước Trước 1334. Chứ 1334. nhưng nghĩ lại có lẽ là cấp dưới của quan triều viễn làm chuyện này nếu quan triều viễn ra tay can thiệp nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức bỏ đi cô nên đánh tiếng cho quan triều viễn trước bởi vì sự xuất hiện của buổi tiệc tất niên tập đoàn đặc d ư ỡ n tin tức của tô l a m cuối cùng đã bị ép xuống trên mạng tràn ngập tin tức về buổi tiệc tất niên của tập đoàn đặc d ư ỡ n ngay cả bên giới giải trí cũng đều là ngôi sao nào đó xác nhận sẽ tham gia buổi tiệc tất niên và ngôi sao nào sẽ biểu diễn tiết mục gì buổi tiệc tất niên hàng năm của tập đoàn đặc d ư ỡ n đều rất được quan tâm đặc biệt là lần này toàn bộ tập đoàn đặc d ư ỡ n đều bận rộn vì buổi tiệc lần này bất ngờ là người phụ trách chính của buổi tiệc này lại chính là quan triều viễn đã gửi thư mời cho t ô nhược vân chưa đã được gửi đi rồi còn có hợp đồng nữa họ đã ký rồi bây giờ đang chuẩn bị bàn bạc về nội dung tiết mục với người phụ trách nói với họ rằng màn trình diễn càng khó các C ê có thể tăng thêm thời gian xuất hiện cũng có thể được kéo dài một cách thích hợp mọi thứ đều nghe theo họ doan cần rất khó hiểu đây không phải là đãi ngộ mà chỉ tô lam mới có thể được nhận sao được tôi sẽ liên lạc với họ ngoài ra các C ê có cần phải đặt cọc trước không theo hợp đồng là thanh toán trước năm mươi phần còn lại sẽ thanh toán sau khi kết thúc tiệc tất nhiên các C ê của tô lam chuyển vào thẻ này cho tôi quan triều viễn đặt thẻ ngân hàng lên bàn doan cần nhìn thẻ ngân hàng được đưa tới đột nhiên hiểu được ý đồ của quan triều viễn vốn dĩ các nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng lần này không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào dù sao thì họ cũng là nhân viên của công ty nhưng lần này quan triều viễn nhất kiên quyết còn nói cái gì mà mọi người đều không dễ dàng gì chuyện nào ra chuyện đó còn đưa ra đó làm gì còn không mang đi à quan triều viễn như bị nhìn thấu ý định vội vàng quát vâng vâng vâng doan cần vội vàng cầm thẻ ngân hàng không được nói chuyện này cho mợ chú biết nếu như cậu dám tiết lộ nửa chữ thì cậu tự biết hậu quả đấy cuối cùng phim trường i u v n không hủ quên doạn. tại diêm thành các nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng chỉ cần có chút năng lực đều được tô lam đưa vào đoạn phim trinh hậu t tinh u y ệ n g chỉ cần năng chút t r ư ớ cho 1335, c nên lần này xuất hiện tại buổi tiệc tất niên của tập đoàn nato các tiểu hoa đều tập trung lại với nhau chuẩn bị sắp xếp tiết mục sau khi quay xong phim mọi người còn phải chuẩn bị tiết mục rất vất vả hôm nay là ngày đầu tiên mọi người tập trung lại cụ thể là tiết mục gì thì vẫn chưa bàn xong tất cả mọi người tập trung ở trong phòng hội nghị của khách sạn hùng cầm cầm b ạ c h ngục và điền tử lâm đều là những diễn viên rất tài năng ở lại quốc tế tinh hoàng tô lam cũng rất coi trọng họ và đã sắp xếp cho họ những vai diễn quan trọng trong trinh hậu chuyện cả hùng cẩm cẩm và bạch mục đều là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp năm ngoái đối với mọi thứ đều rất mới mẻ nghe nói sẽ tham dự buổi tiệc tất niên của tập đoàn đặc dệt họ vô cùng phấn khích chỉ có điện tử lâm ngồi một bên là không có tinh thần gì năm nay cô ta đã hai mươi tám tuổi rồi còn hơn tô lam mấy tuổi nhưng đóng nhiều phim như vậy cũng không trở nên nổi tiếng được chị tử lâm chị hiểu biết sâu rộng mau đưa ra ý kiến đi buổi tiệc tất niên này quan trọng như vậy chúng ta không thể mất mặt được hùng cẩm Cẩm gọi điện tử lâm điện tử lâm lắc đầu vẻ mặt rất bất lực tôi khuyên mọi người đừng lãng phí công sức của mình nữa nói rằng bảo chúng ta biểu diễn tiết mục trong buổi tiệc cuối năm thực chất còn không phải là làm nền cho tô lam sao không phải chứ em thấy con người chị tô lam tốt lắm bạch mục cau mày nói những gì em nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi tô lam đã biến mất trong làng giải trí lâu như vậy rồi bây giờ cô ấy rất cần một cơ hội để lấy lại sự nổi tiếng trước đây của mình buổi tiệc tất nhiên này là cơ hội rất tốt để cô ấy lộ mặt sao cô ấy có thể cho chúng ta được chứ điện tử lâm vẫn lớn tuổi hơn sẽ nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn nói cũng đúng hùng cầm cầm rất đồng ý với lời nói của điện tử lâm lấy trinh hậu chuyện làm ví dụ cô ấy diễn nữ chính lôi tất cả chúng ta vào để làm đệm nói dễ nghe là cho chúng ta cơ hội nhưng thực chất thì dùng lao động miễn phí thôi đến khi bộ phim này hót thì chắc chắn nổi nhất là nữ chính không liên quan gì đến chúng ta lời này của điện tử lâm khiến mọi người lập tức b ẻ vải người nào người nấy đều mất hết tinh thần ngại quá tôi đến muộn ban ngày mọi người đều quay phim buổi tối phải đến tập tôi đã chuẩn bị cho mọi người một chút đồ ngọt nhưng mà chỉ được ăn ít tôi cẩn thận b é o đó cùng với giọng nói của tô lam cô bước vào trong còn một số nhân viên đặt bánh ngọt và nước uống trên bàn điện tử lâm lập tức con khoe miệng mỉm cười với tô lam mặc dù cô ta t r ư ớ n g mắt với tô lam nhưng bây giờ cô ta vẫn không thể đắc tội với cô được mọi người sao vậy có phải vì ban ngày quay phim mệnh quá không hay là chúng ta đổi hôm khác tô lam nhanh chóng nhận thấy bầu không khí trong phòng không ổn chị tô lam không phải đâu ạ chúng em đang không biết sẽ biểu diễn gì trong buổi tiệc cuối năm bạch mục đáng yêu vội vàng làm dịu bầu không khí nếu như mọi người không có ý tưởng gì vậy thì để tôi nói ý tưởng của mình vậy lần tiệc tất nhiên chúng ta tham dự này là muốn tuyên truyền cho bộ phim này của chúng ta cho nên sẽ dùng trang phục trong phim nhân vật cũng là nhân vật như trong phim tôi muốn làm thành phim nhạc kịch tất cả đều yên lặng lắng nghe tô lam nói c h ư một nghìn ba trăm ba mươi sáu c h ư ơ n một nghìn ba trăm ba mươi sáu mang theo chút hài hước vừa hát vừa nhảy tử lâm cô hát rất hay cô làm người hát chính cẩm cẩm và tiểu bạch hai người nhảy rất tốt hai người nhận phần nhảy đi thế nào khi mọi người nghe tô lam sắp xếp tất cả đều ngơ ngác chị tô lam chị thì sao bạch mục vội vắng hỏi mọi người đều biết rằng cho dù là hát hay nhảy thì những người tham dự đều không sánh được với tô lam tôi sẽ không tham gia tất cả mọi người đều g i ậ n mình một buổi tiệc quan trọng như vậy thế mà cô lại không tham gia đầu óc không có vấn đề gì sao tôi có một bài solo chỉ có một mình tôi không có múa phụ họa hát xong là xong chuyện nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi bây giờ là biên soạn bài nhạc kịch này cho mọi người nghe những lời tô lam nói tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi tiệc tất nhiên chứ đâu phải là biểu diễn âm nhạc đâu đương nhiên là càng náo nhiệt càng tốt vũ đạo hoặc tiểu phẩm xúc động một chút đều có thể tạo nên ảnh hưởng rất lớn chỉ có hát là không thể kích động hội trường được tô lam cam lòng nhường lại tiết mục này sao cô là quân bài lớn nhất ở đây mọi người sao vậy lần này mọi người diễn chính chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu nếu như mọi người cảm thấy mệt thì chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày khác lần lộ diện này rất quan trọng đối với mọi người tôi hy vọng mọi người có thể coi trọng một chút tô lam nhìn mọi người không có tinh thần còn nghĩ rằng họ không coi trọng bọn em không mệt bọn em sẽ bắt đầu tập ngay bây giờ hùng cẩm cầm ngay lập tức phụ họa những người khác cũng đồng loạt bày tỏ rằng họ có thể tập ngay lập tức tiếp theo là phần diễn tập khua chiêng gõ trống được rồi buổi tập hôm nay kết thúc tại đây chỉ là để cho mọi người làm quen một chút thôi ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu ngày mai mọi người không được lười biếng nữa đâu đấy vì là đêm tập đầu tiên nên tô lam chỉ tập hơn một tiếng rồi cho mọi người về nghỉ ngơi tất cả họ đều rất sung sức tô lam liếc nhìn điện tử lâm tử lâm cô có thể ở lại một l á t không điện tử lâm giật mình lẽ nào lúc nãy tô lam đã nghe thấy những lời kê rồi thành thật mà nói sự sắp xếp này của tô lam thực sự khiến điện tử lâm sợ hãi tôi cũng không có chuyện gì quan trọng đâu nếu như cô mệt quá thì có thể về nghỉ ngơi trước ngày mai nói cũng vậy không không sao tô lam cô có chuyện gì thì cứ nói đi đương nhiên điện tử lâm không dám lơ là điện tử lâm hãy còn hơi căng thẳng có lẽ tôi ăn nói hơi thẳng thừng quá mong cô bỏ qua cho, cẩm cẩm và tiểu bạch vẫn còn nhỏ về sau còn nhiều cơ hội nhưng năm nay cô đã hai mươi tám rồi nếu như vẫn không nổi thì có lẽ sau này rất có khó cơ hội nữa điện tử lâm túi đầu hộ thẹn những gì tô lam nói đúng là sự thật chương m 3 t nghìn ba trăm ba m ư ơ hàng năm đều có một lượng lớn diễn viên tốt nghiệp từ trường học diễn viên nữ trẻ đẹp xuất hiện hết lứa này đến lứa khác mà cô ta đã 28 t u ổ i quả thật có vẻ xấu hổ trước đó cô từng đóng nhiều vai diễn diễn xuất khỏi phải bàn thế nhưng lại thiếu chút may mắn đoàn phim lỗi lầm hoa anh đào đến tìm tôi muốn tôi đóng nữ chính nhưng tôi ra sức đ ể cử cô điện tử lâm nhìn tôi làm với ánh mắt kinh ngạc đó là bộ phim truyền hình cô ta cực kỳ yêu thích cô ta cũng biết tin bộ phim này sắp được gì mà kệ mới đầu cô ta còn lén nhờ từ tinh như đi hỏi dùm nhưng kết quả tô lam trở lại thế nên cô ta biết cho dù công ty giành được tài nguyên này nhất định cũng sẽ ưu tiên cho đối phương từ lâm thật ra quay chụp một bộ phim truyền hình gì m à kệ là cực kỳ khó khăn nhất là với một diễn viên trước nay không có một tác phẩm nổi bật nào như cô vì vậy bộ phim này là sự khiêu chiến cực lớn đối với cô nhưng bây giờ cô chỉ có thể l i ề u một p h e n thế nên tôi mới đưa vai nữ chính này cho cô hy vọng cô đừng làm tôi thất vọng tô lam cô bởi vì cô ta cũng có chút hiểu biết về bộ phim này nó được đầu tư lớn mà hiện nay tô lam lại rất cần cơ hội xoay chuyển cơ hội tốt như thế bày ra trước mặt mà cô không muốn trái lại còn đưa cho mình như thế nào cảm thấy khó khăn quá sao nhưng mà tử lâm năm nay cô hai mươi tám tuổi rồi không phải mười tám cô phải đánh cược một lần thắng cược chính là thắng tô l a m biết giao một vai diễn khó như thế cho điện tử lâm là quá áp lực với cô ta cô yên tâm tôi nhất định sẽ thể hiện tốt nhất định sẽ diễn được tôi tin năng lực của cô phải cố gắng lên hai ngày nữa cô đến đoàn phim thử sức phải nắm chắc cơ hội này đấy tôi nhất định sẽ cố gắng điện tử lâm cực kỳ cảm động cô ta đã bắt đầu đóng phim từ khi còn chưa tốt nghiệp đến bây giờ đã được tám năm từ trước đến nay chưa bao giờ được đóng nữ chính nhận được vai diễn này khỏi phải nói cô ta vui đến mức nào tuy nhiên điện tử lâm nghĩ mãi không ra vì sao tô lam không nhận vai này tô lam thật ra cô cũng rất hợp với nhân vật anh hoa này mà tại sao cô lại không nhận nó tôi á chỉ là giờ tôi đang tập trung vào bộ phim trinh hậu chuyện rồi cho nên vẫn hơi bận nếu cô có thể nhận vai anh hoa thì chỉ sợ cũng phải chạy qua chạy lại hai đoàn phim thôi tôi không sao vậy thì tốt cô về nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt điện tử lâm cảm ơn tô lam liên tục sau đó rời khỏi phòng họp không đúng vừa nãy tô lam nói cô rất bận mà nhỉ nhưng rõ ràng cô chỉ nhận một bộ phim cũng không tham gia nhiều hoạt động sao lại bận rộn được chứ điện tử lâm cũng không nghĩ nhiều mà trở về phòng mình luôn qua buổi tối hôm nay cô ta thay đổi toàn bộ cái nhìn của mình về tô lam dường như cả giới giải trí đều đang bận rộn và chú ý đến một sự kiện đó chính là buổi họp thường niên của tập đoàn david những ngôi sao được mời tới buổi họp thường niên này đều muốn tỏa sáng trong dịp này người nào người nấy cũng âm thầm trở thời khoe sắc trong c Trước, 1338. Trước 1338. Thậm chí Tô Nhược Vân còn xin nghỉ đ tập r n luyện tập cô ta đang tập đang chân trong phòng、tập. Ở buổi họp thường niên năm ngoái cô Tô ta đã bị lần a m nghiền ép hoàn toàn năng bản ép ở kỹ năng cơ l này của ô không ta thể thua、nữa. Trong buổi họp thường nữa họp niên lần này buổi c tập đoàn nát xích cô ta nhất định phải trở thành ngôi sao lóa mắt nhất đêm đó cướp đi tất cả hảo quang nhược vân giọng nói lanh lảnh của kim vi vang dội trong phòng tập trống trải cô tỏ ra kinh ngạc cái gì thế đối với người quản lý mới có tính bộc trộm này thỉnh thoảng tô nhược vân cảm thấy đối phương rất ồn ào nếu em nói cho chị biết thì chị cũng sẽ không nói em kinh ngạc vậy cô nói mau đi tôi còn bận luyện tập đây này hiếm khi nào tô nhược vân chuyên tâm như thế này dẫu sao cũng là phát sóng trực tiếp toàn cầu mà ban tổ chức buổi họp thường niên của tập đoàn đặc dịch ngồi âm lại cho em họ đã sắp xếp cho chị biểu diễn thứ hai từ dưới lên kim vi d ơ hai ngón tay lên một cách ngu ngơ tô nhược vân khẽ to mày mới thứ hai từ dưới lên thôi à tiết mục gáp chót thuộc về quản lý cấp cao của tập đoàn đấy kiểu gì chúng ta cũng không được xếp cho biểu diễn cuối cùng cho nên chị chính là người lên sân khấu áp chót trong tất cả các ngôi sao đấy kim vi giải thích như thế thì tô nhược vân hiểu ngay nhưng không hiểu sao cô ta lại cảm thấy hơi k h ắ c thường có phải năm nay thuận lợi quá rồi không kim vi lẽ nào cô không cảm thấy có gì đó không đúng à tại sao tập đoàn đặc dịch lại tốt với chúng ta thế họ không nâng đỡ nghệ sĩ của mình mà lại nâng đỡ tôi cô cảm thấy như vậy là bình thường à tô nhược vân gặp phải vấn đề khủng hoảng thương hiệu hai lần thế nên bây giờ cô ta làm việc cực kỳ cẩn thận em cũng nghĩ như chị cho nên cố ý đi hỏi thăm nghe nói trong số những người phụ trách tổ chức buổi họp thường niên của đặc dịch có một người là fan của chị bởi vậy chị được chiếu cố đặc biệt ồ đặc dịch còn có fan của tôi sao điều này làm cho t ô nhược vân hơi đắc ý ngoài ra tuy quốc tế tinh hoàng thuộc tập đoàn đặc dịch nhưng công ty làm ăn không tốt bên phía tập đoàn không coi trọng quốc tế tinh hoàng lần này các nghệ sĩ được đối xử bình đẳng thậm chí đám nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng chỉ có thể biểu diễn một tiết mục tập thể thôi đấy kim vi giải thích làm tô nhược vân yên tâm hẳn nhược vân chị cứ yên tâm đi em hỏi thăm giúp chị cả rồi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu lần này chúng ta may mắn làm đấy cho nên nhất định phải nắm chắc cơ hội này chưa biết chừng bắt đầu từ lần này chị có thể bước lên vũ đài quốc tế t ô nhược vân khẽ nhúm mày bên t ô l a m có tin tức gì không nghe nói cô ta vẫn luôn bận rộn quay trinh hậu chuyện cũng không nghe thấy cô ta chuẩn bị gì cho buổi họp thường niên hình như bọn họ có một tiết mục tập thể ấy cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm tiết mục tập thể vườn cười quá vậy không ngờ ảnh hậu t ô l a m tiếng t â m lấy lừng lại rơi vào cảnh phải diễn chung tiết mục với người khác đúng là buồn cười Trước 1339. Trước 1339. t ô nhược vân cười như điên như dại đúng vậy địa vị của cô ta bây giờ làm sao sánh bằng chị sau chuyện lúc trước cô ta nghỉ ngơi một thời gian độ nổi tiếng cũng chẳng được như ngày xưa hơn nữa giờ cô ta lắm s ở căng đàn thế cơ mà tô lam ơi là tô lam không ngờ cô cũng có ngày hôm nay như vậy tôi sẽ cho cô xem màn biểu diễn xuất sắc của tôi ở buổi họp thường niên t ô nhược vân lộ vẻ t h ắ n g chắc tin tức tập đoàn đặc dịch muốn tổ chức buổi họp thường niên chiếm tít các trang giải trí suốt nửa tháng liên tục hiện tại buổi họp thường niên được cả thế giới theo dõi cuối cùng cũng bắt đầu buổi họp được tổ chức ở sân vận động lớn nhất thành phố z với sức chứa ba trăm nghìn người tất cả mọi người đều biết công ty con của tập đoàn dạng trải rộng toàn cầu tất nhiên nhân viên cũng nhiều không đếm xuể ba trăm nghìn nhân viên có thể tham dự buổi họp thường niên đều là những con người ưu tú nhất thậm chí còn có một phần là dựa vào bốc thăm bởi vì không có cách nào để tất cả mọi người đều đến tham gia cách bố trí hội trường càng làm nổi bật phong cách cao cấp và tráng lệ của tập đoàn dạng lúc này hậu trường là nơi bận rộn nhất các nhân viên đến tham gia buổi họp thường niên sôi nổi vào sân vận động còn diễn viên trình diễn tiết mục đều vào từ cửa sau t ô lam và một nhóm nữ diễn viên trẻ tuổi của công ty cùng ngồi trên một chiếc xe khách đến đây bởi vì nhân viên rất đông và trang bị của họ cũng khá nhiều nên xe bình thường không chứa nổi đến nơi cùng một lúc với họ còn có chiếc xe sang của tô nhược vân tô nhược vân vừa nhấc chân đi d à y cao gót xuống khỏi xe bảo mẫu sang trọng thì thấy tô lam bước xuống từ một chiếc xe khách tức khắc bật cười tôi còn tưởng là ai mà khí thế như vậy cơ chứ đi chiếc xe lớn thế kia trời ạ hãng nào đây sao tôi chưa thấy bao giờ thế trung b i là ảnh hậu xe đi lại cũng không tầm thường chút nào vừa thấy mắt tô nhược vân đã trâm t r ọ n ngay kim vi và hoàng sán đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà phì cười đúng đấy lần đầu tôi thấy có người đi xe khách tới đấy tô lam không muốn để ý đến cô ta cô gọi những nữ diễn viên trẻ kia đi vào để bắt đầu chuẩn bị các cô nàng diễn viên ấy đều liếc xéo tô nhược vân một cái cô tô đâu cô tô đã đến chưa có nhân viên mặc câu phục đi g dày i a gân cổ lên hô ở đây cô tô ở đây kim vi lập tức giơ tay vẫy nhân viên công tác kia đi về phía đó ngay chị nhược vân đều là họ tô mà đãi nộ g khác nhau thật đấy có người ngồi xe khách tới có người cần được người khác cố ý đưa đón hiển nhiên kim vi nói câu này với ý rất rõ ràng nhân viên công tác đi đến trước mặt kim vi ai là cô tô là người này cô tô tô nhược vân mới giành được cúp ảnh hậu cách đây không đương nhiên kim vi phải khoe khoang một phen cô tô nhược vân a xin lỗi vì sự nhầm lẫn người tôi nói là cô tô lam tức khác sắc mặt của tô nhược vân và kim vi t r ắ n g bệnh chương một nghìn ba trăm bốn mươi chương một nghìn ba trăm bốn mươi bọn tôi ở đây bạch mục lập tức với tay chị tô lam ở bên này nhân viên công tác lại đi sang bên tô lam cô là cô tô lam phải không nhân viên công tác không lưng với tô lam thái độ hết sức cung kính c h à o anh tôi là tô lam vậy được mời cô đi theo tôi đến bên này phòng đã được sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi nhân viên công tác đi trước dẫn đường t ô n h ư ợ c vân tức xanh mặt bạch ngục háng r ộ n g nói ô i trao đều là họ tô mà sao đãi ngộ khác nhau thế nhỉ câu này vừa hay trả lại cho kim vi kim vi vội vàng gục đầu xuống lần này đúng là mất hết mặt mũi sau đó họ cứ thế nhìn t ô lam dẫn những cô nàng diễn viên kia n ê n ngang đi vào từ hậu trường chị nhược vân dù sao họ cũng là người của quốc tế tinh hoàn mạ ít nhiều cũng phải tỏ vẻ quan tâm kim vi rất sợ t ô nhược vân nổi đoá bây giờ nhưng chúng ta thì phải làm sao t ô nhược vân cố nén giận chắc là sẽ có người đón chúng ta vào thôi hay là chờ thêm chút nữa đi t ô nhược vân cũng cảm thấy nếu không có người đón họ thì quá mất mặt đành phải ở đây chờ một lát nhân viên công tác dẫn t ô lam đến phòng hóa trang lớn nhất cô tô phòng hóa trang này tương đối lớn cố ý chuẩn bị cho các cô cô cần gì có thể trực tiếp gọi tôi cảm ơn anh hẳn là chúng tôi không cần gì đâu anh cứ đi làm việc đi vậy tôi đi làm việc trước nhân viên công tác rời đi chị tô lam chị có thể diện thật đấy nhìn xem t ô n h ư ợ c vân ngang ngược trước k ì a chẳng phải là ỷ vào chồng mình có tiền à. nếu cô ta không có ông chồng như thế thì em không tin cô ta nổi tiếng được đâu bạch mục đĩu môi nói tiểu bạch cô ta có thể lấy một người chồng giàu có cũng coi như là bản lĩnh của cô ta trong giới s h o w b i z em phải học cách che giấu sự bén nhọn của mình đừng nghĩ cái gì cũng nói ra biết chưa bạch mục lẽ lưới trả lời ngay em biết rồi mà chị tô lam lần sau nhất định em sẽ giữ mồm giữ miệng em còn trẻ có nhiều thứ em cần phải học lắm thay vì nói nhiều còn không bằng nhìn nhiều nghe nhiều học nhiều em biết rồi được rồi tiết mục của chúng ta khá gần gối bây giờ vẫn còn nhiều thời gian mọi người luyện tập lại một lần nữa sau đó thì trang điểm tô lam gọi mọi người đến và nói còn tô nhược vân và sở tạp của mình vẫn đứng chờ ở bên ngoài vừa mới qua tết hai ngày trước còn có tuyết rơi hôm nay thật sự rất lạnh tô nhược vân lại m ặ c ít chỉ một lát đã lạnh không chịu nổi cô ta cảm thấy mặt mình sắp mất cảm giác thế là đành phải vào trong xe cho đỡ lạnh ô tô cứ qua lại thậm chí cô ta còn nhìn thấy rất nhiều ngôi sao q u a n mặt Trước 1341, trước 1341, nhưng vẫn chẳng thấy ai ra đón bọn họ xe của các anh chị là thế nào đấy hả cứ lỗ ở đây cản trở giao thông thế một nhân viên công tác đi đến gõ cửa kính ô tô chúng ta lái đi ngay đây tài xế vội đáp vậy mau lái đi đi vào hoặc đi ra ngoài tìm một chỗ mà đỗ tiện cho các anh lẫn mọi người tài xế lập tức nói với tô n h ư ợ c vân ngồi đằng sau c ô tô chúng ta phải làm sao bây giờ cứ dừng ở đây thế này cũng không được đâu mặt tô nhược vân tái xanh cơ thể vừa mới ấm áp được một lúc ki m vi cô làm việc thế nào đấy hả tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai ra đón chúng ta em cũng không biết mà rốt cuộc người phụ trách của đặc dịch là chuyện thế nào vậy vừa n ã y em gọi cũng không có ai nghe máy có lẽ là bận quá hay là chúng ta tự vào ki m vi cũng cảm thấy rất oan ức trước đó khi cô ta tiếp xúc với người phụ trách của tập đoàn đặc dịch, đối phương cực kỳ tôn kính cô ta t ô nhược vân không thể làm gì khác hơn là bước xuống xe với vẻ trắng trường tuy rất mất mặt nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác may mà tiết mục của chúng ta gần cối u kim vi vội bổ sung một câu hy vọng tâm trạng của tô nhược vân có thể tốt lên một chút tuy họ vào rồi nhưng đến phòng hóa trang nào đây phải có nhân viên dẫn đi chứ chị nhược vân em lập tức đi tìm nhân viên công tác hỏi xem chắc chắn họ đã bố trí phòng riêng cho chúng ta rồi kim vi chạy đi ngay tô nhược vân hoàng s á n cùng với nhóm vũ công của cô ta đều đứng chờ ở một góc trống trải trong hậu trường người xung quanh đi tới đi lui đều nhìn họ đặc biệt còn có vài nghệ sĩ nhị cười tình cảnh này quả thật là có hơi ô kia ai thế này chẳng phải là nhược vân à sao cô lại đứng đây thế sao không đến phòng hóa trang ấy tô nhược vân ngẩng đầu thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc quan ngại một năm qua độ nổi tiếng của quan ngại tăng vọt cô ta và tô nhược vân đều là nghệ sĩ thuộc quốc tế nghệ tân bởi vì tô nhược vân là mợ chủ của quốc tế nghệ tân có thể lấy được tất cả tài nguyên tốt nhất cho nên mới có thể đẻ ép quan ngại vốn dĩ tô nhược vân không muốn có người sánh ngang với mình nhưng quốc tế nghệ tân không thể chỉ nâng đỡ một mình cô ta nghệ sĩ càng nổi tiếng thì công ty mới càng phát triển vợ x ế p như tô nhược vân cũng chỉ có thể hy sinh một ít quan ngại vô cùng khinh thường tô nhược vân cô ta luôn cho rằng đối phương vỡ được một người chồng có tiền chứ nếu không đã chẳng có được địa vị như bây giờ bình thường cô ta và tô nhược vân đối chọi kịch liệt cô ta cũng không lo lắng đối phương ngầm náng chân mình bởi vì ngoại trừ tô nhược vân cô ta chính là ngôi sao hot nhất của quốc tế nghệ tân lần này quan ngại cũng được tập đoàn đặc dịch mời tới chương một nghìn ba trăm bốn mươi hai chương một nghìn ba trăm bốn mươi hai mợ chủ đứng đây làm gì thế sao không vào phòng hóa trang đi quan n g ả i trông thấy t ô nhược vân đương nhiên phải khiêu khích ngay chị nhược vân của chúng tôi không phải ngôi sao bình thường phải có phòng hóa trang được nhân viên công tác chuẩn bị riêng hoàng sán lập tức ra mặt ồ thế à vậy để tôi nhìn xem tập đoàn đặc dịch chuẩn bị phòng hóa trang như thế nào cho mợ chủ của chúng ta nhé quan n g ả i chờ xem cho vui đúng lúc này có nhân viên công tác đi tới anh đến đúng lúc đấy chúng tôi chờ ở đây rất lâu rồi mà không thấy ai ra tiếp đón làm ăn tệ quá kim vi chỉ trích nhân viên công tác không hề cảm thấy hay náy xin lỗi hôm nay l à m việc quá nhân viên chúng tôi cũng không giúp được vậy mau sắp xếp phòng hóa trang riêng cho chúng tôi ngay việc này thì ngại quá các cô đến quá muộn phòng hóa trang riêng đều được phân phối cho những người khác hết rồi giờ chỉ còn phòng hóa trang công cộng thôi có lẽ vẫn còn vị trí đấy các cô mau qua đó đi nếu không lát nữa đến cả phòng hóa trang công cộng cũng hết chỗ ha ha ha quan ngại tức khắc cười phá lên phòng hóa trang riêng cái gì chứ thì ra người ta không hề chuẩn bị riêng cho các cô b u ồ người chết mất thôi mặt t ô nhược vân hết trắng lại đỏ không ngờ cô ta lại phải chịu n ụ c nhã ngay trước mặt quan ngại chị nhược vân của chúng tôi là người biểu diễn áp c h ó t đấy màn biểu diễn quan trọng như thế mà anh lại sắp xếp cho chúng tôi đến phòng hóa trang công cộng có đ ù a không vậy đương nhiên kim vi không chịu phục bởi vì các cô biểu diễn áp c h ó t nên các cô mới không đội tiết mục của người khác bắt đầu t r ư ớ c nên cần trang điểm và luyện tập trước khi lên sân khấu tiết mục của các cô gần cuối nên đến phòng hóa trang công cộng chờ có phòng hóa trang riêng c h ố n g thì tôi sẽ báo cho các cô ngay ha ha b u ồ n cười quá chị nhược vân ạ tôi khuyên mấy người đi sớm đi mau đến phòng hóa trang công cộng đi bằng không ngay cả ghế trong phòng công cộng cũng không có mà ngồi đâu Quan điệu của ngại nở nụ cận, giọng cười cô dễ Tô tôi, tôi cho anh biết người phụ trách của các anh là fan của chị nhược vân chúng tôi anh cẩn thận công việc của anh đấy kim vi lập tức lấy điện thoại gia định gọi điện thế nhưng nhân viên công tác chẳng hề sợ hãi anh ta vẫn tỏ ra lịch sự và nói vậy các cô liên hệ với người phụ trách đi tôi đi làm việc đây kim vi gọi liền ba cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy cuối cùng khi gọi điện lần thứ tư thì cũng gọi được alo xin chào tôi là quản lý của cô tô nhược vân tôi muốn hỏi về chuyện phòng hóa t r ă n g riêng nó không giống như ban đầu chúng ta trao đổi tô nhược vân và hoàng sán nhìn kim vi với vẻ lo lắng họ cũng chỉ có thể dựa vào cuộc điện thoại này để lấy lại thể diện nụ cười trên mặt kim vi dần trở nên cứng ngắc sau đó thì tăng ấm cô ta nhét điện thoại di động lại vào trong túi một cách l ú n g túng người ta nói thế nào c h ư một nghìn ba trăm bốn mươi ba c h ư ơ n một nghìn ba trăm bốn mươi ba anh ta nói mọi việc làm theo sự sắp xếp của nhân viên công tác kim vi nói với giọng điệu sợ sệt Ha ha ha tiếng cười đặc trưng của quan ngại lại vang lên cũng không biết nhìn xem thân phận của đặc dịch thế nào cho rằng mình câu được một ông chồng giàu có thì có thể diêu võ dương oai ở bất kỳ nơi nào à đúng là chuyện cười quan ngại lắc nông dẫn trợ lý rời đi tô nhược vân xem như mất hết mặt mũi rồi nhưng lẽ nào họ quay đầu ra về ư họ ký hợp đồng rồi mà một khi hủy hợp đồng còn phải bồi thường một khoản tiền kết xù mà những chi tiết như phòng hóa trang thứ tự biểu diễn không hề được viết vào trong hợp đồng dù sao những thứ này sẽ được sắp xếp theo tình hình hiện trường chị nhược vân chúng ta làm sao bây giờ hoàng sán nhìn nhân viên tham gia biểu diễn đi đi lại lại hỏi một cách cẩn thận còn làm gì được nữa chỉ có thể đến phòng hóa trang công cộng thôi tô nhược vân gào lên chị nhược vân chị đừng tức giận có lẽ lần này tập đoàn đặc dịch chưa đủ kinh nghiệm lần đầu tiên tổ chức phát sóng trực tiếp lớn như thế nên chưa sắp xếp chú đáo may mà tiết mục của chúng ta xếp ở vị trí áp chót đến lúc đó phải khiến cho đám người kia ngầm miệng hết kim vi vội vàng chấn an tô nhược vân trong lòng tô nhược vân cũng đang cáu cô ta chỉ có thể dựa vào tiết mục á p chót của mình để khiến những người này câm miệng trong phòng hóa trang công cộng có quá nhiều người t ô nhược vân chỉ có thể dẫn theo người của mình chán trường trốn đến một góc mãi mới tìm được một chỗ đặt chân này các cô biết không tiết mục của nhóm t ô l a m hay làm đấy tôi vừa mới đi xem họ tập d ư ợ xong một giọng nữ bông vang lên trong phòng t ô l a m ở phòng hóa trang nào thế thì ở bên cạnh trong phòng hóa trang riêng lớn nhất đấy là người của họ nghe nói công ty đặt rất nhiều hy vọng vào tiết mục của họ phòng hóa trang riêng lớn nhất những lời này đâm sâu vào lòng t ô nhược vân t ô lam dẫn theo đám diễn viên trẻ không hề có chút tiếng tăm gì vậy mà lại có được phòng hóa trang riêng hơn nữa còn là phòng lớn nhất chị nhự vân chắc chắn đối phương là người của quốc tế tinh hoàng quốc tế tinh hoàng là công ty con của đắc tít nhất định là họ chào h ỏ i trước ngồi mát gan bắt và thôi kim vi vội giải thích với t ô nhự vân cô ta thật sự lo lắng đối phương sẽ nổi điên trong trường hợp này chị nhự vân em đã đi hỏi thăm tiết mục của chúng ta được xếp thứ hai từ dưới lên tiết mục của t ô l a m xếp trước chúng ta vài tiết mục không đấu lại chúng ta đâu trong phòng hóa trang công cộng huyên náo đầu óc của t ô nhự vân dối bời đâu còn nhớ những thứ ấy nữa cô đi nhìn chằm chằm một khi có phòng riêng trống thì chúng ta giành ngay em sẽ quan sát chị nhẫn nhịn trước đi đã t ô nhược vân hít thở sâu vài lần mới bình tĩnh lại được c h ư ơ n một nghìn ba trăm bốn mươi bốn c h ư ơ n một nghìn ba trăm bốn mươi bốn b u i họp thường niên của tập đoàn đặc dịch được mọi người theo dõi rốt cuộc cũng mở màn vốn dĩ t ô l a m có một tiết mục đơn ca cô cũng đã thay váy dạ hội rồi đó là một bộ váy màu trắng chất liệu mềm mại hơi xuề tiểu dáng đơn giản một mạc s o n g lại đầy cảm giác ngọc ảo bài hát cũng rất đơn giản trình diễn tổng cộng ba bốn phút không có vũ công cô cũng không chuẩn bị gì cả t ô làm dồn hết tinh lực cho các diễn viên nữ trẻ chúng s i n h ngạc kia cho nên đương nhiên không có nhiều thời gian chuẩn bị cho tiết mục của mình đến khi sắp lên sân khấu tô lam hít sâu một hơi dẫu sao đây cũng là buổi phát sóng trực tiếp ở cầu cô là cô ôn g i như trong tương lai công bố thân phận mà lại bị người ta đảo đới lại tiết mục này nếu biểu diễn quá kém thì không ổn chút nào cô tô tiết mục của cô bị đẩy xuống dưới nhân viên công tác nhanh chóng chạy tới báo tin đẩy xuống tiết mục của tôi không có gì đặc sắc biểu diễn trước vẫn hơn phía trên sắp xếp như thế tôi cũng không rõ lắm có lẽ trong lúc này có nhiều tiết mục ca hát quá nên muốn chia nhau ra vậy tôi lên sân khấu thứ mấy tô lam nghĩ hát sớm cho xong việc lần này thì hay rồi cụ thể là thứ mấy thì tôi sẽ báo lại cho cô sau cô cứ ở phòng hóa trang c h ờ tin tức của tôi được không thái độ của nhân viên công tác với tô lam vô cùng cung kính được vậy anh phải thông báo trước cho tôi biết nên quyết định sớm một chút để tránh lên sân khấu quá gấp tôi biết thế quyết định như vậy đi tôi đi làm việc trước nhân viên công tác dặn dò xong thì rời đi tô lam cứ thấp thỏm không yên hơn một tiếng sau cô vẫn không nhận được thông báo phải lên sân khấu trái lại đến lúc nhóm diễn viên nữ đi theo cô chuẩn bị biểu diễn các em gái yêu quý không cần căng thẳng chúng ta luyện tập rất có hiệu quả nếu quên lời thì cứ b i ể u ra chị tin các em có thể làm được trước khi các cô gái xuất phát tô lam không quên động viên họ cố gắng lên tôi cũng cần cô cổ vũ tôi nữa mục nhiễm tranh tỏ vẻ tủi thân từ khi anh đến nơi này tô lam chưa từng nhìn anh lấy một cái lúc tập diễn anh hát sai tô lam đổ ập xuống mắng một trận có trường hợp nào mà ảnh đế của chúng ta chưa từng thấy đâu với anh thì đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi tô lam l ư ờ n mục n i ễ m tranh nói cũng phải có trường hợp nào tôi chưa gặp đ â u mà cứ giao các nàng của cô cho tôi yên tâm tôi nhất định sẽ dẫn họ đi ra ngoài mục nhiễm tranh vỗ ngược đảm bảo có mục nhiễm tranh dẫn dắt tô lam cũng yên tâm bởi vì có mục nhiễm tranh nên tiết mục này mới lấy được thứ tự gần gối mục nhiễm tranh nháy mắt với tô lam ra hiệu cho cô cứ yên tâm sau đó anh dẫn các diễn viên lên sân khấu chương một n r ư ơ chương một n trăm bốn m ư l tô lam lo lắng hơn cả khi mình lên sân gấp bội bởi vì cô có thể được thông báo về tiết mục của mình bất cứ lúc nào cho nên không dám đi khỏi phòng hóa trang vì vậy lúc họ biểu diễn cô cũng không thể đi xem tuy nhiên về cơ bản cứ cách vài chục giây lại rộ lên tiếng cười hoặc tiếng vỗ tay của khán giả cuối cùng trái tim treo lơ lửng của tô lam cũng rơi xuống điều này chứng tỏ tiết mục đạt được hiệu quả rất tốt không hưởng công mọi người tận dụng những lúc rảnh rỗi trong thời gian đóng phim luyện tập vất vả dự tính tiết mục chỉ kéo dài tám phút bởi vì trong quá trình luôn bị tiếng vỗ tay của khán giả cắt ngang cũng có những phần phát huy nga hứng cho nên kéo dài đến mười phút đến khi chào cảm ơn khán giả v ỗ tay không ngừng các diễn viên đứng trên sân khấu chào tận ba phút có thể thấy được sức ảnh hưởng của tiết mục này À căng thẳng quá sợ chết em rồi bạch mục là người đầu tiên chạy trở lại bọn em thành công rồi chị tô lam chị có nghe được tiếng vỗ tay không hùng cẩm cẩm vừa chạy về vừa nói với giọng phấn khích mọi người thi nhau kể ở trên sân khấu mình đã căng thẳng đến mức nào người nào người nấy đều vô cùng hưng phấn đúng rồi chị tô lam người ta đã thông báo tiết mục của chị bao giờ biểu diễn chưa không thấy gì chị vẫn đang chờ đây biết thế vừa nãy chị đi xem các em biểu diễn rồi tô lam cảm thấy khá tiếc bỗng nhiên mục nhiễm tranh suy tư rồi cảm thấy không đúng lắm biểu diễn xong rồi các em ra đằng trước xem chương trình tiếp đi được rồi được rồi chị tô lam lát nữa bọn em sẽ nghe chị hát mấy cô nàng diễn viên hưng phấn chạy ra phía trước ở đây cũng có khu vực xem biểu diễn riêng của họ chẳng qua khá đông người trong phòng hóa trang công cộng rất nhiều người biểu diễn xong đều đã bắt đầu tẩy trang tô nhược vân và s ở tạp của mình c h ờ mãi rốt cuộc cũng chờ được tin tức tốt từ nhân viên công tác cô tô hiện giờ đã có phòng hóa trang riêng các cô có thể đến đó rồi mọi người lập tức mang đồ lên chuẩn bị di chuyển phòng hóa trang này tuy là phòng riêng nhưng nó lại hơi nhỏ quá thật ra với họ mà nói có chuyển địa điểm hay không cũng thế bởi vì mọi người đã trang điểm xong rồi chẳng qua là tìm một chỗ yên tĩnh trở lên sân khấu thôi t ô nhược vân vẫn c a o mày tôi vừa nghe có người nói tiết mục của mấy người tô lam xuất sắc lắm có phải vậy không hình như là thế đấy nghe nói khán giả phản ứng nhiệt liệt lắm vốn d ĩ chỉ có tám phút thôi kết quả kéo dài thêm vài phút nhưng mà tô lam không lên sân khấu cô ta không lên sân khấu t ô nhược vân cảm thấy tò mò không biết tại sao cô ta không xuất hiện hình như ngay từ lúc đầu đã không bố trí vai diễn cho cô ta rồi chương 1346. t r ư chương 1346. lạ thật đấy trong dịp quan trọng như thế này mà cô ta lại không lên sân rốt cuộc là đang d ở trò quỷ gì vậy ai biết được được rồi kệ cô ta chúng ta mau kiểm tra lại đi sắp phải ra sân rồi đấy mọi người lên tinh thần cho tôi t ô nhược vân ra lệnh cô ta tuyệt đối không cho phép tiết mục của t ô la m vượt mặt tiết mục của cô ta tiết mục lần này là điệu nhảy do chính cô ta giải công biên soạn vì tiết mục này thậm chí cô ta còn không đi quay phim không chỉ thế còn hủy bỏ không tham gia vài hoạt động mọi người đều nóng lòng muốn thử dẫu sao đây là buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu được rồi chúng ta đến hậu trường ngay bây giờ t ô nhược vân trang điểm lại sau đó chuẩn bị mang mọi người đi ra ngoài trùng hợp thay có nhân viên công tác ngăn họ ở cửa cô tô thật là ngại quá bởi vì thời gian của chương trình nên chúng tôi buộc phải hủy bỏ tiết mục của các cô khi nhân viên công tác nói điều này ra tất cả mọi người đều kinh hãi hủy bỏ tôi h Hủy không Nhân thấy Chúng chuẩn như thế anh hủy hủy Nhược nhẫn nhịn không chịu chỉ nhân Chúng không thể khác hiểu cho. ế là là lâu là luôn lần làm mà này vào và có tức cần trước công tác cảm cười. các được cả cuộc được cô công tác và Chúng tôi không thể làm gì khác được,、mong、cô nói ý ý gì? đựng mang gì mong đấy. bỏ biểu buồn bị bỏ bỏ buổi mặt rất tôi Tô tối, rốt ta mặt to. tôi diễn nữa, viên Vân nữa, viên sao? ở đã không hiểu được tôi đã chịu đựng cả tối nay rồi không có phòng hóa trang riêng như đã nói nhân viên tiếp đại riêng cũng không có luôn mai mới có được một phòng hóa trang riêng v ừ a vào chưa được vài phút thì anh lại nói tiết mục của tôi bị hủy bỏ trước đó t ô nhược vân vẫn luôn nén giận vì tiết mục này giờ thì hay rồi đối phương nói cho cô ta biết tiết mục bị hủy bỏ cô tô thật sự xin lỗi cô chúng tôi phụ trách cả bữa tiệc chương trình quả thật quá dài cho nên tiết mục của cô không có cách nào biểu diễn được nếu sau này có cơ hội chúng tôi vẫn hy vọng được hợp tác với cô nhân viên công tác mặc câu phục phản g p h i u vô cùng tốt tính anh nói thế thì có ích gì tôi chờ suốt một buổi tối chỉ vì tiết mục này anh có biết vì tiết mục này mà tôi bỏ ra biết bao tâm huyết không hả bây giờ anh lại nói với tôi là hủy bỏ cái khác tôi nhịn được chứ việc này không thể nhẫn nhịn được tô nhược vân gào lên với nhân viên công tác thế nhưng chúng tôi thật sự không có cách nào mà sắp đến tiết mục cuối cùng rồi bằng không thế này đi buổi họp thường niên lần sau chúng tôi ưu tiên mời cô được không bất kỳ ai cũng nhận ra được đây chỉ là một lời biện giải chiếu lệ mà thôi buổi họp thường niên lần sau vậy tức là phải chờ một năm nữa các anh làm thế là vi phạm hợp đồng gọi người phụ trách của các anh lại đây tôi muốn đích thân nói chuyện với người đó tô nhược vân k h a n tay cố gắng giữ bình tĩnh Trước Trước 1347 Trước 1347 kim vi kéo áo của cô ta cô kéo tôi làm gì vẻ mặt của kim vi khiến người ta đoán không ra cô ta đang nghĩ gì cô ta lắc đầu với tô nhược vân nếu cô tô cảm thấy chúng tôi vi phạm hợp đồng thì dứt khoát kiện chúng tôi là được cũng không cần gặp người phụ trách tôi đến thông báo cho cô chứ không phải đến bàn bạc với cô nhân viên công tác cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với tô nhược vân nên bỏ đi luôn kim vi lấy hợp đồng của chúng ta ra tập đoàn đặc dịch thì sao chứ vi phạm hợp đồng chính là vi phạm hợp đồng lần này cô ta thật sự điên tiết cô ta đã trả giá quá nhiều vì tiết mục này hơn nữa còn tiến hành tuyên truyền trên người bù và nhiều nền tảng nếu cuối cùng không lên sân khấu thì chẳng phải cô ta sẽ bị người ta c ư ờ i dụng ra sao chị nhược vân đúng là hợp đồng của chúng ta có điều khoản như vậy nếu tiết mục không thể trình diễn trên sân khấu do chương trình gặp sự hạn chế về thời thì đối phương không vi phạm hợp đồng kim vi nói rất nhỏ giọng cô ta nghe như sắc khóc cô nói gì điều khoản không công bằng như thế mà cô cũng dám k ý à tô nhược vân nhìn kim vi với ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi lúc ấy em cũng không suy nghĩ được nhiều như thế nghe đối phương nói là fan của chị dù hủy tiết mục của người khác cũng không thể hủy tiết mục của chị cho nên em tô nhược vân giơ tay lên cho kim vi một cái tát đau điếng ai cho cô là gân đó chị nhược vân em thật sự xin lỗi mà em cũng không ngờ là sẽ như vậy em thật sự xin lỗi chị nước mắt của kim vi rơi lộ đ ổ tô nhược vân siết chặt nắm tay muốn vung nắm đấm nhưng lại không làm được lần này coi như thất bại h ế trề cô ta hiểu ra rồi phong trừng chuyện lần này từ đầu đến đôi u cô ta bị người khác hư hại tô lam ngoài t ô lam ra thì còn có thể là ai được nữa mà trong một phòng hóa trang khác tô lam vẫn đang chờ đợi sốt ruột cô nhìn đồng hồ buổi hội thường niên sắp kết thúc rồi tiết mục của cô sẽ không bị hủy đ ấ y chứ cô đang suy nghĩ thì nhân viên công tác vội vàng chạy tới cô tô đến lượt cô lên sân khấu rồi ờ được tôi tới ngay đây đúng là bất ngờ quá dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác tô lam vội vàng đến hậu trường chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn cô tô cô chờ một lát khi nào tôi gọi cô lên sân khấu thì cô hãy lên tô lam hít sâu một hơi sắp lên sân khấu thật nên cô hơi căng thẳng tô lam đứng ở đây có thể nghe được â m thanh ở đằng trước chương một n r ư ơ chương một n trăm bốn m ư t ậ p đoàn đặc dịch từ khi thành lập đến nay đã qua tám năm năm nay là sinh nhật tròn tám tuổi của tập đoàn giọng của mc vang lên tám năm tô lam mỉm cười vui vẻ đây chính là tập đoàn một tay quan triệu viễn sáng lập không ngờ đã trải qua tám năm thăng trầm đây là tâm huyết của anh mọi người đều biết người sáng lập của chúng ta anh quan triệu viễn từ trước tới nay là một người khiêm tốn trầm ổn ngay đến đây t ô lam không kìm được nụ cười trên mặt mình khiêm tốn trầm ổ n tại sao cô lại cảm thấy bốn chữ này chẳng hề liên quan gì đến quan triều viễn vậy năm mười tám tuổi anh ấy thành lập tập đoàn đặc dĩ anh ấy là thiên tài trong giới game anh ấy là người giàu có nhất thế giới trẻ tuổi nhất đằng sau là một chuỗi ngôn từ tân bốc liên tiếp t ô lam đứng ở hậu trường thật sự không thể chịu được nổi người này có cần khen bản thân đến thế không vậy không phải vừa mới nói là khiêm tốn trầm ổ n à mười tám năm qua không một ai trong số chúng ta nhìn thấy diện mạo thật sự của anh quan triều viễn anh ấy cũng chưa bao giờ lộ diện ở những trường hợp công khai hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt cho nên x ế p quan của chúng ta hết sức hào phóng quyết định chính thức gặp mặt mọi người trong ngày hôm nay dưới sân khấu sôi t r à o tô lam chưa nhận ra ngay được cô vẫn đang cười trộm không thôi tiết mục cuối cùng của chúng ta sẽ được thể hiện bởi người sáng lập của tập đoàn gatitan cũng chính là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn anh quan t r i ề u viễn xin quý vị cho một t r à n g pháo hoan linh anh tiếng vô tay vang r ộ i khắp không gian giống như sắp sửa bật tung nóc sân vận động lên vậy bấy giờ tô lam mới sực nhận ra người biểu diễn tiết mục cuối cùng là quan triệu viễn thế cô đứng đây làm gì chẳng lẽ cô phải cùng quan triều viễn chơi ạ không thể nào khi tiếng vô tay ở hiện trường ngừng lại toàn bộ ánh đèn trong sân vận động bị tắt đi trên sân khấu cũng chìm trong bóng tối một chùm sáng đuổi theo và đáp xuống phía bên trái của sân khấu một chiếc dương cầm màu trắng được đặt ở đó và có một người đàn ông ngồi trước cây đàn anh mặc câu phục trắng tinh mái tóc được t r ả i vớt tỉ mỉ đường nghe khuôn mặt tinh tế đôi mắt tựa như đ á hắc rượu một người đàn ông như được chạm trổ tinh tế từ ngọc quý nếu như không có lời giới thiệu rất dài lúc đầu tất cả mọi người sẽ cho rằng đó là một nghệ sĩ diano đẹp trai vô ngần không biết từ đâu mời tới người đàn ông này chính là người sáng lập chưa bao giờ lộ mặt của tập đoàn đặc dịch quan triều viễn bởi vì những năm qua quan triều viễn chưa bao giờ lộ mặt bên ngoài suy đoán rất nhiều về anh có người nói anh là một người đàn ông vô cùng xấu xí thế nên chưa bao giờ lộ diện cũng có người mặt anh bị hủy hoại trong một vụ hỏa hoạn bởi vậy chưa từng lộ diện cách nói nào cũng có cho tới hôm nay rốt cuộc mọi người biết được diện mạo của anh ra sao thì ra anh không phải là một người đàn ông xấu xí mà là một anh chàng siêu cấp đẹp trai thậm chí trong cả giới giải trí cũng khó có thể tìm được một ngôi sao nào có được vẻ đẹp tuyệt mỹ như anh ngón tay thon dài của quan triều viễn đặt trên phím đàn đen trắng tiếng p i a no du dương vang lên anh còn biết chơi p i a no ư vừa giàu có vừa đẹp trai lại còn đa tài đa nghệ cô tô đến lúc cô lên sân khấu rồi nhân viên dịu dàng nhắc nhở hả à được tô lam đã hoàn toàn ngưỡng ác không ngờ cô và quan triều viễn lại cùng nhau biểu diễn tiết mục các chót sao tim cô lại đập nhanh như vậy chứ ca khúc tô lam chọn là một bài hát gốc mà mọi người không biết đến nhiều tô lam vô tình phát hiện bài hát này trên mạng đây là bài hát theo phong cách chữ tình vô cùng dịu dàng chậm rãi em đứng bên cửa sổ cầu nguyện trước vầng trăng bên ngoài nói thẩm tên anh hết lần này đến lần khác tô lam cuối cùng cũng lên sân khấu chỉ có một chùm sáng trăng chiếu lên người cô giọng hát trầm đổng vừa cất lên khán giả lập tức vỗ tay rào rào là tô lam nhất tỷ của quốc tế tinh hoàng và chủ tịch của tập đoàn đặc dịch cùng nhau biểu diễn tiết mục các chót nhìn thì có vẻ hợp tình hợp lý tập đoàn đặc dịch không muốn nghệ sĩ khác được hời nên tìm người của quốc tế tinh hoàng từ khi tiêu mạch nhiên rời công ty thành lập sở tiệu đô quốc tế tinh hoàng không có thêm người mới xuất hiện ngôi sao nổi tiếng nhất chính là tô lam ở hậu trường tô nhược vân đang định rời đi thì nghe thấy giọng hát của tô lam cô ta liền chạy ra ngoài sân khấu xem sau khi biết chủ tịch tập đoàn đặc dịch sẽ biểu diễn chung với tô lam trong tiết mục gáp chốt thì cô ta tức r u n cả người bị chơi xỏ rồi cô ta bị chơi xỏ rồi tô lam chúng ta cứ chờ xem Trưng 1350. Trưng 1350. tô nhược vân không ở lại thêm lát nữa kết thúc màn biểu diễn sẽ gặp rất nhiều người cô ta không có nổi cơ hội lên sân khấu nên chắc chắn sẽ bị cười nhạo vì thế bây giờ đành phải chuẩn lẹ mục nhiễm tranh đang xem biểu diễn có cảm giác như bị ép ăn cơm chó thảo nào tiết mục của t ô lam lại ở tít phía sau hóa ra là muốn tung tuyệt chiêu vào lúc cuối cùng có lẽ người khác sẽ thấy đây là một tiết mục vô cùng ấm áp lãng mạn nhưng chỉ có anh nhìn ra được điều sâu xa bên trong ánh mắt hai người chạm nhau như phát ra tia lửa màn biểu diễn trên sân khấu vẫn tiếp tục tô lam mặc váy trắng nhìn như đang tỏa sáng dưới ánh đèn chiếu g i i quan triều viễn mặc bộ vét màu trắng kết hợp với bộ váy trắng của tô lam càng thêm nổi bật anh chăm chú đánh đàn dương cầm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô dù sao đây cũng là sự kiện đông người lại phát sóng trực tiếp toàn cầu qua mạng có biết bao con mắt đang nhìn họ tô lam không dám có cử chỉ quá thân mật khoảng cách gần nhất của họ là lúc tô lam đi đến bên đàn dương cầm trong khoảnh khắc đó tô lam có chút lâng lâng cô bỗng nhiên rất chờ mong thời khắc có một ngày hai người công khai quan hệ đến lúc đó cô sẽ có thể đứng trước mặt anh một cách quang minh chính đại không cần để ý ánh mắt của người khác tiếng đàn dương cầm của quan triều viễn và tiếng hát giống như âm thanh thiên nhiên của tô lam đã đưa mọi người trong hội trường vào một thế giới yên tĩnh mọi người yên lặng lắng nghe vây que phát sáng trong tay theo giai điệu bài hát kết thúc quan triều viễn đứng dậy đi đến trước mặt tô lam tô lam giống như con mai và ngơ ngác nhẹ nhàng giơ tay lên quan triều viễn nắm chặt tay cô hai người chào cảm ơn dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm phần cuối cùng là quan triều viễn đọc diễn văn buổi họp thường niên đọc xong diễn văn thì buổi họp thường niên cũng kết thúc một cách tốt đẹp về đến nhà tô lam đứng trước cửa sổ cẩn thận nhớ lại màn biểu diễn trong buổi họp thường niên hôm nay khoe miệng không nhịn được nết lên cô và quan triều viễn ở bên nhau lâu như vậy thành thật mà nói hai người trải qua mưa gió thì nhiều còn những khoảnh khắc cấm áp lãng mạn như vậy thì rất ít em đang nghĩ gì thế quan triều viễn đi tới nhẹ nhàng ôm tô lam vào lòng em đang nghĩ đến anh đó không ngờ anh còn biết đánh đàn dương cầm thế mà trước kia em không biết đấy tô lam vẫn vô cùng vui vẻ h ừ người đàn ông của em còn biết nhiều thứ lắm quan triều viễn nói với vẻ hết sức kiêu ngạo trước 1351. Trước 1351. vậy anh nói cho em anh còn biết gì nữa đi anh còn biết quan triều viễn xích lại gần bên thai tô lam khiến em không xuống được giường h a i cô lập tức tê dại cộng thêm lời nói mập mờ của anh khiến mặt tô lam đỏ tới tận mang thai anh nói linh tinh gì đấy em đi xem con đây nói rồi tô lam đi ra ngoài quan triều viễn không nói gì cũng không đuổi theo mặc dù anh đã nhịn quan hệ rất lâu rồi nhưng dù sao anh cũng không muốn ép buộc tô lam đi tới cửa tô lam bỗng nhiên dừng lại em hỏi bác sĩ rồi bây giờ cơ thể em đã không sao nữa có thể sinh hoạt vợ chồng như bình thường t ô lam đưa lưng về phía quan triều viễn thực ra cô đã hỏi từ lâu rồi chỉ là cô không nói với quan triều viễn tôi h cô cũng không ngờ quan triều viễn lại nhịn giỏi như vậy một khi chưa được cô cho phép thì quyết không chạm vào cô nói xong t ô lam lập tức mở cửa ra ngoài trong phòng khác bé cưng cũng vừa mới tỉnh t ô lam vội vàng cho con bú sau khi cho con ăn xong thì cô mới trở lại phòng ngủ mở cửa ra đập vào mắt cô là căn phòng tối h om cô đang định lần mỏ công tắc điện thì bỗng nhiên bị một người bế b ồ n g lên ngoài quan triều viễn ra thì còn ai vào đây nữa quan triều viễn bế t ô lam đến bên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống trong màn đêm yên tĩnh trong căn phòng tối hôm hai người lắng nghe nhịp tim của nhau tô lam thật ra em cũng rất muốn đúng không em không hề tô lam vội vàng chối bay vậy em chạy đi hỏi bác sĩ chuyện này làm gì thật ra em muốn từ lâu rồi giọng quan triều viễn lộ vẻ xấu xa em nghĩ cho anh thôi em thấy anh nhịn cực khổ quá anh hiểu anh hiểu cả phụ nữ ấy mà nên rụt r ẽ một chút đúng không nào anh biết em rất muốn anh sẽ thỏa mãn em ngay đây em cũng đến độ tuổi này rồi em đâu có t ô lam thực sự tức chết vì anh quan triều viễn không nói gì nữa mà đáp lại cô bằng nụ hôn dịu dàng trong phòng mây vờn mưa bay chỉ nghe thấy tiếng hít thở rồn rập và nhịp tim đập thình thịch chồng ơi thực ra em vẫn luôn rất sợ em sợ mình sinh con xong sẽ không thỏa mãn được anh liệu anh có chê em không xung quanh tối om khiến người ta dễ thổ lộ tâm sự hơn tô lam vừa thở gấp vừa nói quan triều viễn leo lên người cô anh làm gì vậy còn muốn nữa sao đã làm hai lần rồi người đàn ông này không biết m à t c chẳng phải em lo anh sẽ chê em sao vậy anh lập tức dùng hành động để chứng minh rằng anh có chê em không nhé chương một n r ư ơ chương một n trăm năm m ư tô lam khóc không ra nước mắt cô có thể thu hồi lời nói của mình không quan triều viện giống như con dã thu không biết thỏa mãn là gì tham lam g ặ m mút bờ m ô i tô lam hôn hít khắp người cô cơ thể anh đã nhịn quá lâu giống như muốn bù đắp lại những lần trước đó tô lam cảm thấy mình thật bí thảm xem ra hôn nhân không tình dục tốt biết bao cô không nên thương xót người đàn ông này đáng lẽ phải để anh nhịn cả đời đêm nay là một đêm vô cùng đẹp ngày hôm sau tất cả bản tin giải trí đều xoay quanh buổi họp thường niên của tập đoàn đạt c h chỉ là những tin tức này có nội dung hơi bất ngờ một chút về cơ bản tiêu đề tất cả tin tức đều liên quan tới tiết mục của quốc tế tinh hoàng do mục nhiễm tranh chỉ đạo các tiểu hoa biểu diễn còn về tiết mục gáp chót của quan triều viễn và tô lam thì chỉ để cập đôi ba câu ngoài ra việc quan triều viễn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt công chúng cũng là một tin tức vô cùng xuất k h o lần này nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng chiếm hết hào quang còn có một chuyện bất ngờ là trước khi buổi họp thường niên diễn ra người vẫn luôn tuyên bố mình sẽ biểu diễn tiết mục gáp chót và sẽ hoàn thành một cách xuất sắc là tô nhược vân thì hoàn toàn không thấy xuất hiện các trang tin tức dĩ nhiên đều đăng bài chế nhạo cô ta buổi sáng xem tin tức tô nhược vân liền bắt đầu nổi khùng sao có thể như vậy dám chơi mình à tưởng tô nhược vân dễ chơi chắc tô nhược vân đi đi lại lại trong phòng lần này cô ta bị chơi một vố đau rồi cô ta chậm trễ tiến độ rất nhiều vì tiết mục này còn từ chối vô số quảng cáo lập tức đăng n m ẩ i bộ nói tập đoàn đặc dịch lật lọng tôi muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật sự của bọn họ kim vi có vẻ hơi khó xử chị nhược vân như vậy ấy là không ổn lắm có gì mà không ổn chúng ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà một khi chúng ta đang ngợi bù tập đoàn đặc dịch có thể sẽ lấy hợp đồng ra dù sao chúng ta cũng ký hợp đồng như vậy chưa biết chừng bọn họ còn cắn ngược lại chúng ta nói chúng ta không có tố chất nghề nghiệp kim vi cũng là người quản lý dày dặn kinh nghiệm cô đúng là ngu như lợn đều tại cô ký hợp đồng này đó t ô nhược vân lập tức gào lên với kim vi kim vi chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn ai bảo lúc trước cô ta nhận công việc này vậy cô nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì làm theo em nói chúng ta không làm gì cả nếu có phóng viên hỏi thì nói là chị cân nhắc đến vấn đề thời lượng của tiết mục cảm thấy rất đáng tiếc ít nhất chúng ta còn có thể tạo được tiếng tốt kim vi hạ thấp giọng cô ta lo cách xử lý của mình sẽ khiến tô nhược vân nổi trận lôi đình chương một n r ư ơ chương một n trăm năm m ư tô nhược vân tức sắp phát điên nhưng cũng chỉ có thể làm như thế lần này đành ngậm bù hòn là ngọn ai bảo cô ta gửi gắm hy vọng vào tập đoàn đặc dịch ánh mắt tô nhược vân dừng lại ở tin tức trên màn hình điện thoại đây là tin tức liên quan tới chủ tịch tập đoàn đặc dịch quan triệu viễn phía trên có ảnh của anh t ô nhược vân lờ mờ cảm thấy người đàn ông này rất quen hình như đã gặp ở đâu đó quan triều viễn đẹp trai thật đấy hoàng sán không nhịn được cảm thán sau đó liếc tô nhược vân một cái vội vàng che miệng lại hoàng sán câu nghĩ kỹ lại xem chúng ta gặp người đàn ông này ở đâu rồi phải không sao tôi thấy anh ta quen thế nhỉ em chỉ thấy anh ta rất đẹp trai thôi ai đẹp trai em cũng thấy quen hết câu nghĩ kỹ lại xem hoàng sán thực sự không nghĩ ra được trong lòng tô nhược vân căng thẳng cô ta chợt nghĩ đến điều gì đó vì sao tiết mục gáp chót của quan triều viễn và t ô làm không được đưa tin Kim Vy nhưng g ĩ ngợi n g rồi lời, một lát rồi trả lời, có thể là vì người có vì ờ i có t h â phận như h quan、triều、viễn n triều k ô muốn phát sinh tin đồn ngôi phát sao, với cô ũ n phóng viên viết linh tinh, cho nên g ghét cho h viết bị k n g cho phép đưa ta i Kim n Nhược Vân thấy Kim Vy phân tích cũng Tô thấy tích t cô có lý, có Vy lý, lẽ là cô ta suy nhanh g ĩ nhiều. Cô t đ g giác người đàn ông này rất giống gã trai bao đã từng ở cùng cảm Lam. trai đàn này n đã Tô rất bao ở ư n g chóng ô ta n a n h h c dẹp bỏ suy nghĩ này mặc dù cô ta đã quên mất dáng vẻ của gã trai bao đó nhưng cô ta nhớ rõ gã trai bao đó là con lai có đôi mắt màu xanh lam mà mắt quan triều viễn màu đen sau buổi họp thường niên của tập đoàn chị á c tiểu o hoàng a của Lam quốc chú chuyện thu đầu hậu tế tinh hoàng thu về một bắt tới trinh Tô mọi người lượng phán lớn, mà về bộ sắp ý d tinh, tinh như thật ra chị không cần cách một thời gian lại tới báo cáo với em một lần đâu bây giờ chị là chủ tịch công ty chị tự quyết định mọi chuyện là được em là cấp dưới của chị chứ không phải cấp trên của chị tô lam vẫn vô cùng tin tưởng từ tinh như có lẽ tôi là một người thiếu cảm giác an toàn nếu không bàn những chuyện này với cô thì sẽ không cảm thấy yên tâm từ tinh như cười bất đắc dĩ nếu không báo cáo với bà chủ thì trong lòng không yên tâm cho lắm đúng rồi tô lam lần này chơi tô nhược vân một vốn là ý của cô sao người có thủ đoạn khiến người ta như người câm ăn hoàng liên đáng mà không thể nói ra ngoài xếp quan của chúng ta thì còn ai vào đây nữa chuyện này anh ấy còn chẳng bàn bạc với em nhưng cách này hay thật đấy tô nhược vân bị chơi một vố đau còn phải mỉm cười đối mặt với phóng viên duy trì tố chất nghề nghiệp đúng là làm khó cho cô ta rồi tô lam dĩ nhiên cũng xem tin tức cũng biết chuyện của tô nhược vân tô lam dạo này cô cũng phải cẩn thận một chút tô nhược vân chắc chắn sẽ trút giận lên nồ cô chưa biết t r ư ờ n g lại bắt đầu ủ mưu gì đó em vẫn để phòng cô ta mà t ô lam cờ ư i nhạt trong mắt thoáng qua vẻ lo âu t r ư ơ i b ố c h ư ơ n t r ă m năm mươi b ố t ừ tinh như dường như nhìn thấu được tâm tư của tô lam cô từng nói muốn xé tan từng quân bài của tô nhược vân cô lấy đi lớp lại lấy đi cụ độ bây giờ độ nổi tiếng của tô nhược vân đang không ngừng trận dốc tôi nghĩ cô ta chỉ còn lại quân bài cuối cùng đúng vậy chỉ còn lại quân bài cuối cùng vì thế cô đang nghĩ xem phải xé tan quân bài cuối cùng này bằng cách nào hả t ô lam nết k h ỏ e m ô i nợ nụ c ư ờ i khổ chị tinh như chị đi làm việc đi chuyện công ty vẫn cần chị hao tổn tâm trí đấy từ tinh như biết tô lam không muốn nói cô ta cũng không miễn cưỡng bèn về quốc tế tinh hoàng bởi vì ảnh hưởng của buổi họp thường niên hôm qua nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng tỏa sáng rực rỡ mọi người đều biết quốc tế tinh hoàng là công ty giới trướng của tập đoàn đặc dịch nhìn có vẻ tập đoàn đặc dịch muốn nâng đỡ quốc tế tinh hoàng điều này cũng mang lại cho quốc tế tinh hoàng rất nhiều cơ hội mới tô lam ngồi trên giường của khách sạn chấm tư suy nghĩ tô nhược vân còn lại một quân bài cuối cùng quân bài này là nhà họ tô là công ty rượu tô ký thật ra cô đã bảo doãn cẩn điều tra giúp c ô chuyện của công ty rượu tô ký từ lâu công ty rượu tô ký bề ngoài nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng trên thực tế có rất nhiều vấn đề như cụ lộ nghiêm trọng nhất phải kể đến quảng cáo giả dối và tuyên truyền khoa trương hơn nữa từ khi khái niệm rượu dưỡng sinh h ơ a lên rượu của bọn họ cũng không đủ cầu chất lượng cũng bắt đầu giảm hẳn nhưng tô lam biết một khi động đến công ty rượu tô ký thì nhà họ tô coi như xong dù sao cũng là bố ruột của mình tuy ông ta không hoàn thành trách nhiệm của một người bố nhưng tô lam không nhẫn tâm ép bố mình đến đường cùng cô nên làm gì bây giờ tô nhược vân không phải người dễ dàng bị đánh đổ như vậy chỉ cần còn có một quân bài thì cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ lần này bị chơi một vô đau chắc chắn cô ta sẽ tìm cơ hội phản công nhà họ tô tình hình kinh doanh của công ty rượu tô ký quả thực rất tốt bọn họ lên sàn chứng khoán trong thời gian nhanh nhất chỉ trong vòng nửa năm đã trở thành quán quân về số lượng tiêu thụ bây giờ tô k h ô n đã vượt xa quá khứ giờ ông ta là sếp lớn với giá trị con người mấy tỷ bây giờ vương vãn hương cũng bước vào hàng ngũ bà chủ nhà giàu rất nhiều người xun x o định bợ bà ta ngày nào bà ta cũng nhận được cả đống quả hôm nay là cuối tuần tôi không, không đến công ty dạo này ông ta bận quá nên bị vương vãn hương c ở trách mấy lần cuối cùng ông ta cũng có được ngày nghỉ ở nhà tôi không đặt một tấm thẻ ngân hàng xuống bàn bà rút tiền ra rồi cho vào sổ tiết kiệm đi hồi trước nhìn thấy tôi không mang tiền về nhà làm ắ t vương vãn hương sáng như đèn pha còn lần này bà ta huệ phải, phải cầm thẻ ngân hàng lên lần này được bao nhiêu tiền tôi nói với ông rồi cơ mà tích được nhiều một chút hãng đưa cho tôi để tôi đỡ phải chạy ra ngân hàng liên tục Trước Tr tôi không vừa hút thuốc vừa dơ ra ba ngón tay ba triệu ba triệu mà ông cũng mất công cầm về đưa tôi vương vãn hương lại đặt thẻ ngân hàng xuống bàn chẳng b ỏ công đi một chuyến thêm một số không nữa vương vãn hương lập tức mở to mắt ba mươi triệu tôi không hút thuốc say xưa còn nhiều hơn cả lần trước vương vãn hương lại cầm thẻ ngân hàng lên hôn chụt một phát ông giỏi thật đấy nhà ta coi như phát tài rồi nhưng lần trước vân vân bảo chúng ta rút tiền ra để đầu tư như vậy lãi hơn nhiều so với gửi ngân hàng ông thấy thế nào ngân hàng tôi còn không muốn gửi nữa là cầm đi đầu tư tôi cho bà biết số tiền này để trong túi vẫn an toàn hơn nếu không phải vì chúng ta có quá nhiều tiền thì tôi sẽ không gửi vào ngân hàng đâu bà đừng có mà nghe vân vân ồ được thôi tôi sẽ đi gửi này ông bây giờ nhà ta phải có tổng cộng mấy trăm triệu rồi đấy nhỉ vương vãn hương nằm mơ cũng cười ra tiếng đây chỉ là trong nhà tôi bà biết công ty nhà chúng ta trị giá bao nhiêu tiền không cổ phần trị giá bao nhiêu tiền không vương vãn hương lắc đầu bà ta là người phụ nữ của gia đình làm sao hiểu được những chuyện này phụ nữ đúng là kiến thức nông cạn nếu bán công ty nhà chúng ta đi thì tiền tiêu mấy đời cũng không hết hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên điện thoại của t ô không kêu lên t ô k h ô n cầm lên với vẻ bực bội alo đã bảo hôm nay tôi nghỉ cơ mà không có chuyện quan trọng thì đừng gọi điện vương v ã n hương ở bên cạnh cười trộm càng ngày càng ra dáng coi như ông lợi hại cái gì cậu lặp lại lần nữa coi t ô k h ô n lập tức ngồi thẳng người khiến vương v ã n hương giật cả mình được được được tôi đến công ty ngay chuyện gì mà gấp gáp vậy xảy ra chuyện lớn rồi t ô k h ô n vội vàng mặc quần áo rượu nhà chúng ta có vấn đề tôi không tức tốc chạy tới công ty với tâm trạng vô cùng lo lắng hóa ra có người hôn mê sau khi uống rượu của công ty rượu tô ký được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời bây giờ đang trong phòng ý cờ u tạm thời vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm không ngờ người nhà này có họ hàng làm phóng viên bèn lập tức đưa bài về chuyện này nhất thời giấy lên xôn xao dư luận công ty rượu tô ký lập tức triệu tập hội nghị để thảo luận về chuyện này sếp tô chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của công ty chúng ta chúng ta nhất định phải xử lý ổn thỏa cho dù người nhà họ muốn gì muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều phải bồi thường có tiền chuyện gì cũng dễ giải quyết mọi người mỗi người nói một câu tôi không nghe mà đau đầu đây là lần đầu tiên ông ta gặp chuyện này c h ư ơ một nghìn ba trăm năm mươi sáu c h ư ơ n một nghìn ba trăm năm mươi sáu cuối cùng mọi người nhất trí với quyết định chấn an người nhà bệnh nhân phải bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu xếp tô dạo này số lượng tiêu thụ của chúng ta tăng mạnh dây chuyền sản xuất xuất hiện tình trạng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tôi nghĩ rượu của chúng ta quả thực có một vài vấn đề cũng nên chỉnh đốn một phen giám đốc giang phụ trách bộ phận sản xuất vội và nói rượu không phải sản phẩm thông thường bản thân nó đã có một số tổn hại đối với cơ thể người chúng ta càng phải làm nghiêm trong khâu kiểm tra chất lượng giám đốc giang bổ sung bởi vì chuyện này mà tôi k h ô n cũng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh cậu có ý kiến nào hay không chi bằng trước tiên chúng ta dừng dây c h u y ể n sản xuất củng cố lại các công đoạn vệ sinh và sản xuất rượu trên dây c h u y ể n sản xuất kiểm tra lại nguyên vật liệu từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm tục ngữ có câu dao mài sắc thì chặt t u ổ i sẽ nhanh hơn gan của tôi k h ô n to đúng bằng con kiến lần này xảy ra chuyện khiến ông ta sợ hụ vĩa được, được được vậy cứ làm theo lời cậu nói đi trước tiên dừng sản xuất sau đó tiến hành chỉnh đốn lúc này giám đốc bộ phận bán hàng lập tức đưa ra kháng nghị septo không thể dừng sản xuất được d i ệ u bán trước ra ngoài của chúng ta vẫn còn một số công đoạn cần tăng ca làm thêm giờ để hoàn thành nếu như dừng sản xuất thì ai sẽ chịu tổn thất septo nếu như không dừng sản xuất để chỉnh đốn n h ớ lại xảy ra chuyện như vậy thì chúng ta vẫn phải bồi thường nếu làm lớn chuyện thì không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng việc dừng sản xuất thôi đ â u giám đốc giang vội vàng phản bác dừng sản xuất làm theo lời tôi nói đi chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai tan họp giám đốc giang trở lập ạ i v ă h mình n điện g gọi của rồi tức h o ạ bắt đầu tiến hành kế hoạch dừng sản xuất để chỉnh đốn phía bệnh viện nhanh chóng chuyển ra tin tức người bệnh đã tỉnh lại vượt qua giai đoạn nguy hiểm không có gì đáng ngại nhưng người nhà bệnh nhân bắt công ty rượu tô k ý phải bồi thường với số tiền trên trời là ba triệu ban đầu t ô nhược vân không biết chuyện này vương v á n hương ở nhà cũng được phen h ữ vĩa vội vàng gọi điện cho cô ta lúc này cô ta mới vội vã về nhà tôi không đủ rũ trở về sao rồi hả ông người ta có chết không t ô không lắc đầu nói không chết đã được cứu rồi nhưng phải bồi thường ba triệu t r ư ơ n g một nghìn ba trăm năm mươi bảy chương một nghìn ba trăm năm mươi bảy ba triệu cũng nhiều phép đấy nhưng của đi thay người không thể để chuyện kiểu này xảy ra nữa vương vãn hương cuối cùng cũng thở phào một hơi ba triệu bố bố đồng ý rồi ạ tất nhiên bố phải đồng ý rồi người ta đồng ý giải quyết riêng cho đã là may lắm rồi đấy bố bố đúng là quá sơ suất đây rõ ràng là lừa bịt tiền hơn nữa một khi chúng ta bồi thường thì sẽ chứng minh rượu nhà chúng ta có vấn đề con người ăn ngũ gốc cao lương sao có thể không bị ống được có lẽ là do người ta ăn linh tinh nên mới vào viện sao có thể trách rượu của chúng ta được tôi không suy nghĩ một lát cũng cảm thấy tôi nhược vân nói có lý bố đúng là quá hồ đồ chúng ta không thể bồi thường cho bọn họ được hơn nữa còn phải vạch trần âm mưu của bọn họ vân vân vậy con nói xem chuyện này chúng ta nên làm gì bố đã hứa sẽ bồi thường cho người ta rồi không thể lật lọng được đúng không con tôi khôn không có kinh nghiệm trong việc giải quyết rắc rối ông ta mang tiếng là một mình t r è o c h ố n g công ty nhưng toàn dựa vào cấp dưới của mình cho nên hễ gặp phải chuyện gì là hoảng hốt lo sợ bố bố chỉ hứa miệng thôi chứ không ký kết thỏa thuận gì đúng không bố không ký thỏa thuận mà chỉ hứa miệng thôi còn mua một ít thuốc bổ tới thăm nữa vậy thì tốt rồi chỉ là hứa miệng thôi mà còn thực hiện hay không hoàn toàn là việc của chúng ta bọn họ thích nói gì thì nói bọn họ có thể tìm phóng viên đưa tin chuyện này thì chúng ta cũng có thể ánh mắt tô nhược vân toát ra vẻ kiêu ngạo chuyện này cứ giao cho con đi ạ bố bố không cần lo đâu ngoài ra con cứ cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ e là có người đang cố ý dở trò cố ý dở trò tô khôn và vương vãn hương cùng thốt lên không thể nào vân vân mẹ và bố con làm việc rất cẩn thận cũng không đắc tội với ai cả sao lại có người cố ý dở trò hại chúng ta được vương vãn hương tự nhận mình có quan hệ rất tốt với phu nhân các nhà khác chuyện này khó nói lắm con sẽ đi điều tra hình như tô nhược vân đã có cách còn một chuyện nữa bố công ty định dừng sản xuất để chỉnh đốn hả bố cách này là ai đề xuất vậy là giám đốc giang của bộ phận sản xuất bố lo chuyện như vậy lại xảy ra cho nên định dừng sản xuất để chỉnh đốn lại tô khôn cũng vô cùng ảo não đây cũng là quyết định bất đắc dĩ giám đốc bộ phận bán hàng nói với con bây giờ chúng ta còn rất nhiều rượu bán trước ra ngoài chưa làm xong nếu như dừng sản xuất thì tổn thất rất lớn hơn nữa bên ngoài cũng sẽ cho rằng rượu của chúng ta có vấn đề thật cho nên nhất quyết không thể dừng sản xuất thái độ của tô nhược vân vô cùng kiên quyết vậy phải làm gì bây giờ không dừng sản xuất thì bố sợ sẽ lại xảy ra sự cố trong lúc sản xuất có thể vừa sản xuất vừa cho người kiểm tra các công đoạn như vậy sẽ không chậm trễ gì cả vậy làm theo lời con nói đi tôi không vốn không có chủ ý gì về cơ bản các quyết định trong công ty đều nghe theo tô nhược vân tô nhược vân vốn rất bận rộn nhưng cô ta đã không còn l ớ p và cụ lộ bây giờ công ty rượu tô ký là chỗ rửa cuối cùng của cô ta cũng là nền móng của cô ta ở nhà chồng cho nên cô ta tuyệt đối không thể để công ty rượu tô ký xảy ra vấn đề cô ta từ chối rất nhiều công việc dồn hết tâm trí vào công ty rượu tô ký chương một n r ư ơ chương một n h a r ă m năm m ư i hai ngày sau cô ta đã điều tra rõ ràng bố mẹ con đã điều tra rõ ràng chuyện này do tô lam và giám đốc giang trong ngoài phối hợp tạo ra tô khôn và vương vãn hương nghe thấy tên tô lam thì đều giật mình v â n v â n con không nhầm chứ tuy bây giờ chúng ta và tô lam không có quan hệ gì nhưng dù sao nó cũng là con gái của bố sao nó có thể làm chuyện này được sao lại không thể tôi thấy chuyện gì cô ta cũng làm được thì có vương vãn hương vô đ u ổ i đầy căm phẫn ông quên rồi ạ hồi trước người quậy tung nhà chúng ta là tô lam người phá đám trong đám cưới của vân vân cũng là cô ta cô ta còn chuyện gì không làm được nhưng tại sao nó phải làm như vậy tôi không nghĩ mãi không ra vì cổ phần trong nhà vì tài sản của ông chứ còn gì nữa ông nhìn con gái ngoan mà ông nuôi đi cô ta không mang lại cho nhà chút xíu lợi ích nào hết mà còn liên tục gây hai họa cho nhà tôi thấy cái nhà này chưa lụn bại thì cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ đâu càng về sau vương vãn hương càng cao giọng tôi không cũng nổi khùng đứa con bất hiếu không ngờ nó dám làm cả chuyện này tô nhược vân có vẻ bình tĩnh hơn hẳn hai người con đã đuổi việc giám đốc giang kia rồi còn chuyện anh ta làm công ty sẽ không truy cứu truy cứu cũng không giải quyết được gì còn phía truyền thông con đã sai người viết thông cáo rồi cứ nói là người kia ăn đồ hỏng nên muốn lựa chúng ta một khoản tiền tô nhược vân đã dự đoán được tô lam chắc chắn sẽ ra tay với công ty rượu t ố ký cho nên cô ta dễ dàng điều tra ra ông xem vân vân nhà ta suy nghĩ thấu đáo chưa k ì a ai như đứa con gái kia của ông họ tô tôi cho ông biết nếu ông dám cho t ô l a m một phần tài sản thì tôi sẽ l i ề u mạng với ông vương vãn hương hội nhân cơ hội để nói chuyện khác nó muốn tôi phá sản tôi còn cho nó tài sản làm gì lần này tôi tuyệt đối sẽ không tha cho nó cuối cùng tô nhược vân cũng thở phào một hơi may m à cô ta cảnh giác nếu không sẽ bị tô lam lợi dụng sơ hở mất nhưng cô ta vẫn hơi nghi ngờ nếu tô lam muốn ra tay với công ty rượu tô ký thật thì vì sao lại chọn cách này còn muốn chỉnh đốn dây chuyền sản xuất rốt cuộc cô ta có ý đồ gì trường quay diêm thành tô lam đang chờ quay phim đón tết xong trở về thì cô lại bắt đầu quay phim với tiến độ khẩn trương chị tô lam bên ngoài có một người họ giang nói muốn tìm chị một nhân viên chạy tới báo cáo họ giang tô lam nghĩ ngợi một lúc hình như cô không có bạn bè họ giang thì phải đúng vậy anh ta bảo tìm chị có việc gấp ừ tôi nhớ ra rồi cậu bảo anh ta đến đây đi nhân viên lập tức chạy đi một lát sau giám đốc giang vội vàng đi tới giám đốc giang sao anh lại đến đây c h ư một ba r năm ư ơ chín một n g ba t r sáu mươi c h ư ơ n một nghìn ba trăm năm mươi chín tôi gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô không nghe vì thế tôi đành phải đến đây tìm cô mấy ngày nay tôi hơi bận điện thoại để trong khách sản xuất xảy ra chuyện gì sao tô lam để kịch bản qua một bên tôi bị đuổi việc rồi sắc mặt giám đốc giang hơi khó coi anh bị đuổi việc sao lại như vậy chẳng phải bố tôi nghe lời anh định chỉnh đốn dây chuyển sản xuất sao tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa chỉ nghe nói mấy ngày nay cô tô nhược vân tới không đưa tiền bồi thường cho người nhà bệnh nhân như đã hứa sau đó tôi liền bị đuổi việc tô lam đông ý thức được điều gì đó tôi hiểu rồi chắc là tô nhược vân biết anh từng liên lạc với tôi chắc chắn cô ta nói chúng ta trong ngoài phối hợp nhưng người đó phải vào viện sau khi uống rượu của chúng ta là sự thật dây chuyển sản xuất quả thực cũng nên chỉnh đốn lại tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn giám đốc giang cũng chỉ một lòng nghĩ cho công ty rượu tô ký là tôi chủ quan tôi nên nghĩ đến điều này từ trước t ô lam thở dài bất an cô nên nghĩ đến điều này từ trước công ty rượu tô ký đã là quân bài cuối cùng của tô nhược vân tô nhược vân sẽ liều mạng để bảo vệ quân bài này giám đốc giang tôi rất xin lỗi vì đã làm anh mất việc bọn họ không làm khó anh chứ chuyện này thì không Bọn bởi biết bọn báo bắt họ họ vẫn trả tiền lương như nhiều chuyện của dây chuyển sản xuất nên bọn họ lo lắng tôi sẽ tiết lộ ra ngoài. Không làm khó anh là tốt rồi, nhưng vì chuyện này anh xin anh. tiếng, nhược vân đã bắt đầu tham gia vào chuyện này,、cô、nên cẩn thận thì hơn. cho khó thực khách cho tham thì vì vì việc, vào trả tôi trước, tôi xuất tôi tiết tốt tôi mất tô tôi tới một tô ra rồi, lỗi gia lẽ là lo lộ làm là làm là có của Cô cô cô cô sao sẽ mà quá quá, đầu dây đây để sự đã tôi biết rồi cảm ơn anh đã lặn lội đường xa tới đây nói với tôi nhưng anh mất việc rồi tiếp theo anh có dự định gì không tôi đã viết xong cv rồi đang định đi nộp cv cho các công ty chuyện này cô không cần lo cho tôi đâu giám đốc giang là người khá khiêm đường hay là như vậy đi nếu anh có ý định thì tôi có thể giới thiệu anh đến tập đoàn đặc dịch làm việc tập đoàn đặc dịch giám đốc giang giật mình đó là tập đoàn số một thế giới mọi người đều rao ước có thể vào làm việc ở tập đoàn như vậy nếu anh không ngại tôi có thể giới thiệu giúp anh anh trở về chờ tin tốt của tôi đi tôi sẽ cho người liên lạc với anh vậy thì cảm ơn cô tô tôi không quái giày nữa tôi xin phép về trước tiễn giám đốc giang đi trong lòng t ô làm vẫn hơi bất an cô vốn tưởng chuyện này đã thành công không ngờ t ô nhược vân lại nhúng tay vào thời khắc quan trọng lần này khó khăn rồi đây tô lam bắt đầu quay rồi cô chuẩn bị đi nhé tôi tới đây đạo diễn đã gọi cô tô lam vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng buổi tối tô lam lê cơ thể mệt mỏi về khách sạn cô vốn định gọi video với quan t r i ề u viễn t i ệ n thể xem bé cưng ai ngờ phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi n h ớ của tô khôn đã lâu rồi cô và tô khôn không liên lạc lần cuối cùng gặp mặt là trong tang lễ của tô kim mặc chương một n trăm sáu m ư tất nhiên cô biết tô khôn gọi điện cho mình làm gì vốn dĩ cô định thông qua chuyện lần này để nhắc nhở tô khôn tô khôn là người nhát như cái chắc chắn sẽ được f a n h ù vía nếu tôi nhược vân không đúng tay vào tôi không chắc chắn sẽ đồng ý chỉnh đốn dây chuyền sản xuất nhưng bây giờ thì khó khăn hơn rồi tôi lam vẫn gọi điện thoại cho tôi khôn cô là đứa con bất hiếu cũng biết gọi lại cho tôi cơ ạ tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc mà cô không nghe cô không còn coi người bố như tôi ra gì nữa đúng không đầu kia vừa bắt máy cô lập tức nghe thấy một chàng mắng chửi của tôi khôn ông có chuyện gì không cô hỏi thế là sao ngay cả một tiếng bố cô cũng không gọi đúng không tôi cho cô biết cô mau về nhà ngay lập tức dứt lời ông ta c ố máy tô lam cầm điện thoại với vẻ suy tư có lẽ cô thực sự nên về nhà một chuyến cô lập tức gọi điện thoại cho tài xế bởi vì nếu xong việc sớm cô sẽ về nhà t r ò nên n tài xế vẫn luôn ở đây vệ sĩ cũng âm thầm theo sát bảo vệ cô an toàn tô lam đến nhà họ tô trong phòng khách tô khôn và vương vãn hương ngồi trên ghế s o f a trông thấy tô lam trở về vương vãn hương lập tức hử lạnh một tiếng hử xem ai trở về k ì a chẳng phải là cô cả tô của chúng ta sao cái cô tô mà ăn cây táo rào cây sung chỉ muốn khiến nhà chúng ta phá sàn đấy tôi không để ý tới giọng nói quái g ợ của vương văn hương đi thẳng đến trước mặt t ô khôn hai vệ sĩ theo sát phía sau cô bố bố gọi con về có chuyện gì tôi hỏi cô rượu của công ty có vấn đề có phải do cô làm hay không cô và cái cậu họ g i a n g trong ngoài phối hợp rốt cuộc cô muốn làm gì t ô khôn vừa nói vừa vô bàn chuyện người ta phải vào viện sau khi uống rượu là thật con và giám đốc giang chỉ muốn mượn chuyện này để nhắc nhở bố chỉnh đốn dây chuyển sản xuất thôi ông nghe thấy chưa con danh chết tiệt này thừa nhận nó làm rồi kìa mày là con danh chết tiệt sao mày độc các thế ngay cả chuyện này mà mày cũng làm được có phải bố mày chết rồi thì mày mới thấy thoải mái hay không từ nay đến giờ tôi làm không nhìn vương vãn hương lấy một cái cô đã chịu hết nổi người phụ nữ này rồi bố dạo này rượu nhà chúng ta quả thực xảy ra rất nhiều vấn đề giám đốc giang đã nói cho con biết rồi nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện con khuyên bố hãy lập tức chỉnh đốn dây chuyển sản xuất nhanh chóng thu hồi rượu kém chất lượng để tránh làm lớn chuyện nếu không sẽ không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng bồi thường t ô i đâu mà đó là phạm tội đấy ạ tôi khôn kinh ngạc Trước 1361, vương vãn hương thấy tôi không sợ hãi thì vội và nói ông còn nghe đứa con gái bất hiếu này làm gì nếu không phải tại cô ta thì nhà chúng ta đâu có xảy ra chuyện lớn như vậy tất cả rượu đều được ủ từ lương thực uống làm sao mà có vấn đề được h u n g chi rượu nhà chúng ta được ủ bao nhiêu năm nay mấy người ủ rượu thế nào trong lòng mấy người rõ nhất bố con không muốn nhiều lời với bố nếu như bố nghe con lập tức dừng sản xuất để chỉnh đốn thu hồi toàn bộ rượu kém chất lượng thì có lẽ con còn có thể bảo đảm cho bố một con đường sống ông xem con gái ông đi dưng sản xuất để chỉnh đốn khiến ông tốn bao nhiêu tiền thu hồi rượu phải mất bao nhiêu tiền cô ta làm vậy là vì không muốn thấy chúng ta sống tốt tôi h tiền có thể kiếm sau nếu muốn kiếm tiền thì phải biết nhìn xa trông rộng tô lam vội vàng phản bác đủ rồi t ô không đập tay xuống bàn rồi đứng dậy động tác của ông ta khiến chén trà trên bàn nghiêng ngả hai vệ sĩ thấy thế vội vàng đứng chắn trước mặt tô lam tô lam tôi nuôi cô bao năm nay không có công lao cũng có khổ lao tôi không ngờ cô lại đâm dao sau lưng tôi muốn hãm hại tôi nếu cô đã không nghiệm tình bố con như thế thì tôi cũng không cần khách khí với cô nữa ông xem con gái ông kìa tới nhà mà còn dẫn theo hai vệ sĩ cô ta muốn làm gì định quậy tung nhà ta lên như lần trước chắc bố vì sao bố không tin con cùng là con gái của bố nhưng t ô nhược vân nói gì bố cũng tin còn con nói gì bố đều không bao giờ nghe t ô làm cảm thấy rất khó hiểu cùng là con gái mà sao lại có khác biệt lớn như vậy bởi vì vân vân một lòng vì cái nhà này còn mày một lòng nghĩ cách hại người nhà mày là cái đồ sao trổi không đợi t ô không nói chuyện vương vãn hương đã chỉ thẳng mặt tô lam rồi mắng to được bố nghĩ sao thì tùy điều nên nói con đã nói rồi đến lúc xảy ra chuyện bố đừng đến cầu xin con tô lam thấy tô không đủ mê cố chấp như thế thì cũng nản lòng nực cười bọn tao đến cầu xin mày á mày xem lại tin đồn về mày đi cả nhà đến xấu hổ vì mày bọn tao gặp chuyện mà đến cầu xin mày á đúng là trò cười vương vãn hương không nhịn được cười âm ỉ tô lam không muốn ở cái nhà này thêm một giây nào nữa cô lập tức bỏ đi đứng ngoài cổng cô quay đầu nhìn căn nhà xa lạ này với ánh mắt xa xăm tô lam quyết định chuyện của công ty rượu tô ký thì cứ để bọn họ tự sinh tự diệt dù sao không liên quan đến cô chỉ là tô lam không ngờ cô vừa rời khỏi nhà họ tô thì một sự kiện dậy sóng ngập tới còn đi gian xảo tô lam thậm chí còn chẳng tha cho bố ruột nữa c ô ý tạo ra sự cố khi uống rượu để bôi nhọ bố ruột một cách đắc ý sau khi tô lam phá hỏng đám cưới của em gái mình lại hại tới bố ruột mỗi tiêu đề đều làm người khác nhìn thấy mà giật mình đại khái nội dung trong tin tức nói tô lam tạo dựng ra sự kiện uống rượu xảy ra chuyện để vu khống công ty rượu tô ký của tô k h ô n bố ruột của mình có vấn đề tin này vừa ra đã đẩy tô lam lên đầu sóng ngọn gió ư ơ n g một t r ư ơ chương một trăm sáu m ư tô lam đúng là không bằng heo chó h ã m hại em gái cùng bố khác mẹ thì thôi ngay cả bố ruột của mình cũng không tha nữa không cần biết bố ruột cô ta đã làm gì cô ta dù sao ông ta cũng có ơn nuôi dưỡng cô ta vậy mà cô ta lại có thể làm ra chuyện này tôi thật sự quá thất vọng về tô lam lúc trước có tin tức nói cô ta sinh con cho đại gia đứa con lại bị vứt bỏ bây giờ lại có tin nói cô ta h ã m hại bố ruột không có l ử a thì sao có khói nếu không sao lúc nào cũng nói cô ta chứ mọi người đều không ngờ tô lam mới quay lại làm việc chưa được bao lâu mà tin đồn bàn luận về cô lại tệ đến vậy một hòn đá là mặt hồ dậy sóng thời gian trước có tin tức nói cô chưa kết hôn đã mang thai mới được ép xuống nhờ buổi họp thường niên của tập đoàn đạt、Thích. bây giờ vì sự kiện này mà bị lôi ra lần nữa rất nhiều phóng viên truyền thông bao vây khu vực gần diêm thành tính ngồi canh tô lam bởi vì trong diêm thành đang có rất nhiều đoàn phim quay phim nên thường đóng kín phóng viên không vào được tô lam thì hay rồi không có cách nào ra ngoài ngoài ra còn có một đám phóng viên không ngồi canh được tô lam nên đến thẳng nhà họ tô vương v ã n hương ăn diện thật đẹp định ra ngoài dạ phố ai biết vừa mở cửa ra thì phóng viên đã chen chúc xông vào bà tô bà có thể vui lòng nói một câu rốt cuộc sự kiện gần đây có phải do tô lam tạo dựng ra không bà tô tô lam có thật sự tệ như vậy không dù gì vương v ã n hương cũng là người đã từng trải qua các sự kiện lớn không hề sợ hãi khi phải đối mặt với các câu hỏi của đám phóng viên được rồi được rồi các người đều vào trong đi từng người nói tôi tôi sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của mọi người vương vãn hương dứt khoát bảo người làm mời hết phóng viên vào trong nhà làm cả phòng khách chật ních người ba tô có phải tô lam là kẻ chủ mưu đứng sau sự việc lần này không đương nhiên rồi cô ta đã tự thừa nhận mình tạo dựng ra chuyện này ở trong căn nhà này ngay trước mặt bố cô ta cũng may là chúng tôi phát hiện sớm nếu không sẽ phải chịu thiệt hại lớn rồi vương vãn hương ngồi đoàn trang trên sofa sao cô ta phải làm vậy cô ta có mục đích gì hả cô ta làm vậy còn chẳng phải vì tài sản của nhà này sao tô lam này hoàn toàn học rồi lúc trước cô ta đòi cổ phần công ty vừa mở miệng đã đòi đã tôi, càng càng tôi nghe nói thời gian cô ta đi nạp năng lượng thật ra là vì mang thai chuyện này có thật không đám phóng viên khó khăn lắm mới có được cơ hội tốt như vậy tất nhiên muốn có được đáp án chính xác cho mọi vấn đề ôi gia đình bất hạnh cô ta có thai thật cô ta sống buông thả từ khi còn nhỏ lúc nào cũng muốn cặp với đại gia mọi người nghĩ xem cô ta làm sao nổi tiếng được c ò n chẳng phải nhờ đám đại gia đó sao c h ư n g một nghìn ba trăm sáu mươi ba chương một nghìn ba trăm sáu mươi ba các phóng viên liên tục khai thác được các tin tức quan trọng bà có thể nói cụ thể hơn không chuyện này có gì mà không thể nói chứ cô ta vẫn luôn muốn cưới chồng giàu như vân vân nhà chúng tôi ban đầu cô ta còn tưởng có con là có thể ép người ta ly hôn với vợ kết quả người ta đá cô ta chẳng xem cô ta ra gì nói vậy tô lam tìm một người đã có gia đình nhà còn không phải sao người ta giàu Đã đứa đức đập kết không Kết tới ta thất hôn Cô cô ông còn con nói có có rồi xem gậy quả lần này vương vãn hương nhận phỏng vấn khiến các phóng viên moi được rất nhiều tin tức quan trọng dù sao vương vãn hương cũng là mẹ kế của tô lam nuôi cô từ nhỏ đến lớn những lời bà ta nói rất có sức thuyết phục hơn nữa bà ta nói có đầu có đuôi làm người ta không thể không tin những lời vương vãn hương nói được phóng viên thêm mắm giảm mối rồi đ ă n g tin điều này đã chứng minh hai tội của tô lam thứ nhất là chưa kết hôn đã sinh con thứ hai là cô muốn hãm hại bố ruột từ tinh như tiến hành cải trang cuối cùng cũng tránh được đám phóng viên ở diêm thành tô lam tình hình bây giờ thật sự rất bất lợi với cô hay là cô công khai quan hệ giữa cô và sếp con đi từ tinh như thật sự không nghĩ ra được cách nào khác vương vãn hương đã làm tất cả chuyện này giống như thật trừ khi tô lam công bố sự thật nếu không đừng mong thoát được tô lam cũng biết tình hình rất gay go sợ là chỉ có lộ ra quan hệ thật sự của mình với quan triều viễn mới có thể giải quyết được em phải về nhà thương lượng đã tô lam tôi biết cô là cô gái mạnh mẽ tôi cũng biết cô đã nói là muốn chờ tới khi nhận được giải gờ giang s ở lem mới công khai quan hệ với sếp quan nhưng cô cũng biết tình hình bây giờ đấy tô lam gật đầu bất lực chị tinh như chị tạm thời đừng công khai để em suy nghĩ xem nên công khai bằng cách nào đã dù sao chuyện này cũng liên quan đến tập đoàn đặc dịch nên em muốn thảo luận với anh ấy trước đợi chúng em thương lượng có kết quả sẽ liên lạc với chị vậy thì được tôi về công ty chờ tin cô mấy ngày này cô đừng ra ngoài cố gắng ở lại đây đóng phim đi sau khi từ tinh như đi rồi thô lam thở dài p h i ề n muộn có lẽ mọi chuyện trên thế giới này đều không thể hoà mỹ tô lam cô đừng ngủ rũ như vậy công khai thì công khai có gì to tát đâu mục nhiễm tranh ă n ủi công khai có cái lợi cũng có cái hại trong đó liên quan đến quá nhiều điều sinh vật đơn bảo như anh không hiểu được đâu thô lam vỗ vào đầu mục nhiễm tranh Tr trong ư người ước ớ c chẳng có cả. cô cô cô 1364, tôi chẳng thấy biết thì tốt Tôi không không hại cả. Sau khi mọi ai hiếp như quan, nữa, muốn gì gì vậy Sau dám làm làm, m xếp là vợ mình tiên trước lúc à là Tô lam rồi mới tới Lam mới rồi phải mợ quan tô lam đang thu xếp công khai quan hệ với quan triều viễn thì một chuyện bất ngờ xảy ra bên phía quốc tế tinh hoàng đột nhiên tuyên bố tin tức hứa giai kiệt sẽ trở lại quay phim điện ảnh và chỉ định tô lam làm nữ chính đồng thời tổ chức buổi họp báo vào hôm nay cái tên hứa giai kiệt này chính là một nhân vật nổi tiếng cách đây hai mươi năm có ai mà không biết chứ ông cụ là tiền bối của rất nhiều đạo diễn nổi tiếng bây giờ t ế n nguyên nghĩa đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước hiện nay chính là học trò của ông cụ tin tức ông cụ sắp trở lại quay phim đã lập tức truyền đi khắp nơi mà tô lam người được chỉ định làm nữ chính lại chẳng hay biết gì trong lúc cô đang chuẩn bị gọi từ tinh như để tìm hiểu tình hình cô ta đã gọi điện tới muốn cô lập tức tới khách sạn chính nguyên nơi tổ chức buổi họp báo tin tức khi tô lam chạy tới khách sạn ở đây đã đông nghịt người chẳng trách cô ra khỏi diêm thành dễ như vậy hóa ra tất cả phóng viên truyền thông đều đã đến đây ông hứa đã mười năm không quay phim chuyện lần này quá đột ngột khiến tất cả phóng viên truyền thông chú ý tô lam lập tức chạy tới hậu trường bắt đầu thay quần áo chị tinh như rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy cho tới bây giờ em và ông hứa không hề quen biết bây giờ tôi không có thời gian giải thích với cô lát nữa trong buổi họp báo cô đừng nói nhiều chỉ nói bây giờ đang bận quay phim truyền hình tôi sẽ xử lý chuyện còn lại giúp cô bởi vì buổi họp báo sắp bắt đầu từ tinh như không có thời gian nói với tô lam về chuyện này nên đẩy cô vào trong phòng bảo cô thay quần áo trong buổi họp báo ông hứa đã tuổi tròn sáu mươi lăm tuổi nhưng vẫn còn rất hăng hái tô lam ngồi xuống giống như không khí không ai để ý tới cô gần như mọi vấn đề đều tập trung vào ông hứa ông hứa chúng tôi biết lúc trước ông quay phim luôn lựa chọn người vô cùng thận trọng hễ là nghệ sĩ có bất kỳ vết nhơ nào ông đều sẽ không chọn sao lần này ông lại muốn chọn tô lam vậy vừa mới bắt đầu phóng viên đã đưa ra câu hỏi vô cùng sắc bén ông hứa vẫn cười tủm tịm có vẻ đặc biệt thân thiết dễ gần nếu mọi người biết tôi sẽ không chọn các nghệ sĩ có vết nhơ vậy tại sao còn muốn chất vấn sự lựa chọn của tôi chứ ông hứa hỏi ngược lại một câu làm phóng viên vừa hỏi không nói được lời nào một phóng viên khác vội vàng đứng lên ông hứa có lẽ ông rời khỏi giới giải trí quá lâu nên không biết về thông tin gần đây dạo này có tin tức nói tô lam làm tình nhân có chửa trước khi cưới hơn nữa còn muốn hại bố ruột của mình ông có biết những tin tức này không chương một nghìn ba trăm sáu mươi lăm chương một nghìn ba trăm sáu mươi lăm tô lam trước sau ngồi đó cảm giác sau lưng lớn lạnh cô đọc thấy rất nhiều người chửi bới mình ở trên mạng làm ộ t chuyện nhưng trực tiếp nghe được lại là một chuyện khác chẳng qua ông hứa vẫn nói chuyện đều để tôi có xem những tin tức mà cậu đã nói tôi ở trong giới này lâu như vậy quan hệ rộng rãi tôi muốn dùng một người thì chỉ cần nghe ngóng qua là được rồi nhưng rất xin lỗi những tin tức cậu nói chỉ là tin tức mà thôi ông hứa cầm chén trà trước mặt lên uống một hớp với vẻ vô cùng ung dung tôi nghe rất nhiều người nói tô lam là một diễn viên đặc biệt cố gắng khiêm tốn cư xử rộng lượng với người khác tôi cũng từng xem qua phim của cô ấy và thấy diễn xuất của cô ấy rất tốt cho nên tôi mới lựa chọn cô ấy tất cả phóng viên đều đờ mặt ra lời ông hứa nói là sự thật quan hệ của ông cụ trải rộng trong cả giới ai nấy đều sẽ cho ông cụ chút mặt mũi ông cụ vừa tùy tiện hỏi thăm là có thể biết được phía sau diễn viên nào có chuyện gì nói vậy chứng tỏ những tin tức về tô lam đều là bịa đặt các phóng viên cuối cùng cũng chú ý tới tô lam bắt đầu hỏi cô vài vấn đề nhưng tử tinh như đã nhanh chóng lấy lý do tô lam còn phải mau chóng về quay phim trinh hậu chuyện để kết thúc buổi họp báo tin tức này tô lam gặp được ông hứa ở hậu trường ông hứa hôm nay thật sự rất cảm ơn ông cô không cần cảm ơn tôi cô gái tôi rất coi trọng cô mong chúng ta hợp tác vui vẻ ông hứa cười híp mắt vỗ nhẹ vào tay tô lam vâng hợp tác vui vẻ đến lúc này từ tinh như và tô lam đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ biết nguy cơ lần này đã được hóa giải cũng không cần phải công bố mối quan hệ giữa cô và quan triều v i ế n nữa bởi vì chuyện xảy ra đột ngột tô lam tạm thời bị gọi ra khỏi trường quay nên phải mau chóng trở lại quay phim không thể nói chuyện nhiều với từ tinh như được tin tức ông hứa chỉ định tô lam làm nữ chính trong bộ phim điện ảnh cũng chứng minh nhân phẩm của cô đã lập tức bùng nổ trong giới giải trí có ông hứa bảo đảm sẽ không còn ai nghi ngờ tô lam nữa ông hứa là một đạo diễn dùng người vô cùng hà khắc trước kia có một diễn viên nữ nhận đóng phim của ông cụ bộ phim đã quay xong lại lộ ra tin tức cô ta ngoại tình ông cụ đã lập tức bỏ hết đoạn diễn của cô ta mời một nữ diễn viên khác tới quay lại ông hứa vẫn luôn kiên trì với nguyên tắc là một diễn viên thì đầu tiên người đó phải là con người rồi mới tới diễn viên ngay cả làm người còn không được thì càng không thể là diễn viên tốt mà tô nhược vân nghe được tin tức này lại có cảm giác như bị xét đánh chẳng phải chúng ta vẫn luôn thương lượng về bộ phim của ông hứa à sao đột nhiên nữ chính lại thành tô lam cô ta đương nhiên có lý do để tức giận 1366. thời r ư ớ c 1366 t gian trước không biết quốc tế nghệ tân nhận được tin tức từ đâu nói ông hứa sắp trở lại quay phim sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội tốt này chứ vì vậy bọn họ lập tức phái rất nhiều người tới nói chuyện với ông hứa bởi vì dự án này còn chưa thương lượng x o n g nên quốc tế nghệ tân không truyền tin tức ra ngoài tô nhược vân là nhất tỷ của quốc tế nghệ tân một khi bàn bạc xong thì vai nữ chính này chắc chắn sẽ là của cô ta bình thường tô nhược vân luôn cao ngạo chắc hẳn đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền rồi nhưng sau khi cô ta chịu thiệt vài lần đã không dám làm vậy nữa vẫn luôn k i ê m tốn chỉ chờ tin tức thật sự quyết định là tiến hành tuyên truyền nhưng ai biết bây giờ nữ chính thoáng cái lại thành tô lam chị nhựa vân em cũng không biết nữa bên phía quản lý cấp cao cũng không phản hồi lại cho em kim vi vẫn cảm thấy mình quá bất t ư c trong chuyện này cô ta không biết gì cả cô làm người quản lý cho tôi kiểu gì vậy ngay cả chuyện quan trọng thế này mà cô cũng không biết đường theo s á tà nhưng chị nhựa vân nếu lãnh đạo cấp cao trong công ty lấy được dự án thì sau này nữ chính chắc chắn là của chị bây giờ nữ chính c h u y ể n thành tô lam đã chứng tỏ công ty không lấy được rồi chuyện này có liên quan gì tới cô ta chứ đồ vô dụng. trong ấ t một Tô tức Tổng tôi, tôi muốn đích thân nói chuyện với ông ta cả cơ được ích chuyện Cô Đốc cao cho đích chuyện giản đều đám để đúng, đơn đâu. đây xung qua muốn là Lam lợi lớn lập vào, này mới Giám xem hội vô vậy. vậy với Không không ông dụng nhận nhận như như hẹn nói ố t t cuộc đã có chuyện đã xảy gì ra. r lúc tin tức ông hứa và tô lam sắp hợp tác quay bộ phim điện ảnh mới được truyền ra một video khác cũng lặng lẽ leo lên hot sệ ập của h i bù khi bạn ấ n vào video có thể thấy cảnh mấy người phụ nữ đang đánh mặt t r ư ợ vừa nhìn là biết nhóm các bà vợ giàu có trong số đó còn có cả vương văn hương bà tô đứa con gái t ô l a m kia của bà thật sự qua lại với một đại gia đã kết hôn sinh con xong còn bị người ta đã ả tất cả đều do tôi nói b a thôi tôi đã lâu không liên hệ với cô ta sao có thể biết được chuyện của cô ta chứ cô ta ở bên ngoài sống hay chết đều không liên quan đến tôi chết mới tốt đấy video rất ngắn chỉ có hơn mười giây nhưng giọng nói của vương vãn hương vô cùng rõ ràng vừa xem video này đã biết là quay lén cho nên vô cùng đáng tin ngoài ra còn có mấy bà vợ trong gia đình giàu có thường đánh bài với vương vãn hương đứng ra làm chứng bà ta đối xử rất tệ với cô con gái riêng tô lâm này lúc nhỏ còn thường xuyên đánh chửi cô cho nên lúc này bà ta bịa ra vài chuyện giúp đỡ con gái ruột của mình cũng là chuyện rất bình thường sự thật cuối cùng đã rõ ràng lần này tình hình đột nhiên đ ả o ngược tất cả bắt đầu chỉ trích vương văn hương nhưng dù sao bà ta cũng là người ngoài giới nghệ sĩ vì vậy mọi người lại nhằm vào tô nhược vân tô nhược vân thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu được dù sao chỉ có người của quốc tế nghệ tân biết tin tức ông hứa sắp trở lại quay phim sao vai nữ chính có thể lập tức rơi vào trong tay tô làm được chứ cô ta lập tức hẹn gặp sếp cao của quốc tế nghệ tân Trước ta biết tôi ta đột thành tế tinh thở một tôi trong tịch. tịch rượu. như Nhược được, với cao, chúng cũng Chẳng chúng bạc quốc cao có cách nào giúp cô trong chuyện này được. Đây là lệnh của chủ tịch. Chủ 1367. Xếp xem Xếp xử phải phim sắp hớp nữa. đang hứa quay Sao sau hoàng nào không hả? nhiên khó không lệnh giúp quen năm, vòng ông bàn ông uống vân, này mà lâu bộ lại dài, lại là đây vò về vậy? đó điều này làm tôi nhược vân vô cùng hoảng sợ ban đầu tôi đã giao hồ sơ cá nhân của cô cho bên phía ông hứa vì an toàn còn bỏ qua mấy người mới được chọn trong công ty vốn đã sắp bàn xong thì chủ tịch ra lệnh không tham gia dự án này nữa tôi chỉ đành phải thu tay lại vậy chủ tịch có nói cho ông biết nguyên nhân không không có chủ tịch chỉ nói cậu ấy sẽ tự mình theo dõi dự án này bảo tôi không cần để ý đến nữa sếp cao vẫn chưa lấy lại được tinh thần nhược vân có phải tình trạng của chủ tịch gần đây không tốt không đây chính là cơ hội tốt đối với cô vốn đã sắp bàn xong sao lại nửa đường đứt g á n h chứ tôi thật sự không hiểu nổi t ô nhược vân lung túng cười chủ tịch làm vậy tất nhiên phải có lý do riêng anh ấy luôn hành động không theo lẽ thường nói không chừng đã có sắp xếp tốt hơn nói vậy cũng đúng chủ tịch nhiều kinh nghiệm tôi tất nhiên còn kém xa cho dù tô nhược vân nói vậy nhưng trong lòng đã hiểu mộ dung dịch làm vậy chỉ đơn giản là muốn giúp tô lam thoát khỏi nguy cơ lần này cô ta khó khăn lắm mới ép được tô lam vào đường cùng còn cho rằng cô không còn cách nào thoát thân nhưng ai biết nửa đường xông ra một trình giáo kim mà người đó còn là chồng của mình tô nhược vân khó nuốt trôi được cơn giận này tô lam trở lại đoàn phim cũng rất tò mò không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cô vốn đang bận rộn sức đầu mẹ chán giờ thì hay rồi tất cả vấn đề được giải quyết dễ dàng cô còn tự nhiên nhặt được cái bánh t ừ trên trời rơi xuống bởi vì từ tinh như vẫn luôn bận rộn nên tô lam chưa nói chuyện được với cô ta sau đó cô suy nghĩ kỹ ngoài quan triều viễn chắc hẳn không có ai làm chuyện này hôm nay xong việc tương đối sớm tô lam trở về nhà cô chơi đùa với bé cưng một lúc rồi mới về phòng ngủ vừa vặn quan triều viễn cũng trở về anh ăn cơm c h ư a hôm nay em về sớm nếu không em nấu vài món cho anh nhé anh đã ăn rồi sắc mặt quan triều viễn khó coi tô lam không suy nghĩ nhiều chỉ cho rằng anh quá bận quan triều viễn ngồi trên giường tô lam lại đứng sau lưng anh xoa bóp vai cho anh chồng em thật sự cảm ơn anh về chuyện lần này nếu không có anh em cũng không biết nên làm gì nữa quan triều viễn nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn nhưng chồng ơi sao anh biết được tin tức ông hứa sẽ trở lại quay phim vậy anh không ở trong giới này sao tin tức nhanh ngạy thế chương một n t r ư ơ chương một n r ă m sáu m ư chuyện này không phải do anh làm quan triều viễn đương nhiên hy vọng mình có thể giúp tô lam nhưng không công không hưởng lộc anh cũng không muốn chiếm lợi như vậy không phải anh làm vậy là ai chứ anh còn đang định hỏi em đấy sao anh biết được là ai chứ nhưng em cảm thấy thủ đoạn này giống anh làm mà. đánh bất ngờ sau đó quay video phối hợp trong tối ngoài sáng đúng là phong cách của anh rồi anh đã nói không phải là anh đúng là anh sai người quay lén video kia bảo mấy vợ chủ đứng ra làm chứng nhưng không tìm tới ông già kia vậy có thể là ai chứ tô lam càng thấy khó hiểu hơn chuyện lớn như vậy không phải ai cũng có thể làm được mặt quan triều viễn đen như nít nổi trong lòng anh biết nhưng không muốn nói ra tôi h chuyện này phải hỏi em rồi dù sao anh cũng không biết quan triều viễn đứng dậy đi thẳng vào phòng tám anh không biết thì thôi sao phải nổi cọc chứ tô lam không hiểu tại sao quan triều viễn lại tức giận tô lam ngồi trên giường suy nghĩ về người ngầm ra tay giúp mình quan triều viễn ra khỏi phòng tám nhìn thấy cô như vậy thì vén chăn lên đè cô xuống dưới người anh làm gì thế tô lam giật mình anh có cần gấp như vậy không anh m u ố n em quan triều viễn không cho tô lam có bất kỳ cơ hội nói chuyện nào đã chặn môi của cô lại động tác của anh rõ ràng không dịu dàng như trước mà có phần nóng nảy nhiệt độ trong phòng mau chóng tăng lên tối nay quan triều viễn hình như không biết thỏa mãn đòi hỏi hết lần này tới lần khác tô lam cũng biết mình khó khăn lắm mới về một lần lúc đầu cũng không từ chối nhưng sau đó thật sự không chịu nổi trông xong chữ vậy ngày mai em còn phải đóng phim đấy hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé tô lam năn nỉ với giọng điệu nũng nịu em là của anh tô lam em là người phụ nữ của anh em là của anh quan triều viễn vẫn không muốn dừng lại hôn tô lam hết lần này tới lần khác anh cứ lẩm bẩm ấy từ này mãi tô lam thật sự quá mệt mỏi mệt đến mức chẳng muốn động một ngón tay nữa cô không biết quan triều viễn dừng lại vào lúc nào chỉ biết cuối cùng anh bế cô đi lau người sáng sớm hôm sau cô đến muộn đây cũng là lần đầu tiên cô đến muộn như vậy tô lam thầm mắng quan triều viễn một trận hôm nay lúc quay phim vào buổi chiều trên điện thoại di động của tô lam hiện ra một số điện thoại được lưu từ đ â u hôm nay thứ tinh như gọi điện thoại tới trước tô lam tôi đã điều tra chuyện liên quan tới hợp tác cùng ông hứa chuyện ông hứa định trở lại quay phim vẫn được giấu kín bên quốc tế nghệ tân nhận được tin tức đầu tiên, sau u được tức tế Tân tin tiên, Nghệ nhận vẫn đó l ông t h ư ơ n lượng. Trước hứa ệ Tân thương Không bọn vẫn luôn lượng. Bên ông à? họ h sai, nói hai bên đã sắp bàn xong quốc tế nghệ tân chuẩn bị cho tô nhược vân vào vai nữ chính thì không hiểu sao lại đột nhiên đổi ý còn đề cử cô với ông hứa tô lam giật mình trước tin tức này nói cách khác lần này là quốc tế nghệ tân giúp mình à nhưng không thể có khả năng này được từ trước đến nay quốc tế nghệ tân và quốc tế tinh hoàn vẫn là đối thủ một mất một còn hơn nữa tô nhược vân còn là bà chủ bên đó sao cô ta cho phép bọn họ đứng về phía mình chứ tôi cũng thấy kỳ lạ liệu trong chuyện này có cạm bẫy gì không có phải là tô nhược vân bố trí gái bẫy cho chúng ta chui vào không không loại bỏ khả năng này tô lam chúng ta vẫn nên thận trọng trong chuyện này thì hơn cô phải cẩn thận một chút tôi cũng sẽ đề phòng từ các phía được tô lam c ú t m á y xong vẫn thấy bất an nhưng chẳng bao lâu khi tô lam nhìn thấy số điện thoại đã lâu không xuất hiện trên điện thoại di động của mình mọi chuyện đã có lời giải đáp tô lam mọi chuyện đã qua rồi chứ tôi i n nhắn này đến dung Nếu dịch. h từ mộ k n g p h ả trong đang i thoại di ệ n động vẫn lưu số c ủ mộ d u dịch, Tô Lam gần như đã quên n ư đã mất g ờ i này. Tô lam có thể cảm giác được chuyện này Tô thể Lam l cảm có giác được có i ê n quan đến m ộ dung dịch, nếu không anh thành a sẽ k ô n nói như、vậy. Chuyện n g vậy. y là do a làm à? tôi Lam vẫn nhắn t n lam ạ i Tôi giúp thôi. chỉ muốn giúp em n h u ố Tối n nay rảnh làm em gì? có không c hiểu ú n g ta đ ăn nhé. đang gần Thành. không một cơm Diêm Lam Tôi Tô bữa h i ở nổi khi thấy mộ dung dịch mời mình cô không biết anh ta muốn làm gì bọn họ đã rất lâu không liên hệ rồi lần này nếu đúng là mộ dung dịch giúp mình giải quyết chuyện lớn như vậy về tình về lý cô đều phải đến chỗ hẹn được anh gửi địa chỉ cho tôi chẳng bao lâu mộ dung dịch gửi một địa chỉ cho cô tô lam hơi s ừ n g sốt khi nhìn thấy địa chỉ do anh ta gửi đến nhà hàng tâm nguyện nhà hàng này ở gần diêm thành khi hai người yêu nhau mộ dung dịch từng dẫn tô lam tới đây một lần lúc đó anh ta dẫn cô tới xem mình tinh nào đó đóng phim tô lam lập tức tắt điện thoại chuyện đã qua cô không muốn nhớ lại nữa hôm nay xong việc rất sớm cô không về nhà mà tới chỗ hẹn với mộ dung dịch mộ dung dịch đã đặt trước một phòng vịt tô lam đeo kính đen đi thẳng vào t r o n g anh ta đã có mặt ở đây t r ư ơ n g một t r ư m bảy m ư nhân viên phục vụ có thể đưa thức ăn lên nhiều ngày không gặp trong mộ dung dịch có vẻ t ă n g thương hơn trước nhiều không còn là người thanh niên đẹp trai lạnh lùng mà cho người ta cảm giác của người đàn ông trưởng thành sắc mặt tô lam hơi lãnh đạo tôi sẽ không ăn cơm hôm nay tôi qua chỉ muốn cảm ơn anh anh ta đã không phải là anh ta cô cũng không còn là cô nữa em xem tôi đã gọi món rồi dù sao em cũng nên ăn vài miếng chứ mộ dung dịch cười cay đắng tự rót rượu cho mình khi anh ta định rót rượu cho t ô l a m thì cô che miệng chén lại tôi không uống rượu cô còn đang cho con bú đương nhiên không thể uống rượu vậy tôi uống một mình tốc độ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rất nhanh chẳng mấy chốc đã bày đầy trên bàn tô lam nhìn lướt qua trên bàn đều là những món trước đây cô thích ăn tôi nhớ trước đây em rất thích ăn mấy món này không biết bây giờ đã thay đổi khẩu vị chưa mộ dung dịch vừa nói vừa uống rượu thật ra khẩu vị của tôi vẫn vậy nhưng tim thì thay đổi người cũng thay đổi rồi mộ dung d ị c cười gượng tô lam em sống có tốt không ánh mắt mộ dung dịch đong đầy yêu thương nhờ phúc của anh tôi sống rất tốt sao em không hỏi xem tôi sống có tốt không mộ dung dịch túi đầu cười có lẽ em không còn quan tâm xem tôi sống tốt hay không nữa thấy mộ dung dịch như vậy tô lam vẫn thấy hơi c h u a sót anh gặp phải chuyện gì ạ tô lam em cuối cùng cũng quan tâm tới tôi rồi mộ dung dịch cầm chén rượu lên uống cạn tôi sống không vui không hạnh phúc không hài lòng không tốt tô lam đã nhìn ra được chỉ là mỗi lần vợ chồng bọn họ đi chung đều có vẻ vui vẻ hòa thuận yêu thương nhau khiến người bên cạnh phải ao ước muốn chết chắc em thấy rất kỳ lạ nhỉ tin tức tuần trước còn nói tôi và tô nhược vân lại rắc cơm chó tuần này tôi kể khổ với em nói tôi sống không tốt những chuyện đó là làm cho người khác nhìn tôi chỉ trong lòng mình mới biết mình sống có tốt hay không đây là lựa chọn của anh chẳng thể trách người khác được giọng nói của t ô lam vẫn có chút lãnh đạo đúng vậy đây là do tôi tự chọn có trách cũng chỉ có thể trách bản thân tôi nhưng tôi rất cảm ơn sự lựa chọn của anh sự lựa chọn của anh đã tạo ra tôi bây giờ mộ dung dịch ngẩng đầu lên nhìn t ô lam t ô lam em cứ nhất quyết phải rắc mới lên vết thương của tôi sao em xem như nể tình tôi giúp em có thể an ủi tôi một chút không tô lam luôn là người ân oán rõ ràng cô nhìn thấy mộ dung dịch như vậy cũng không muốn nói thêm lời nào quá đáng nữa chương một nghìn ba trăm bảy mươi mốt chương một nghìn ba trăm bảy mươi mốt anh và tô nhược vân sống không tốt sao chẳng phải anh nói anh rất yêu cô ta à chắc cô ta cũng rất yêu anh nhỉ dù sao trước đây cô ta đã bất chấp mọi giá để có được anh nếu tôi nói trước đây tôi đến với cô ta chỉ vì giận em em có tin không mộ dung dịch nhìn tô lam với ánh mắt chân thành tô lam lại cười lạnh quay đầu đi tô lam tôi biết bây giờ hối hận cũng đã muộn nhưng tôi không muốn lừa em cũng không muốn lừa bản thân mình nữa trước đây tôi không muốn sống chung với cô ta tôi chỉ quá tức giận vì chúng ta yêu nhau lâu như vậy tại sao em vẫn không muốn lên giường với tôi chứ em cũng chưa bao giờ chịu mượn thế của tôi dựa vào tôi cũng không giấu ngon giấu ngọt tôi mộ dung dịch cuối cùng đã nói ra lời trong lòng mình thật ra từ trước tới nay anh ta chưa từng quên tôi làm chẳng qua là muốn dùng chút thủ đoạn đặc biệt để cô chịu khuất phục mà thôi nhưng tình hình sau đó lại không phát triển theo hướng anh ta đặt ra ngay cả bản thân anh cũng nói là tôi không muốn mượn thế của anh dựa vào anh cũng không giấu ngon d ấ u n mà anh thật ra là vì tôi không yêu anh nếu mộ dung dịch chịu bày tỏ tâm tư vậy tô lam cũng không che giấu nữa tôi tưởng tôi yêu anh nhưng đến tận lúc rời khỏi anh mới phát hiện ra trước đó tôi chưa từng yêu anh tôi ở bên anh chẳng qua là thực hiện trách nhiệm mà tôi h không em lừa tôi em có yêu tôi mộ dung dịch nồng nặc mùi rượu giận dữ hét lên anh ta không để ý đã uống quá nhiều chúng ta không cần thiết phải loanh quanh vấn đề này nữa chúng ta yêu nhau sáu năm giờ em lại nói cho tôi biết em chưa từng yêu tôi bảo tôi không cần phải xoắn suýt về vấn đề này nữa sao mộ dung dịch trừng mắt nhìn t ô lam với đôi mắt đỏ ngầu được rồi nếu đã nói đến vấn đề này vậy tôi không ngại nói thêm vài câu tôi tin chắc anh cũng biết tình cảnh của tôi ở nhà họ tôi lúc đó tôi đến với anh là do bất đắc dĩ tôi phải tính toán cho tương lai của tôi và em trai tôi chỉ mong cuộc sống của hai chúng tôi tốt hơn một chút t ô lam rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện trước kia mỗi lần nhắc tới đều đau lòng anh nói tôi ham tiền của anh hay mê ra thế của anh đều được tôi không quan tâm chuyện đã qua lâu như vậy tôi thật sự không muốn nhắc lại nữa anh cho rằng tôi yêu anh hay chưa từng yêu anh đều được cả nói chung chúng ta đã không thể quay lại được nữa mộ dung dịch nghe tô lam nói vậy cảm giác như nghe được tiếng trái tim mình vỡ nát mộ dung dịch cố gắng nắm tay tô lam nhưng cô tránh né làm anh ta lúng túng dụ tay t lại tô lam em đừng làm vậy với tôi em làm vậy quá tàn nhẫn với tôi anh không tàn nhẫn với tôi sao mộ dung dịch anh tỉnh táo lại đi thật ra anh cũng không yêu tôi không phải vậy tôi yêu em tôi vẫn luôn yêu em hơn nữa tôi chỉ yêu một mình em tô lam không khỏi cười d ễ cận anh nói anh yêu tôi anh biết rõ tôi muốn vào giới giải trí nhưng không cho tôi đi diễn một bộ phim nào cho dù có người tìm tới anh cũng muốn tôi ra ngoài ăn anh nói anh yêu tôi nhưng tôi thậm chí không có quyền kết bạn anh nói anh yêu tôi tôi ở nhà các anh thậm chí còn chẳng bằng người giúp việc đây chính là tình yêu của anh ta Trước 1372. Trước 1372. tôi sai rồi tôi l à m tôi không cho em quay phim là không muốn em bước vào trào nhuộm lớn trong giới giải trí này tôi không cho em kết bạn là sợ em sẽ bị người khác c ư ớ p mất tôi thật sự biết sai rồi em cho tôi một cơ hội được không em muốn làm gì cũng được em tới quốc tế nghệ tân tôi sẽ nâng đỡ em tôi sẽ cho em tất cả tài nguyên tốt tô lam túi đầu cười lãnh đạm cô chưa từng nghĩ tới mộ dung dịch sẽ có một ngày hết lời cầu xin cô quay lại chúng ta đã không thể quay lại được nữa chúng ta quay lại được chỉ cần em muốn chỉ cần tôi muốn chúng ta chắc chắn quay lại được tô lam đứng dậy cầm cốc trà sữa trên bàn cô còn nhớ rõ loại trà sữa nữa trước đây cô và mộ dung dịch tới nhà hàng này cô đã rất thích nó tôi nhớ em rất thích loại trà sữa này tô lam cầm nó về xuống sàn nhà mộ dung dịch trợn mắt há h ố c mồm nhưng bây giờ tôi đã không thích trà sữa nữa tôi thích uống trà hoa thảo mộc hoặc nước sôi mà tình cảm của chúng ta giống như cốc trà sữa này đã đổ xuống sàn thì không thể hốt lại vào cốc được nữa tô lam nói xong thì đi thẳng ra cửa mộ dung dịch hơi kích động khi nhìn trà sữa bị vẩy ra sàn nhà anh ta đứng p h á t dậy chặn lối đi của tô lam tô lam em cho tôi một cơ hội để chúng ta quay lại với nhau được không anh vẫn không hiểu ý tôi sao tôi không hiểu tô lam hai chúng ta biến thành tình cảnh như hôm nay lẽ nào em không có trách nhiệm sao trước đây tôi muốn ngủ với em sao em lại không chịu chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy em trao thân cho tôi thì sao chứ anh say rồi tô lam không muốn dây dưa với mộ dung dịch nữa cô vốn định vòng qua anh ta để rời đi nhưng anh ta tiếp tục chắn trước mặt cô chuyện này là tại em tất cả đều tại em hết nếu trước đây chúng ta từng ngủ với nhau sao tôi có thể động vào tôi n h ư vân mộ dung dịch anh không cảm thấy mình nói những lời này rất đ ư ợ c cười ạ là tôi ép anh ngủ với người phụ nữ khác sao anh tránh ra tô lam lạnh lùng quay mặt đi nếu trước đây em chịu cho tôi động vào em tôi sẽ động vào người phụ nữ khác sao hôm nay tôi muốn em chúng ta phải bắt đầu lại một lần nữa mộ dung dịch t r ộ p lấy vai của tô lam và ghé sát miệng cô muốn hôn cô tô lam theo bản năng tranh n ẽ anh điên rồi hả đúng tôi điên rồi hôm nay tôi nhất định phải có em mộ dung dịch thật sự say rồi anh ta giữ chặt lấy tô lam không chịu thả thậm chí đẻ cô lên tường c h ư n g một nghìn ba trăm bảy mươi ba c h ư n g một nghìn ba trăm bảy mươi ba a tô lam không dám kêu cứu cô là nhân vật công chúng buổi tối ở cùng với mộ dung dịch đã kết hôn vốn có thể khiến người ta nghĩ b ậ y nghĩ bạn nếu cô kêu cứu để nhiều người biết thì sợ rằng sẽ có hậu quả không chịu nổi hơn nữa mộ dung dịch còn là chồng của tô nhật vân mộ dung dịch anh say rồi nếu anh làm vậy tôi chắc chắn sẽ hận anh em muốn hận thì cứ hận đi mộ dung dịch không quan tâm anh thả tôi ra t ô làm cố gắng d y ruột nhưng cô làm sao có thể chống lại được một người đàn ông đang say chứ mình phải kêu cứu thôi vào lúc t ô làm chuẩn bị kêu cứu thì chợt nghe d ầ m một tiếng cửa phòng vịp bị phá ra có người chợt lao tới nắm lấy cổ áo mộ dung dịch và ném sang bên mộ dung dịch còn chưa kịp phản ứng thì những nắm đấm như mưa đã rơi xuống người anh ta tô lam không kịp hoàn hồn chờ tới lúc cô bình tĩnh lại mới phát hiện ra người xông vào không phải ai khác chính là quan triều viễn sao anh lại ở đây quan triều viễn nắm lấy mộ dung dịch liên tục đ ấ m xuống như điên mày dám động vào vợ tao hả? mày không muốn sống nữa sao mộ dung dịch không có khả năng chống đỡ chẳng bao lâu trên mặt đã đầy máu nằm im trên mặt đất không nhúc ních nhưng quan triều viễn vẫn không dừng lại đủ rồi đủ rồi anh đừng đánh lại t ô lam lập tức kéo quan triều v i ễ n lại nếu anh đánh tiếp sợ là sẽ chết người mất em còn đau lòng vì người đàn ông này à em đau lòng vì anh ta làm gì chứ nhưng anh đánh chết người sẽ phải đền m ạ n g đấy t ô lam nắm chặt lấy áo của quan triều viễn quan triều viễn liếc nhìn t ô lam rồi nhìn mộ dung dịch đang hấp hối trên mặt đất anh đá mạnh một phát sau đó quay người rời đi t ô lam lập tức đeo kính dâm lúc ra cửa còn thuận tiện đánh tiếng với nhân viên phục vụ cho dù cô rất ghét mộ dung dịch nhưng cũng không đến mức muốn anh ta phải chết sau khi làm xong những điều này cô vội vàng đi theo quan triều viễn xe của anh đỗ ngay sát cửa nhà hàng quan triều viễn ngồi vào trong xe cho dù trong xe rất tối nhưng tô lam vẫn có thể cảm giác được sắc mặt anh chắc hẳn rất tệ hơi thở bạo lực tràn ngập trong b u ồ n g xe tối tam tô lam không dám thở mạnh với tính cách của quan triều viễn lần này chắc chắn anh sẽ nổi giận hơn nữa còn rất giận nếu đổi lại là lúc bình thường thì có lẽ anh đã bắt đầu nổi cơn tam b ạ n h rồi nhưng bây giờ hai người sống chung lâu như vậy chắc là quan triều viễn cũng không dám chút giận lên người cô Trước Trước 1374. Chứ 1374. Anh đến khi nào thế? t ô lam cố gắng xoa dịu bầu không khí bầu không khí đẻ nén này khiến cô sắp không thở nổi nữa rồi quan triều v i ễ n không nói gì hai vệ sĩ của t ô lam ngồi ở hàng đầu có lẽ t ô lam cũng hiểu rồi trong bóng tối t ô lam nhìn đôi mắt lạnh lùng như thể muốn nuốt chửng người ta vào bụng của quan triều viễn chúng ta đang về nhà à? đúng lúc lắm phân cảnh sáng mai của em sắp xếp khá mượn quan triều viễn vẫn không nói gì anh dùng sự im lặng để trả lời t ô lam t ô lam luôn lẩm bẩm một mình trong lòng cô cũng không vui gần đây anh bận ạ t ô lam vẫn cố gắng phá vỡ tình hình này giữa hai người Quan Triều Viễn vẫn n im l ặ giọng a ra rồi, trận trội. anh Lam hai nhau hai anh sai. Anh anh nói chuyện không Nếu này xuống đến bên người không muốn người gượng này. không nên nghe lời em. Anh nên giải quyết chuyện này cho em, khỏi phải để người đàn ông hả? thế thì thả chứ thế cho khỏi phải chơi đó đi cãi lời giải i được cứ vực cô cứ quyết đấy. đã đổ để Tô gạo g một Là em xe em, em, bờ sụp nói gắt gỏng của quan triều viễn vang vọng trong xe tô lam hoàn toàn xứng sở cô cho rằng quan triều viễn tức giận là vì mình với mộ dung dịch lén lút ra ngoài ăn cơm mộ dung dịch còn uống nhiều rượu suýt chút nữa là động tay động chân với mình không ngờ anh lại đang giận chính anh sau này anh không nghe lời em nữa em là người phụ nữ của anh chỗ rửa của em chỉ có thể là anh quan triều viễn phát c á o thế này khiến t ô lam rợ khóc rợ cười chồng ơi em không có trách anh mà nhưng anh trách bản thân anh nếu lúc đầu anh giải quyết chuyện này giúp em thì cũng chẳng đến l ư ợ tên t nhóc kia giúp em em cũng sẽ không ra ngoài ăn cơm với anh ta cũng sẽ không vì anh ta uống nhiều mà suýt chút nữa thì đột nhiên quan triều viễn quay đầu sang nhìn c h ầ m c h ầ m tô lam anh ta chạm vào em chưa có hôn được em chưa có sở vào đâu chưa tô lam đỏ mặt thậm chí cô còn nghe thấy người ở phía trước đang c ư ờ i thầm chưa chưa làm gì hết anh ta luôn ôm lấy em muốn động tay động chân với em anh thấy hết rồi về nhà rồi em lập tức đi tắm sau đó không bao giờ mặc lại bộ đồ này nữa được chưa tô lam rất hiểu quan triều viễn người đàn ông này lại ghen rồi quan triều viễn không nói gì quay đầu đi hai người về đến nhà việc đầu tiên tô lam làm chính là vào phòng t ắ m t ắ m tắp thoải mái rồi bảo giúp việc vứt hết quần áo mình đã thay ra cô không muốn để lại ký ức không hay gì cho quan triều viễn lúc tô lam làm xong tất cả những chuyện này quan triều viễn vẫn đang bực bội ngồi trên giường được rồi đừng dẫn nữa chương một n n ba t r ư ơ chương một n n r ă m bảy m ư người đàn ông đó là ai mà lại có cùng suy nghĩ với anh vốn dĩ anh muốn giúp em tìm một người đức cao vọng trọng ký một thỏa thuận bất ngờ cuối cùng không tìm được ai thích hợp rõ ràng câu cuối cùng dọn quan triều viễn yếu đi anh là một người đàn ông rất kiêu ngạo sao có thể cho phép người đàn ông khác cướp ngay trước mặt mình được đều đã qua rồi mà anh không cho qua được không ngờ em lại đồng ý đi ăn riêng với anh ta mà không dẫn theo vệ sĩ em muốn làm gì nói đi nói lại thì anh vẫn để bụng chuyện cô với anh ta đi ăn riêng dù sao thì người ta cũng giúp em em chỉ đến nói với anh ta tiếng cảm ơn thôi làm sao em biết anh ta có ý đồ với em được chứ anh ta còn có ý đồ với em ý đồ gì là muốn quay lại với em nhưng em đã thẳng thừng từ chối anh ta rồi em nói với anh ta em với anh ta chắc chắn không có khả năng thái độ của tô lam vô cùng kiên quyết anh ta còn muốn quay lại với em hai người ăn cơm còn nói đến chuyện quay lại sao tô lam rốt cuộc em muốn thế nào tô lam phát hiện mình thật sự là càng giải thích càng sai cô lập tức nào h vào lòng quan triều viễn em còn có thể muốn thế nào nữa chứ chẳng phải muốn cùng anh với con sống vui v ẻ sao anh đ ừ n g nghĩ nhiều có được không không dễ gì mới về nhà một chuyến ngày mai lại phải dậy sớm lẽ nào anh không muốn thân mật một chút à? tiết hầu quan triều viễn trượt lên trượt xuống quả thực chuyện này có sức cám dỗ quá lớn với anh tôi lam đi quay phim số lần về nhà đã ít lại càng thêm ít hơn nữa trong nhà còn thêm một em bé nên số lần hai người thân mật thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay ngày mai chúng ta lại thảo luận chuyện này việc chính quan trọng t ô lam c ư ờ i phụt một tiếng cô biết ngay chiêu này có hiệu quả với anh mà lại còn việc chính quan trọng t ô lam thầm vui mừng chỉ cần quan triều viễn mắc cái bẫy này thì đảm bảo ngày mai anh sẽ quên sạch sành s a n h quan triều viễn đặt t ô lam xuống giường anh đã không nhịn được sức mạnh nguyên thủy trong cơ thể từ sớm rồi nhớ đến mộ dung dịch muốn động tay động chân với người phụ nữ của anh ngọn lửa trong anh lại phượt lên t ô lam thấy quan triều viễn nôn nóng như vậy cô nhớ tới hôm đó quan triều viễn cũng muốn cô hết lần này đến lần khác có lẽ trước đó người đàn ông này đã biết người giúp cô là mộ dung dịch rồi sở dĩ không nói là sợ mình biết Quan Triều Viễn hai ô môi Tô n lên l m r ồ h ư ớ người xuống. Cậu chuyện truyền Cốc cốc cốc. Cậu chủ, em bé khóc mãi không ngừng, không biết có chuyện gì nữa. Ngoài cửa đến giọng n gì g chủ, khóc có cửa của em mãi bé biết giật ú p việc. Trước 1376. Trước 1376. Hai người i Trước Trước g mình sắc mặt quan triều viễn vô cùng khó coi anh ghét nhất là lúc này có người đến quấy dày em đi xem thử sẽ quay lại ngay tô lam vội chỉnh lại quần áo của mình rồi chạy ra ngoài hóa ra m ợ chủ về rồi sao lại khóc mãi vậy lúc tô lam bê em bé lên thì em bé lập tức ngừng khóc tám mươi là nhớ mẹ rồi mợ xem mợ bế là hết không ngay t ô l a m cho con bú d i ấ u con ngủ rồi quay về phòng quan triều viễn mặt mày tối sầm nằm trên giường con không sao thằng bé nghịch quá thôi t ô lam lại nằm lên giường quan triều viễn chẳng quan tâm ba bảy hai mốt gì mà dứt khoát đẻ cô dưới thân mặc dù bị cắt ngang có hơi bực bội nhưng cách duy nhất là tiếp tục lại là tiếng bước chân r ồ n r ậ p mợ chủ mợ chủ cậu chủ nhỏ lại t ỉ n h rồi khóc mãi không ngừng mợ mò đến xem đi mấy người làm việc kiểu gì thế sao ngay cả một đứa bé cũng không trông được không đợi t ô lam lên tiếng Quan viễn đã tức giận quát Triều Viễn giận tức về đã p hai í cửa. Có lẽ n g ư ờ giúp việc hãi sợ người ê n n vội bế em bé rời đi. bế bé em k h ô sao sẽ của Lam đâu, Câu thằng thôi, một Tô chỉ nghịch thôi, chắc là nghịch h ngủ. này n bé lúc rồi là đang đang đã an ủi Quan an Quan Lam anh nữa. Hai Viễn, càng giống như đang an ủi chính mình.、Lúc、này quan Viễn kinh không muốn chọc anh giận n g ủi ủi Triều Triều rồi, Tô Lúc cáo chọc ư tiếp tục nhưng rõ ràng t ô lam hơi mất tập trung nói cho cùng thì cô vẫn lo lắng cho con trai của mình quan triều viễn đã cởi hết quần áo của t ô lam rồi nhưng cuối cùng anh vẫn chán nản mà dừng lại bỏ đi em đi xem con trai đi suy nghĩ của tô lam đều bị quan triều viễn nhìn thấu không sao đâu con trai chỉ người tôi h em cũng chỉ nói vậy thôi nhìn em nằm ở đây như con cá chết anh chẳng còn tâm trạng gì nữa cả mau đi đi quan triều viễn lật người đi vậy em đi xem thằng bé rồi quay lại anh yên tâm đi trong mười phút em chắc chắn sẽ quay lại tô lam nói xong thì vội vã xuống giường mặc quần áo rồi đến phòng của em bé mợ chủ có thể là cậu chủ nhỏ biết mợ về rồi nên quay mãi để tôi dỗ thằng bé vậy tô lam bế con trai lên cậu bé trong lòng cô lập tức bật cười nhóc con con còn cười nữa lát nữa chọc bố con tức lên xem bố có đánh con không chương một n r ư ơ chương một n b r ă m bảy m ư b é cưng cười càng vui vẻ hơn được rồi đã muộn lắm rồi phải đi ngủ thôi n g o n nào mẹ cũng rất mệt rồi tô lam ngâm nga bài hát du chẳng bao lâu sau thì bé cưng chìm vào giấc ngủ lần này cô đợi cậu bé ngủ say rồi mới rời đi lúc tô lam quay lại phòng ngủ thì quan triều viễn đã ngủ rồi cũng không biết anh ngủ thật hay giả vờ nữa tô lam lặng lẽ thở dài rồi nằm sát bên cạnh quan triều viễn bên kia mộ dung dịch được người trong nhà hàng đưa vào bệnh viện băng bó vết thương cho anh ta anh ra cũng đã hơi t ỉ n h rượu c ú đấm của quan triều viễn nhanh quá lúc anh ta còn chưa phản ứng lại thì hai mắt đã bị đấm cho nhìn không rõ hơn nữa anh ta lại uống nhiều nên càng không biết mình bị đánh thế nào mộ dung dịch được đưa về nhà lúc đó tô nhược vân đã ngủ rồi cảm nhận được có người mở cửa cô ta lập tức bật dậy thấy đầu quan triều viễn cuốn băng mắt cũng bị đánh như gấu trúc thì giật mình anh dịch anh sao vậy anh bị ai đánh à tô nhược vân ngửi được mùi rượu toát ra từ trên người mộ dung dịch anh không say mộ dung dịch loạn suýt t ì ngã tô nhược vân kịp thời đỡ lấy anh ta anh dịch anh uống nhiều rồi mau về ngủ một giấc tô nhược vân dịu mộ dung dịch về phòng ngủ rồi cởi dậy và quần áo cho anh ta mộ dung dịch lật người đ ẹ tô nhược vân dưới thân anh muốn em ngay bây giờ anh dịch anh đã uống nhiều rồi anh không uống nhiều anh muốn em mộ dung dịch điên c u ồ n g xé quần áo của tô nhược vân tất nhiên tô nhược vân sẽ không từ chối thời gian hai người cùng về nhà không nhiều thời gian quan hệ lại càng ít huống hồ lâm thanh phượng luôn r ụ c họ sinh con tô nhược vân đã không còn nhớ mộ dung dịch nóng lòng muốn cô ta đến thế này là từ lúc nào lần này mộ dung dịch rất mạnh mẽ cho dù cơ thể rất đau nhưng tô nhược vân lại như ăn mật anh dịch em rất yêu anh em thật sự rất yêu anh tô nhược vân ôm chặt lấy mộ dung dịch giờ phút này cô ta mới cảm nhận được mộ dung dịch vẫn yêu cô ta nhưng giây tiếp theo nụ cười của tô nhược vân lập tức cứng đờ tô lam anh m u ố n em chúng ta bắt đầu lại được không tô nhược vân bỗng mở mắt muốn đẩy mộ dung dịch ra nhưng mộ dung dịch dùng rất nhiều sức khiến cô ta có đẩy thế nào cũng không đẩy ra được em không phải tô lam em là tô nhược vân anh nhìn cho rõ em là tô nhược vân vợ của anh t ô nhược vân chịu đựng đau đớn trên cơ thể tức giận gào lên với mộ dung dịch tô lam anh vẫn luôn yêu em anh yêu em đừng rời xa anh đừng rời xa anh không em không phải tô lam em là tô nhược vân em là tô nhược vân mà c h ư ơ n t nghìn r ư ơ c h ư ơ n t nghìn trăm bảy m ư t ô nhược vân bất lực lắc đầu nước mặt lặng lẽ chảy ra cuối cùng trận tra tấn cũng dừng lại mộ dung dịch chút xong thì nằm xuống ngủ tô nhược vân nằm nghiêng người trên giường nước mắt đã ướt đấm gối tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô ta như vậy cô ta là tô nhược vân không phải tô lam cô ta nằm dưới thân người đàn ông của mình nhưng lại nghe người đàn ông của mình gọi tên của một người phụ nữ khác cô ta đã hy sinh nhiều như vậy nhưng tại sao vẫn không có được trái tim của mộ dung dịch chứ chỉ tiếc là mộ dung dịch say rượu hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc của cô ta sáng hôm sau tỉnh lại đầu mộ dung dịch đau như muốn mất ra tô nhược vân vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh ta như không có chuyện gì xảy ra anh dịch t ố i qua anh sao vậy sao lại bị thương không có gì đánh nhau với người ta thôi ai mà không có mắt vậy lại dám đánh nhau với anh anh đã nói là không có gì rồi mộ dung dịch sầm mặt ăn xong bữa sáng anh đến công ty đây đi đường chăm thôi mấy ngày tới ăn uống thanh đạm một chút tránh để nóng trong người không tốt cho việc lành vết thương biết rồi sau khi mộ dung dịch đi tô nhược vân ngồi trên ghế như người mất hồn cô ta biết mình không thể làm ầm lên chỉ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra điện thoại vang lên vài tiếng cô ta cầm lên nhìn ánh mắt đ ô n g trở nên dữ tợn sau khi biết mộ dung dịch giúp tô lam tô nhược vân luôn cho người theo dõi mộ dung dịch đây là bức ảnh tối qua mộ dung dịch và tô làm gặp nhau không ngờ hai người lại lén lút gặp nhau được lắm tô lam trong lúc tôi không biết gì cô lại đi quyến rũ chồng tôi quả thực dạo này cô ta rất bận nhưng không ngờ tô lam đã nhân lúc cô ta không có ở đây mà quyến rũ mộ dung dịch cô ta chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra t ô n h ư ợ c vân lập tức gọi một cuộc điện thoại mấy người muốn bao nhiêu tiền cũng được tôi chỉ cần tô lam chết đừng để thất bại như lần trước nữa nếu không tôi sẽ không trả cho mấy người dù chỉ một đồng giọng cô ta hơi k h à n cô ta tuyệt đối không cho phép tô lam sống tiếp tuyệt đối không cho phép tô lam phá vỡ gia đình của mình t ô lam phải quay lại diêm thành để quay phim mặc dù quan triều viễn không vui nhưng cô thật sự không nghĩ ra cách gì có thể dỗ cho anh vui cả t r ư ơ i chín c t r ư ơ i chín cũng chỉ đành để n g ộ i l ạ n h một thời gian trước đã bắt đầu ngửi thấy hơi thở của mùa xuân vạn vật hồi sinh tất cả đều tràn đầy sức sống đêm nay sát khí bao phủ tám giờ tối t ô lam mới kết thúc công việc vì có một cảnh mãi không quan nên kéo dài đến tận bây giờ t ô lam cần bọn tôi đưa cô về khách s ạ n không đã rất muộn rồi không cần đâu tôi không vấn đề gì mọi người thu dọn không biết đến mấy giờ mới có thể về tô lam quyết định một mình rời đi nhưng mí mắt cô lại giật mãi không ngừng cô đành phải dừng lại rủi mắt chắc không phải sắp xảy ra chuyện đấy chứ khách sạn và phim trường cách nhau một đoạn đoạn đường này nói xa thì không xa nhưng nói gần thì cũng chẳng gần các diễn viên đều muốn nghỉ ngơi thoải mái sau một ngày quay phim cho nên thông thường đều chọn những khách sạn ở phía sau phim trường đoạn đường này khá yên tĩnh cũng không có cửa hàng mặt tiền nào khác tô lam cũng chọn khách sạn như vậy lúc cô sắp về đến khách sạn thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh như có mấy cơn gió thổi qua vừa trước mắt vài bóng đen đã xuất hiện trước mặt cô tô lam cẩn thận quan sát có khoảng năm người tất cả đều b ị mặt nhìn sơ qua thì giống như cao thủ chuyên nghiệp các người tìm tôi có việc gì sao tô lam không hề sợ hãi gan người phụ nữ này không nhỏ nhỉ đổi lại là người khác thì đã sợ đến kêu bố gọi mẹ rồi tất nhiên chúng tôi tìm cô có việc rồi lấy cái mạng của cô đấy cô ta cho các người bao nhiêu tiền để các người làm chuyện giết người phạm pháp này bớt nói n h n g đi các anh em lên người đàn ông đứng đầu ra giấu tay bọn họ lăn lộn trong giới này đã lâu tất nhiên cũng biết không cần phải nhiều lời với người phụ nữ này tô lam không chạy cũng chẳng nhúc nhích cô cứ yên lặng đường đó lúc mấy người đàn ông này còn chưa đến gần thì một nhóm người khác đã xông ra đánh với bọn họ đối phương cũng giật mình khi thấy hai nhóm người sống mãi với nhau sau khi tô lam với mộ dung dịch bí mật gặp nhau quan triều viễn lại cử thêm người bảo vệ tô lam người bình thường không thể đến gần cô được một lúc sau năm người đàn ông này thấy đánh không lại thì vội bỏ chạy không cần đuổi theo đâu quay lại đi những vệ sĩ này đang định đuổi theo nghe tô lam nói thế thì không đuổi nữa mà lập tức quay lại người đứng đầu là từ phòng nói mợ chủ thật sự không cần đuổi theo sao không cần đâu để bọn họ đi đi có cần nói với xếp quan để xếp quan điều tra đám người này là ai không tô lam im lặng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn những người này là người do tô nhược vân mua chuộc chương một nghìn ba trăm tám mươi chương một nghìn ba trăm tám mươi những người này không hề che giấu gì mà dứt khoát ra tay ngay phim trường xem ta tô nhược vân cũng chó cùng rất dậu nóng lòng muốn mình chết cô ta lại hành động rồi trước giờ tô lam nghĩ không ra tại sao tô nhược vân lại muốn đẩy mình vào chỗ chết như vậy nếu cô nói chuyện này với quan triều viễn vậy thì chắc chắn quan triều viễn sẽ điều tra đến cùng quyết không để yên nhưng nếu cô không nói sợ là chuyện thế này sẽ còn tiếp tục xảy ra nói với sếp quan đi để sếp quan điều tra trước đám người mà cô ta thuê rốt cuộc từ đâu tới có lẽ đám người này với đám người lần trước tấn công tôi là cùng một hội rõ nhớ nhắc sếp quan đừng manh động vâng tôi sẽ nói tô lam biết mình sẽ không nghề tình gì nữa nếu còn nghề tình thì chính là làm khó chính mình t ô nhược vân nhanh chóng biết được kế hoạch của mình thất bại hôm nay cô ta chính thức vào đoạn phim bắt đầu ngày tháng quay phim bộ phim điện ảnh này vô cùng quan trọng với cô ta cũng là bộ phim mà công ty khó khăn lắm mới giúp cô ta ký được hợp đồng nhà sản xuất lớn đạo diễn lớn và đầu tư cũng lớn cô ta cũng muốn dựa vào bộ điện ảnh này để giành cúp ảnh hậu lần nữa như vậy mới bằng với tô lam nhưng vừa chuẩn bị lên xe đến phim tường thì nhận được tin xấu này các người lại làm h ỏ n g chuyện đúng là lũ vô dụng chuyện này thật sự không thể trách bọn tôi được vốn dĩ bọn tôi đã cử thêm người đến cảm thấy giải quyết một người phụ nữ thì năm người là đủ rồi ai mà ngờ người phụ nữ đó lại có vệ sĩ chứ hơn nữa không chỉ một vệ sĩ đâu cô ta có vệ sĩ điều này khiến t ô nhược vân vô cùng bất ngờ cô ta rõ mười mươi tình hình của tô lam m à trước đây thù lao quay phim của tô lam khá thấp hợp đồng quảng cáo cũng chẳng kiếm được bao nhiêu thậm chí còn cầm cố tất cả tài sản để mở sở tiêu đi ô thời trang bây giờ cô ta vừa quay lại chưa bao lâu nghe nói còn đầu tư toàn bộ tiền của mình vào trinh hậu chuyện sao cô ta có thể có tiền để thuê vệ sĩ chứ cô tô chúng ta đã thất bại mấy lần rồi chứng tỏ người phụ nữ này có trống lưng có chỗ dựa chi bằng cô điều tra trước đã đối phương lập tức cúp điện thoại có chống lưng có chỗ dựa sao có thể chứ sao cô ta có thể có chống lưng có chỗ dựa được t ô nhược vân đập bàn ngồi trên ghế suy ngẫm khoảng thời gian tô lam biến mất cô ta đã tốn rất nhiều tâm tư để điều tra kết quả hoàn toàn không điều tra được doanh nhân giàu có gì vì vậy cô ta kết luận tô lam không có chỗ dựa nhưng tô lam lấy đâu ra tiền để thuê vệ sĩ chị nhược vân giám đốc trương ở phòng pháp lý của công ty có việc tìm chị hoàng sắn nói chị sắp xuất phát đi quay phim rồi bây giờ ông ta đến tìm chị làm gì trương một a trăm có thể là có việc quan trọng gì đó em thấy giám đốc trương rất lo lắng bảo ông ta vào nhanh đi nói xong thì đi ngay hiện tại tô nhược vân đang lòng dạ dối bời không có tâm trạng để tiếp đại ai cả giám đốc trương phòng pháp lý của quốc tế nghệ tân vội đi vào mợ chủ tôi có chuyện gấp muốn nói với mợ có chuyện gì nói nhanh đi tôi còn phải đi quay phim nữa giám đốc trương nhìn hoàng sán tô nhược vân lập tức hiểu ý phất tay với hoàng sán hoàng sán đi ra ngoài rốt cuộc là chuyện gì còn bí mật như vậy mau nói đi hai ngày trước chủ tịch tìm tôi hỏi tôi các vấn đề về phân chia tài sản ly hôn tô nhược vân nghe thấy thế thì lập tức cảm thấy cả người như cứng lại nói cách khác là mộ dung dịch chuẩn bị ly hôn với cô ta sao mợ chủ mợ có ơn với tôi cho nên tôi kịp thời báo chuyện này với mợ hy vọng mợ sớm thực hiện kế hoạch giám đốc trương là cấp dưới của tô nhược vân sau khi tô nhược vân vào quốc tế nghệ tân đã chiếm được tình cảm của không ít người anh ấy còn nói gì nữa không nói nhiều lắm chỉ hỏi tôi những vấn đề về mợ với chủ tịch nếu ly hôn thì tài sản sẽ chia thế nào không nói thêm gì khác còn cảnh cáo tôi không được nói lung tung t ô nhược vân cố gắng khống chế cảm xúc của mình được tôi biết rồi chuyện này ông đừng nói với bất kỳ ai tôi sẽ không nói ra đâu nhưng mà mợ chủ mợ vẫn phải thực hiện kế hoạch s ớ m đi tình hình hiện tại rất bất lợi cho mợ nếu hai người thật sự ly hôn é là mợ sẽ không lấy được thứ gì đâu tôi hiểu rồi ông ra ngoài đi giám đốc trương vội rời đi t ô nhược vân chỉ cảm thấy mình bị dáng một đòn nặng nề nhất cô ta cho rằng mộ dung dịch và t ô làm chỉ là tơ vương mà thôi không ngờ anh ta lại có ý định ly hôn cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra một khi ly hôn thì cô ta sẽ trắng tay hoàng sán đi vào giám đốc trương vội vã như vậy là muốn làm gì đột nhiên tô nhược vân buồn nôn cô ta vội vào nhà vệ sinh hoàng sán sáng nay cô chuẩn bị thứ gì cho tôi thế cứ nôn mãi hoàng sán nào dám lơ là vội chạy vào nhà vệ sinh tô nhược vân đang ôm bồn u cầu nôn chị nhược vân chị không sao chứ bữa sáng cô cho tôi ăn cái gì làm tôi đến giờ vẫn còn buồn nôn cuối cùng tô nhược vân mới ổn hơn đôi chút hoàng sán lập tức ra ngoài bưng một ly nước vào chị nhược vân hôm qua chúng ta cũng ăn cái này hôm qua vẫn ổn sao hôm nay lại chương một n r ư ơ chương một n r ă m tám m ư cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai vốn dĩ tô nhược vân đang mực lại ăn phải đồ không sạch sẽ tất nhiên nói chuyện không dễ nghe chị nhược vân không phải chị có thai đấy chứ đừng nói linh tinh nhưng chị nhược vân chị kết hôn hơn một năm rồi cho dù có thai thì cũng bình thường mà dường như tô nhược vân nhớ đến gì đó cô ta vội cầm điện thoại của mình lên xem thời gian kinh nguyệt đã trễ hơn mười ngày rồi hai hôm nay cô ta cũng hơi không khỏe chị nhược vân hay là đi khám xem tô nhược vân cố gắng suy nghĩ gọi ngay cho kim vi đi bảo cô ấy đến đây kim vi nhanh chóng chạy đến hai người bàn bạc rồi tô nhược vân đi thẳng đến bệnh viện kết quả c h ẩ n đoán của bác sĩ là tô nhược vân thật sự có thai cầm giấy xét nghiệm tô nhược vân cười tươi như hoa ông trời ơi ông tốt với con quá có đứa con này thì mọi vấn đề đều dễ dàng giải quyết rồi Vừa chiều một tin tức gây chấn động s h o w b i z lại được t r u y ề n ra tô nhược vân có thai rồi tin tức này được t r u y ề n ra từ trong nhóm tạp hạ dạt tì tạp ạ dạt tì theo dõi tô nhược vân thấy tô nhược vân vào khoa sản của bệnh viện để khám sau đó b ạ p ạ giặt thì hỏi bác sĩ của khoa sản thì xác nhận tô nhược vân mang thai sau đó kim vi quản lý của tô nhược vân cũng lập tức đăng lời bổ báo tin vui mộ dung dịch đang họp ở quốc tế tân nghệ sau khi tan họp không ít người chạy đến chúc mừng anh ta khiến mộ dung dịch ngơ ngác không hiểu mô tê gì mọi người đang chúc mừng gì thế chủ tịch anh vẫn chưa biết sao vợ anh mang thai rồi anh nói cái gì mộ dung dịch sửng sốt anh sắp làm bố rồi đấy tin tức đã bùng nổ luôn rồi mộ dung dịch nhanh chóng rời đi vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi anh ta còn chưa gọi đi thì lâm thanh phượng đã gọi tới a dịch con còn không mau về nhà vợ con có thai con sắp làm bố rồi cúc điện thoại mộ dung dịch lòng như lửa đốt chạy đến bãi đốt xe lái xe về biệt thự núi kim cương vừa vào cửa đã thấy tô nhược vân với lâm thanh phượng ngồi trên sofa hiếm khi thấy hai người hòa hợp như vậy mẹ ban nay trong điện thoại mẹ nói ai ra con xem a dịch nhà ta biết mình sắp làm bố nên phấn khích trước kia lâm thanh phượng không quên t r e o mộ dung dịch tô nhược vân túi đầu xấu hổ cười cô ta biết không phải mộ dung dịch phấn khích mà lá sốc trước 1383, a dịch đã sắp làm bố rồi làm việc phải thận trọng hơn mới được là thật sao tất nhiên là thật rồi tô nhược vân đưa giấy xét nghiệm cho mộ dung dịch sáng nay đến bệnh viện em mới biết lúc mộ dung dịch nhìn kết quả trên giấy xét nghiệm có thai năm tuần cuối cùng anh ta cũng xác định là tô nhược vân mang thai đứa con của mình ông trời đúng là biết đùa quá anh ta đã định ly hôn với tô nhược vân để theo đuổi lại tô lam nhưng lúc này tô nhược vân lại mang thai vân vân này con đã mang thai rồi nên dừng tất cả công việc lại ở nhà yên tâm dưỡng thai sau đó sinh đứa bé g i ở nhà giúp chồng dạy con đây mới là việc một người phụ nữ nên làm làm gì có người phụ nữ nào cứ mãi ló mặt ra ngoài chứ lâm thanh phượng vui mừng xong rồi lại cởi trách tất nhiên trong lòng tô nhược vân không vui lúc này mới ý thức được sự xuất hiện của đứa bé có lợi nhưng cũng có hại nếu cô ta thật sự rời khỏi s h o b i z vậy thì cô ta lấy gì để đấu với tô lam mẹ con sẽ thương lượng với công ty mẹ yên tâm nhất định con sẽ đặt em bé trong bụng ở vị trí quan trọng nhất lúc này tô nhược vân chỉ có thể đồng ý chuyện này trước được rồi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi phải bàn bạc cho kỹ tương lai nên làm thế nào hai người cùng về phòng ngủ anh dịch em biết tin này quá đột ngột thực ra em định tạo bất ngờ cho anh không ngờ hai hôm nay bị vạ vạ giặt tỉ theo dõi bọn họ phát hiện em đến khoa phụ sản nên lập tức tung tin này ra thực sự là xấu hổ mà mộ dung dịch nhìn tô nhược vân cô ta vẫn là một cô gái dịu dàng hiểu chuyện mặc dù anh ta cũng biết do mấy vụ sở căng đàn của tô l a m đều là do tô nhược vân làm nhưng trước giờ so h w b i z luôn như vậy cũng chẳng có gì to tát đối với mình và người nhà mình thì tô nhược vân không có gì để bắt b ẹ cả bây giờ cô ta lại mang thai con của mình em chắc chắn em muốn sinh đứa bé này ra tất nhiên là phải sinh rồi đây là con của chúng ta máu thịt của chúng ta mà anh dịch anh cũng thấy mẹ luôn mong chúng ta sinh một đứa con mà anh không muốn sao t ô n h ư ợ c vân rơm rớm nước mắt nhìn mộ dung dịch không phải anh sợ em không muốn sinh mộ dung dịch cũng bất lực anh ta vẫn thỏa hiệp ồ vậy em yên tâm rồi em còn tưởng anh không muốn làm bố con là của hai chúng ta tất nhiên em cũng phải hỏi ý kiến của anh rồi đã vậy thì cứ nghe lời mẹ đi tạm thời rời khỏi sobis yên tâm dưỡng thai vâng em nghe lời anh t ô nhược vân nhẹ nhàng nép vào lòng mộ dung dịch anh dịch anh muốn con trai hay con gái suy nghĩ của mộ dung dịch đống c h ố c bị kéo về mấy năm trước anh ta nhớ lúc anh ta ở bên tô lam cũng đã từng thảo luận vấn đề này chương một t r ư ơ n c h ư ơ n t a r ă m tám m ư n anh dịch anh sao thế không có gì trai hay gái đều được dù sao cũng là con của chúng ta em ở đây nghỉ ngơi đi anh quay lại công ty mộ dung dịch không ở với t ô nhược vân lâu hơn mà rời khỏi nhà cuối cùng t ô nhược vân cũng yên tâm cô ta có thể cảm nhận được mộ dung dịch không mấy vui vẻ cô ta cũng biết mộ dung dịch sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa cho dù anh muốn nhắc thì lâm thanh phượng cũng sẽ không đồng ý vấn đề duy nhất cô ta cần phải đối diện tiếp đó là rời khỏi s h o w b i z cô ta phải tiếp tục đấu với tô lam thế nào phía kim vi nhanh c h ó n g thông báo tin tô nhược vân mang thai và tạm thời rời khỏi s h o w b i z cũng gửi lời xin lỗi đến đoàn phim về bộ phim cô ta sắp may tất nhiên tô lam cũng nhìn thấy tin này lúc biết tô nhược vân mang thai tô lam cũng hơi ngẩn ngơ vì kết thúc công việc sớm nên cô về nhà mấy hôm trước vì chuyện của mộ dung dịch mà tô lam và quan triều viễn vân đang giận dỗi lần này về mục đích của cô là muốn giấu quan triều viễn lúc tô lam về nhà thì quan triều viễn đang ở trong phòng sách cô đi xem be cưng xong thì làm một chút đồ tráng miệng rồi đem cho quan triều viễn chồng ơi chắc không phải vẫn đang giận em đây chứ tô lam vẻ mặt định nọt bưng đồ tráng miệng đến trước mặt quan triều viễn anh vẫn đang điều tra việc em bảo anh điều tra chưa có kết quả quan triều viễn vừa mở miệng là bắt đầu nói chuyện chính tô lam c h ơ môi không dễ gì em mới về nhà một chuyến chắc không phải anh tưởng em về để hỏi anh chuyện này đ â y chứ tất nhiên không phải em còn muốn thăm con trai em nữa tóm lại mục đích cô về nhà chắc chắn không phải vì mình cái gì mà con trai em là con trai chúng ta xem em làm cho anh này ăn đi tô lam đặt b ế t dịnh xoài trước mặt quan triều viễn nể tình em không dễ gì mới về nhà còn tranh thủ làm đồ tráng miệng cho anh anh đừng giận em nữa nhé quan triều viễn cầm lấy b ế t dịnh xoài múc một thìa cho vào miệng anh chẳng thèm giận đâu anh là người nhỏ nhen thế sao quan triều viễn vừa nói vừa ăn rất ngon miệng tô lam không khỏi c ả lời cũng không biết ai ghen như muốn giết người tới nơi anh nói xem cũng là thật sao ngay cả anh cũng không điều tra ra được người của t ô nhược vân nhỉ tô lam rất khó hiểu theo lý mà nói thì quan triều viễn nên điều tra ra mới đúng mặc dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực nhưng anh gần như đoán được rồi là ai thập sát doanh c h ư ơ n một nghìn ba trăm tám mươi năm c h ư ơ n một nghìn ba trăm tám mươi năm thập sát doanh là cái gì thế là một tổ chức nhận tiền của người khác rồi thay họ giải quyết thái họa các thành viên của tổ chức này đều là kẻ l i ề u mạng đã qua huấn luyện chuyên nghiệp nên có kỹ năng rất tốt tất cả bọn họ đều từng gây án mạng một khi bị t r a ra không thủ trung thân thì cũng là tử hình cho nên mới dám làm chuyện như vậy sở dĩ bọn họ muốn kiếm tiền là vì người nhà cũng để bản thân tự do sung sướng tô lam như bừng tỉnh chẳng trách cách bố trí nhân viên của họ rất linh động cho nên không dễ điều tra anh đoán là tô n h ư ợ c vân trả cho họ rất nhiều tiền cho nên bọn họ mới làm việc cho cô ta hết lần này đến lần khác lúc nói quan triều viễn cũng đã ăn xong dính xoài làm có một cái ăn hai miếng là hết rồi vậy giờ anh định làm thế nào tiêu diệt anh tuyệt đối không cho phép một tổ chức như vậy tồn tại vốn di tổ chức này hoàn toàn chẳng uy hiếp được anh nhưng bọn họ uy hiếp đến sự an toàn của tô lam cho nên tuyệt đối không thể tồn tại được vậy tô nhược vân thì sao anh định đối phó thế nào người của thập sát doanh sẽ không giấu tội giúp cô ta đến lúc đó lấy được chứng cứ từ chỗ bọn họ tô nhược vân còn đường sống sao tô lam nắm lấy tay quan t r i ề u viễn tha cho cô ta một con đường sống đi sao em lại mềm lòng em không hề biết nếu không phải cô ta thì em cũng sẽ không suýt mấy tháng tô lam nằm trên giường bệnh là cơn ác mộng của quan t r i ề u viễn nếu không phải tô lam ngăn lại thì có lẽ anh đã có những cách khắc nghiệt để băm bằm tô nhược vân thành nghìn mày rồi nhưng cô ta có thai rồi có thai thì sao mặc dù tội của cô ta đáng chết nhưng đứa bé trong bụng cô ta vô tội chúng ta cũng là người có con cũng không hy vọng bất cứ sự trừng phạt nào dành cho mình sẽ liên lụy đến con mình đúng không quan triều viễn bay đầu đi chìm vào suy nghĩ từ khi có con trai anh cũng có một vài thay đổi về mặt tình cảm không còn kiểu không đếm xỉa đến tình cảm như trước đây nữa dù sao đó cũng là một sinh mệnh theo một khía cạnh nào đó nó vẫn là sinh mệnh có liên quan đến sinh mệnh của em lần này bỏ qua cho cô ta đi nói không chừng có đứa bé trong bụng rồi cô ta sẽ thay đổi quan triều viễn cười khẩy em cảm thấy người như cô ta sẽ vì một sinh mệnh mà thay đổi sao mặc kệ cô ta có thay đổi hay không nể tình đứa bé trong bụng cô ta em tha cho cô ta một lần nếu cô ta không quý trọng đứa bé trong bụng vậy thì không trách người khác được bỏ đi bỏ đi em nói thế nào thì là thế đấy hì hì em biết chồng em tốt nhất mà tô h i l à m ô m quan triều viễn có khi nào anh không tốt quan triều viễn đắc ý hử một tiếng phải rồi anh nói xem sao anh cứ bận rộn như vậy cũng không biết chăm sóc con trai con trai không có người mẹ là em đây ở bên cạnh đã đủ đáng thương rồi ánh mắt quan triều viễn hơi thay đổi nhưng anh không nói gì tin tức tô nhược vân tạm thời rời khỏi s h o w b i z nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng trước, 1386. Trước, 1386. trước đó có rất nhiều ngôi sao nữ mang thai nhưng vẫn tham gia vào các sự kiện thậm chí không thiếu các hoạt động thương mại mọi người đều biết là để duy trì độ hận của bản thân vì kiếm tiền và duy trì độ hận của bản thân mà không quan tâm đến đứa bé trong bụng cư dân mạng thật sự không thể chấp nhận được dù sao thì kiểu vì đứa con trong bụng mà tạm thời rời s h o w b i z của tô nhược vân cũng nhận được sự ủng hộ tô nhược vân còn đăng bài lên đời bù lượng f a n đ ô n g chốc tăng lên rất nhiều bởi vì ảnh hưởng của ống nén nên tô nhược vân về nhà mẹ đ ẻ cái thai này khiến vương vãn hương rất vui mừng bà ta dừng hết công việc trong tay để ở nhà chăm sóc cho tô nhược vân nhược vân này xem như con có thai thì sau này địa vị của con trong nhà mộ dung cũng vững chắc hơn nếu có thể sinh một thằng nhóc mập mạp thì càng tốt mẹ giờ đã là thời đại nào rồi mà mẹ còn trọng nam khinh nữ chứ con bé ngốc này gia đình như nhà mộ dung thì tất nhiên là cần con trai để thừa kế sản nghiệp rồi con sinh mấy đứa con gái không quan trọng quan trọng nhất là phải có con trai may mà con còn trẻ đây là đứa con đầu lòng tô nhược vân không muốn thảo luận những chuyện lung tung này với mẹ mình trong lòng cô ta đã rất phiền m u ộ n rồi mẹ dạo này công ty rượu tô ký thế nào rồi rất tốt lần trước hiệu suất kinh doanh bị ảnh hưởng đôi chút nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại con yên tâm đi tô nhược vân lắc đầu mọi người đâu biết nỗi khổ trong lòng con mất l ấ p rồi mất cả cố lùa bây giờ con lại rời s h o w b i z chắc chắn danh tiếng sẽ tuần dốc cho dù thật sự sinh được con trai thì ở nhà mộ dung con cũng chỉ là cái máy để mà thôi mẹ còn không biết con người mẹ chồng con hay sao nói cũng phải nhưng mà vân vân con yên tâm đi nhà mẹ đẻ là chỗ rửa của con con còn có mẹ và bố con mà vương vãn hương v ô n g ự c nói đột nhiên tô nhược vân nảy ra một ý mẹ hay là con đến công ty làm việc nhé bảo bố cho con một vị trí với một ít cổ phần đến lúc đó nhà mẹ chồng cũng sẽ không xem thường con nữa đây là cách hay đấy lát nữa mẹ sẽ b ả n với bố con cuối cùng tô nhược vân biết mình phải đối đầu với tô lam thế nào rồi tô lam lại sắp bắt đầu bận rộn bộ điện ảnh đã ký thỏa thuận với ông hứa cũng sắp khởi quay vốn dĩ tô lam không muốn nhận bộ nào khác trong thời gian đang quay trinh hậu chuyện dù sao thì cô đang trong giai đoạn cho con bú nhưng việc này có nguyên nhân cô cũng nhận bộ điện ảnh này trong lúc đang b ồ i d ố i điều khiến tô lam bất ngờ đó là bộ điện ảnh này của ông hứa lại là ma tước niết bản lúc đầu cô rất muốn quay bộ phim này nhưng cuối cùng vì nhiều lý do mà bị tô nhược vân cướp mất tô nhược vân quay bộ phim này cũng khiến mọi người rất không hài lòng trước 1387, trước 1387, thực r ư Trước ra cô cũng có ý định gì m à kệ nhưng vì bản dị m à kệ của trinh hậu chuyện cũng là của tô nhược vân hiện tại bộ điện ảnh cũng gì mà kệ điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng t ô l a m cô ý đối đầu với t ô nhược vân nhưng bây giờ cũng hết cách rồi đã ký thỏa thuận chỉ có thể cắn răng mà làm cô gái cô có ý kiến gì với bộ điện ảnh này sao ông hứa vẫn hòa nhã dễ gần như vậy đâu có chỉ là ông hứa có thể ông không biết trước đây t ô nhược vân từng quay bộ điện ảnh này rồi bộ truyền hình tôi đang quay cũng là bộ trước đó cô ta từng quay tôi lo t ô l a m bóng cười dạng dỡ ông hứa yên tâm đi lúc trước ông giải vây giúp tôi tôi cũng đã ký thỏa thuận rồi nhất định sẽ thực hiện thỏa thuận ông hứa gật đầu tôi xem bộ điện ảnh cô ta quay rồi quá loại loẹt không chân thực tình tiết cũng quá lộng lẫy trong giới nhảy cổ động làm gì có nhiều kỳ tích như vậy chứ chẳng qua là chạy bao nhiêu mồ hôi thì gặt hái được bấy nhiêu cúp thôi lúc đó quả thực là t ô nhược vân muốn làm nổi bật bản thân mà bảo biên kịch sử a kịch bản hình như ông hứa rất hiểu về nhảy cổ động cháu gái của tôi chính là vận động viên nhảy cổ động nói đến đây ánh mắt ông hứa bỗng trở nên buồn bã t ô lam lờ mờ cảm thấy bên trong có chuyện gì đó bây giờ nhảy cổ động nổi hơn trước đây rất nhiều các cô gái nhảy cổ động cũng rất giỏi là một sự lựa chọn không tồi cháu gái của tôi rất thích nhảy cổ động từ buổi học đầu tiên là đã thích rồi chỉ tiếc là trong một lần thai nạn xe con bé bị thương ở chân thành tật không thể nhảy được nữa tô lam chỉ cảm thấy trải nghiệm này như đã t ừ n g quen trước đây cô cũng bị thương vì một vụ thai nạn xe cho đến bây giờ cô cũng không thể nhảy như trước đây được nữa mọi người trong nhà chúng tôi đều cảm thấy không thể nhảy nữa thì thôi có thể đi đứng bình thường là tốt rồi nhưng không ai nhờ đây là cú sốc lớn đối với con bé t u ổ i còn nhỏ nhưng con bé đã chọn tự tử nói đến đây tô lam cảm thấy bàng hoàng hơn chắc chắn là cô gái trẻ đó rất thích nhảy cổ động ông hứa không cầm được nước mắt cho nên ông quyết định gì mà kệ bộ điện ảnh này đúng vậy tôi quay bộ điện ảnh này là vì con bé hy vọng con bé trên trời có thể nhìn thấy ông hứa ông yên tâm đi tôi nhất định sẽ diễn thật tốt thực ra tôi cũng từng là một vận động viên nhảy cổ động cũng vì một vụ tai nạn mà không thể nhảy được nữa cô gái cô cũng đừng vì chuyện này mà quá áp lực tôi không muốn đặt nặng phần tình cảm này lên người khác nếu khiến cô thấy áp lực thì tôi sẽ có cảm giác tội lỗi tôi không hề áp lực mà cảm thấy rất có động lực đồng thời tô nhược vân chính thức đảm nhiệm chức tổng giám đốc của công ty rượu tô ký tô không nắm ba mươi bốn phần trăm cổ phần đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị tô nhược vân nắm hai mươi chín phần trăm cổ phần giữ chức tổng giám đốc vốn dĩ trong tay cô ta không có nhiều cổ phần đến thế là tô không đã chuyển nhượng cho cô ta Trước 1388, nhưng lâm thanh phượng lại phê bình út mở về chuyện này nhà mẹ để con cũng thật là biết rõ là con mang thai mà còn để con giữ chức tổng giám đốc gì đó tất nhiên lâm thanh phượng nghĩ cho cháu của bà ta mẹ con đảm nhiệm chức tổng giám đốc chỉ là một chức vụ nhàn hạ thôi thực tế thì vẫn là bố con quản lý công việc bố con chuyển một số cổ phần sang cho con để con giữ chức này cũng là muốn con có chỗ đứng trong công ty thôi bố con lại cho con cổ phần lâm thanh phượng bắt đầu đắm chìm trong mơ tưởng vâng ạ bố con thấy con mang thai thay vì nói cho con cổ phần này thì chi bằng nói cho bé cưng trong bụng con thì đúng hơn em trai con vẫn chưa kết hôn hai ông bà ở nhà đã mong nóng g bế cháu ngoại lâu lắm rồi nghe nói con mang thai thì bố con rất vui vung bút một cái là chuyển cổ phần sang tên con công ty rượu tô ký không như trước đây cổ phần của bọn họ cũng rất có giá trị có ai mà chê tiền trong tay mình nhiều quá đâu lần trước quốc tế nghệ tân gặp khủng hoảng cũng là tô nhược vân bảo nhà mẹ để rót vốn đầu tư giải quyết rút bây giờ tô nhược vân nắm giữ nhiều cổ phần như vậy thì cũng là một lớp bảo vệ cho quốc tế nghệ tân nhà thông gia làm việc đúng là hào phóng nhưng vân vân này mẹ phải nhắc nhở con bé cưng trong bụng quan trọng con đừng có bận rộn làm mình mệt mỏi thái độ của lâm thanh phượng với tô nhược vân lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ tô nhược vân đã nhìn thấy bộ mặt này của bà ta rồi nên không còn thấy lạ nữa mẹ yên tâm con sẽ chú ý có công ty rượu tô ký bảo vệ tô nhược vân cũng có thể ngẩng cao đầu ở nhà mộ dung rồi cổ phần nhiều như vậy cô ta lại được hưởng thêm lợi nhuận mặc dù không có thù lao quảng cáo nhưng lợi nhuận cũng sẽ làm cho túi của cô ta rùng rình như vậy thì cô ta có thể tiếp tục đối phó với tô lam rồi lúc bận rộn thì luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh thoát cái đã hơn hai tháng trôi qua ma tước miết bàn đóng máy trinh hậu chuyện cũng đóng máy tô lam như chút được gánh nặng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi hai tháng này cô hầu như không về nhà có lúc nửa đêm nhớ con đến nỗi không thể nào ngủ được may mà bây giờ thông tin liên lạc phát triển cô có thể video cồn với bé cưng quay xong cảnh cuối ở diêm thành tô lam không tham gia cả tiệc đóng máy mà chuẩn bị về nhà quay xong phim cũng đã tám giờ tối mọi người đều khuyên cô sáng mai h n g về nhưng cô vô cùng nhớ con trai nên vừa quay xong đã chuẩn bị rời đi thu dọn xong đồ đạc tô lam chuẩn bị ngồi xe về nhà bây giờ cô chỉ nóng lòng muốn về nhà vừa ra khỏi khách sạn một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh đèn đường vàng ấm áp so với lần trước gặp nhau thì anh ta trông xa suốt hơn hốc mắt trúng sâu trông giả đi rất nhiều tô lam chúng ta có thể đi dạo nói chuyện không vì chuyện lần trước nên tô lam không muốn dính dáng nhiều đến anh ta Tr có gì anh nói ở đây đi tôi còn đang vội về nhà nữa tôi ở đây đợi em tròn năm tiếng rồi đã vào hè rồi trời nóng bức nhưng anh ta lại ở đây đợi năm tiếng tô lam vẫn mềm l ò n g cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp hai người đến một tiệm cà phê gần khách sạn có gì anh nói nhanh đi tôi đang vội thái độ của tô lam luôn lạnh lùng như vậy xin lỗi có gì mà phải xin lỗi vốn dĩ tôi muốn ly hôn với tô nhược vân tôi muốn ở bên em lần nữa tôi biết em hận tôi nhưng tôi tin là em vẫn có tình cảm với tôi tôi tin chúng ta có thể quay lại trước đây ai ngờ t ô nhược vân lại mang thai ngay lúc này bây giờ t ô l a m thật sự rất mừng vì t ô nhược vân mang thai ngay lúc này nếu không mộ dung dịch lại bám lấy mình tôi cảm thấy như vậy rất tốt anh sắp làm bố rồi lẽ nào anh không vui sao nếu là em mang thai con của tôi thì tất nhiên tôi sẽ vui nhưng một người phụ nữ tôi không yêu mang thai con của tôi hơn nữa còn ngăn cản tôi ở bên người phụ nữ tôi yêu em cảm thấy tôi vui nổi sao hai tháng qua mộ dung dịch vô cùng đau khổ anh ta vẫn luôn bồi dối rốt cuộc nên làm thế nào đây cho dù cô ta không có thai cho dù anh thật sự ly hôn thì tôi cũng sẽ không ở bên anh anh tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao tôi đã không còn một chút tình cảm nào với anh nữa rồi dường như mộ dung dịch đã quen với sự lạnh nhạt của tô lam anh ta cảm thấy tô lam tỏ thái độ với mình thế nào cũng là chuyện hiển nhiên dù sao thì anh ta đã từng tổn thương cô sâu sắc đến thế bây giờ anh vô cùng đau khổ tô lam anh nên làm thế nào đây mộ dung dịch hai tay ôm đầu chống lên bàn anh sắp làm bố rồi còn hỏi tôi nên làm thế nào nói sao đi nữa thì đứa bé trong bụng tô nhược vân cũng là cháu của tôi đối xử tốt với cô ta là một người bố tốt mộ dung dịch ngẩng đầu nhìn tô lam em thật sự nghĩ vậy sao tôi nghĩ vậy đấy được vậy anh nghe lời em em bảo anh làm thế nào thì anh làm thế đó tôi nên đi rồi tô lam đứng dậy kéo va l i của mình đi thẳng ra khỏi tiệm cà phê mộ dung dịch nhìn bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt của mình anh ta biết không quay lại được nữa rồi tô lam vừa ra khỏi tiệm cà phê thì thấy một chiếc dần rời sờ dừng cách đó không xa quan triều viễn đứng trước xe tô lam sững sờ nhìn quan triều viễn rồi lại xoay người nhìn tiệm cà phê lẽ nào quan triều viễn đã nhìn thấy cô và mộ dung dịch vào tiệm cà phê à thì em quan triều viễn không nói gì mà dứt khoát vào xe tài xế vội xuống xe xách va l i của tô lam lên xe lúc tô lam lên xe thì mới thấy trong xe còn hai người nữa c h ơ n một nghìn ba trăm chín mươi c h ư ơ n một nghìn ba trăm chín mươi lê hoa đang bế con trai của họ quan triều viễn đưa bé cưng đến đón cô về nhà bé cưng không thể hiểu được cảm xúc của người lớn thấy mẹ mình thì phấn khích hoa chân mua tay tô lam vội bế bé cưng từ trong tay lê hoa sắc mặt quan triều viễn s á m xịt anh không nói tiếng nào lê hoa cũng cảm thấy bầu không khí vô cùng n g ư ợ gạo hoa hoa hoa dường như bé cưng vô cùng bất mãn với tô lam miệng không ngừng bi bô có phải cục cưng nhớ mẹ không mợ chủ mợ nói xem có phải là thần giao cách càng không mấy hôm nay tâm trạng cậu chủ nhỏ rất tốt buổi tối cũng không quậy mà ngủ rất ngoan giống như cảm thấy mợ sắp nên để dành tinh thần quậy mợ vậy nhóc con nghịch ngợm này sẽ làm khổ tôi trên đường về tô lam và quan triều viễn không nói tiếng nào đến nhà dường như quan triều viễn rất biết điều mà đi thẳng vào phòng sách tô lam bất lực chỉ đành vào phòng em bé với lê hoa mợ chủ hình như cậu chủ tức giận rồi hay là mợ đi d ấ u cậu ấy đi ngay cả lê hoa cũng nhận ra bây giờ tôi cũng rất mệt không muốn cãi nhau với anh ấy vẫn nên tránh gặp mặt thì hơn hơn hai tháng nay số lần cô với quan triều viễn gọi điện ít đến t h ả g t h ư ờ n g mỗi lần video cổn tôi lam đ ề u ầm ĩ muốn gặp bé cưng quan triều viễn nhường hết tất cả thời gian cho con trai nghĩ kỹ lại thì hơn hai tháng số lần cô với quan triều viễn n ó i c h u y ệ n cũng đếm t r ê n đầu n g ó n t a y có phải bé cưng nên thay t a không chắc là không cần đâu lúc ở trên xe cậu chủ đã thay một lần rồi anh ấy thay tá anh ấy biết t h ầ y t a à? tô lam vô cùng bất ngờ thậm chí cô còn không thể tưởng tượng được quan triều viễn sẽ cầm thứ như t a nữa là tất nhiên rồi cái gì cậu chủ cũng biết lúc mợ không ở nhà cậu chủ luôn ở bên cậu chủ nhỏ cho bú sữa thay t a ngay cả vô ợ hơi cậu ấy cũng biết có mấy buổi tối cậu chủ nhỏ không thoải mái trong người cậu chủ còn ngủ cùng nữa tô lam ngạc nhiên không thốt nên lời không ngờ những ngày cô không ở nhà quan triều viễn lại làm nhiều như vậy lần trước cô còn trách anh không ở bên con trai hóa ra anh làm còn nhiều hơn một người mẹ như cô hốc mắt tô lam không khỏi g ơ m g i m thực ra cô luôn mắc nợ quan triều viễn trước đây tô kiêm mặc vẫn còn cô luôn quan tâm đến tô kiêm mặc mà không để ý đến quan triều viễn bây giờ có con cô lại luôn quan tâm đến con mà chẳng đếm xỉa đến anh nghĩ mà xem dường như quan triều viễn đã quen rồi anh không tranh luận với cô nữa thà để mình v ụ i thân lê hoa cô dỗ t h ẳ n g bé ngủ đi tôi đi xem anh ấy thử chương một n r c h ư ơ chương một n trăm chín m t ô lam ra khỏi phòng em bé có vẻ quan triều viễn đang đọc sách trong phòng sách t ô lam không quáy rời anh mà về phòng ngủ mọi thứ trong phòng không khác gì lúc cô rời đi cô thay ga giường rồi đi vào phòng tắm tắm rửa thoải mái sau đó tìm một bộ đồ ngủ gợi cảm từ trong tủ quần áo sau khi sinh con xong vì bình thường phải cho con bún nên đồ ngủ của cô đều là kiểu đồ ngủ cô tông c à i cúc rất cổ điển cô đã không còn nhớ lần trước mình mặc bộ đồ ngủ gen đỏ này là từ khi nào sửa soạn cho mình xong cô nằm trên giường đợi quan triều viễn quay lại quan triều viễn ở phòng sách nào có tâm trạng để mà đọc sách anh chỉ không muốn tự chuốc bẽ mặt tôi đã hai tháng rồi tô lam gặp gặp con trai sau khi về chắc chắn cô sẽ ở bên con trai rồi vừa đẩy cửa ra thấy tô lam nằm trên giường quan triều viễn giật mình còn tưởng là mình nằm mơ sao không vào chưa thấy vợ mình bao giờ ạ ô lúc này quan triều viễn mới còn ứng anh đóng cửa lại mặc dù sống c h u n g đã lâu rồi nhưng tô lam vẫn không quen mặc đồ gợi cảm trước mặt quan triều viễn ôm tắm rửa rồi đi ngủ ừ m biết rồi quan triều viễn ma xui quỷ khiến đi vào phòng tắm trong đầu vẫn chưa phản ứng lại lẽ nào tối nay tô lam không ở trong phòng em bé ngủ với con trai ạ sao lại về phòng ngủ rồi mặt trời mọc đằng tây sao nghĩ vậy anh nhanh chóng tắm rửa quan triều viễn vội tắm xong rồi lên giường không biết có chuyện gì mà trái tim hơi loạn nhịp người ta hay nói tiểu biệt thắng tân hôn anh với tô lam cũng xa nhau hơn hai tháng tất nhiên sẽ muốn vợ của mình rồi trước đây một hai tháng đã chịu không nổi h u ố n hồ lần này xa nhau hơn hai tháng tắt đèn tô lam nhắc lúc này quan triều viễn mới hoàn hồn rồi tắt đèn trong bóng tối tô lam s á c người đến ôm lấy quan triều viễn nép vào lòng anh quan triều viễn lập tức nuốt n ư ớ c bọn đang ở độ tuổi sinh lực dồi dào hơn nữa còn vừa cấm dục hai tháng tất nhiên không thể chịu nổi cám dỗ thế này nhưng anh không biết tại sao mà mình lại nhịn được tô lam cũng thấy kỳ lạ bình thường cô đến gần chắc chắn quan triều viễn đã đẻ cô dưới thân rồi sao hôm nay lại không nhúc ních gì vẫn còn giận sao chồng anh vẫn đang giận em à quan triều viễn nào còn quan tâm đến giận r ồ i nữa bộ đầu ngủ của tô lam trong lòng cho anh xúc cảm mềm mượn em đã nói rõ với anh ta rồi em bảo anh ta sống hạnh phúc bên t ô như ợ c vân anh yên tâm em với anh ta sẽ không có chuyện gì với nhau đâu không biết suy nghĩ của quan triều viễn đã trôi đến tận đâu anh hoàn toàn không để ý đến những lời tô lam nói Trước 1392. điều này khiến tô lam hơi lo lắng chồng ơi anh không muốn em sao anh muốn muốn đến phát điên lên cuối cùng quan triều viễn không chịu nổi nữa anh ôm lấy eo tô lam hôn tô lam theo bản năng hơn hai tháng nên anh có vẻ hơi nôn nóng tô lam cũng không giận chỉ phối hợp với anh đ ỗ n g nhiên quan triều viễn dừng lại tối nay hát con sẽ không khỏe nữa đấy chứ bây giờ anh đã bị ám ảnh rồi mỗi lần vào thời khắc quan trọng hát con đều sẽ ầm ĩ cả lên như thể trời sinh đã đối đầu với anh vậy hát con cái gì anh là hát hay em là hát thằng bé ngủ chưa ngủ có say không hay là anh đi xem thử đã nhé nói xong quan triều viễn định đứng dậy anh thả đợi lâu thêm một lúc nữa chứ không muốn nửa đường bị gián đoạn nhìn quan triều viễn thế này tô lam không thể nào cười nổi cô không khỏi cảm thấy hơi xót xa tô lam ôm lấy cổ anh chồng ơi em xin lỗi anh nhận lời xin lỗi của em lần sau còn dám ra ngoài hẹn người đàn ông đó nữa xem anh có đánh gãy chân em không đột nhiên quan triều viễn gắt lên anh vẫn rất để bụng đấy anh chỉ không muốn nói ra tôi dù sao thì sống chung với tô lam lâu như vậy anh cũng biết tô lam không thể nào có gì với mộ dung dịch được ý em không phải chuyện này vậy ý em là chuyện gì tô lam nâng mặt quan triều viết lên khẽ hôn lên đôi môi anh thời gian qua vất vả cho anh rồi làm gì mà phải nói chuyện này anh đi xem thằng gắt con kia đã không phải đi xem con trai đã trước giờ quan triều viễn không thích xến sầm như vậy không cần đâu thằng bé khóc hay quậy thì chẳng phải có người giúp việc sao anh đã gầy đi rồi tối vậy mà em nhìn thấy à em sợ được sợ được quan triều viễn không tin nếu nói anh sờ ra được tô lam mất mấy lạng thịt thì còn đáng tin hơn tất nhiên là sờ ra được rồi mặt gây đi này có phải anh không ăn uống đầy đủ rồi vừa chăm sóc con trai vừa làm việc còn nhớ em nữa nên rất vất vả đúng không biết anh vất vả thì tốt em hầu hạ anh đi tiếp theo em sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài ở nhà chăm sóc anh là chăm sóc con trai đúng không quan triều viễn không tin tô lam sẽ nghỉ ngơi vì chăm sóc cho anh chồng ơi anh hỏi em một câu đi hỏi gì anh hỏi em thứ tự của mọi người trong lòng em theo mức độ quan trọng đi chương Trước 1393, anh không hỏi quan triều viễn sẽ không tự chuốc lấy bẽ mặt đâu lát nữa thứ tự của anh thấp quá thì anh biết để mặt đi đâu anh hỏi đi mà chỉ có ba người là anh con trai với k i ê m mặt tôi anh không hỏi anh đi xem con trai quan triều viễn chuẩn bị xuống giường thì t ô lam lại kéo lấy anh anh không hỏi thì hôm nay không cho anh chạm vào em em ngủ đây t ô lam cố ý giận dỗi lật người đưa lưng về phía quan triều viễn ngọn lửa nhỏ của quan triều viễn đã được châm rồi nếu hôm nay không cho anh chạm vào cô chắc anh sẽ phát điên lên mất nhưng anh thật sự không muốn hỏi cái này còn cần phải hỏi sao chắc chắn anh là người x ế p cuối cùng rồi được rồi anh hỏi anh hỏi trong lòng em anh với con trai và kiêm mặc xếp thứ tự thế nào với hỏi xong thì quan triều viễn đã bị thai lại vì tối nên tô lam không nhìn thấy vị trí thứ ba là kiêm mặc thằng bé lớn rồi cũng đã đi đến một thế giới khác có cuộc sống mới em muốn cho thằng bé nhiều tự do hơn có thể tương lai thằng bé sẽ tìm được nửa kia của mình cho nên x ế p ở vị trí thứ ba mặc dù quan triều viễn đã bị thai nhưng trong lòng anh vẫn hơi mong đợi sẽ có kỳ tích lúc nghe thấy vị trí của mình còn cao hơn cả tô kiếm mặc anh thật sự hơi vui mừng nhưng điều này cũng là lẽ tự nhiên thôi dù sao thì tô kiêm mặc đã trở thành ma cả rồng rồi không thể quay lại thế giới này nữa vị trí thứ hai quan triều viễn đã tự biết đáp án nhưng nhịp tim anh vẫn tăng nhanh tất nhiên anh mong mình mới là người quan trọng nhất trong lòng tô lam em vẫn nên nói vị trí đầu tiên nhỉ tô lam xoay người sang nhìn quan triều viễn chồng ơi anh cảm thấy sẽ là ai tô lam đúng là biết cách vòng vo em nói nhanh lên chút được không nói xong dễ làm việc có chết quan triều viễn cũng không muốn thừa nhận con trai xếp vị trí đầu tiên trong lòng tô lam chồng ơi tại sao anh lại không có lòng tin vậy nhỉ anh biết em chắc chắn sẽ nói là con trai à chẳng lẽ không phải vốn dĩ quan triều v i ệ n rất không thích đề tài này video c ủ a em muốn gặp con trai về nhà cũng tìm con trai đầu tiên cho nên em mới xin lỗi anh khoảng thời gian qua đã không quan tâm đến anh trong lòng em anh mới là người đứng vị trí thứ nhất biết may mà hả quan triều v i ệ n vẫn chưa phản ứng lại em nói gì nói lại lần nữa xem em nói trong lòng em anh mới là người đứng thứ nhất anh không tin tại sao con trai lại xếp sau anh chứ em đang lừa anh em không lừa anh đợi con trai lớn rồi thằng bé cũng sẽ có cuộc sống của nó tương lai sẽ tới vợ đến lúc đó vợ mới là người quan trọng nhất của thằng bé còn người có thể cùng em già đi chỉ có anh thôi mắt tô lam rơm rơm dơ nước cô ôm mặt quan triều viễn chương một nghìn trăm chín mươi b nói thật à thật chồng ơi anh phải hứa với em một ngày nào đó khi chúng ta sắp rời khỏi thế giới này anh nhất định phải sống lâu hơn em bởi vì nếu không có anh thì em thật sự không biết mình sẽ sống trên đời này như thế nào nữa quan triều viễn hôn lên từng giọt nước mắt của tô lam sau khi mây mưa tô lam say rứt trong lòng quan triều viễn nhưng quan triều viễn khó mà ngủ được nhìn tô lam đang ngủ say trong lòng khỏe miệng anh cong lên tô lam anh nhất định sẽ không để em thất vọng bên này trải qua những ngày bình yên và hạnh phúc nhưng phía tô nhược vân thì không được may mắn như thế mang thai hơn ba tháng eo của cô ta đã lớn hơn mặc dù không nhìn ra đang mang thai nhưng vòng bụng đã to ra một lũ bất tài sao mấy người lại vô dụng như vậy hơn hai tháng mà không nắm được thóc của tô lam tô nhược vân đi qua đi lại trong phòng một tay đỡ lấy bụng mình cô tô quả thực chúng tôi chịu bó tay tôi thành viên của nhóm tạ b ạ g i ặ t tỷ cũng bất lực ra ngoài đi tôi chẳng muốn nghe gì hết người của nhóm tạ b ạ g i ặ t tỷ im lặng chốc lát rồi xoay người lại cô tô chúng tôi có chuyện không biết có nên nói hay không có gì nói nhanh đi nói xong thì cút đối diện với đám bất tài này tô nhược vân thật sự không muốn tốn nước bọc thêm thực ra không phải chúng tôi không thu được gì tô lam thường hay gọi video cồn vào nửa đêm còn đối phương là ai thì chúng tôi không biết từ điểm này có thể thấy có lẽ tô lam đang có quan hệ rất thân mật với ai đó tô nhược vân c ă n mày sao bây giờ anh mới nói với tôi ầm không giấu gì cô cô tô chúng tôi cũng xem như là đã nhận của cô một khoản tiền không nhỏ chính vì vậy tôi không thể không nhắc cô nên từ bỏ đi người của nhóm tạ b ạ giặt ty có hơi không nhẫn tâm từ bỏ tại sao tôi phải từ bỏ chứ chẳng phải anh đã nói là có manh mối sao thế này đi tôi đưa thêm cho mấy người một khoản tiền mấy người theo dõi sát sao cho tôi người của nhóm tạ b ạ giặt ty lắc đầu cô tô cô vẫn không hiểu chúng tôi nói gì sao cô làm nhiều như vậy đều là phí công tôi cho dù cô thật sự điều tra ra được gì thì tin tức này cũng không tung ra được đâu tại sao chỉ cần điều tra ra thì tôi dám tung ra quan hệ giữa tô nhược vân với truyền thông vẫn xem như không tệ quốc tế nghệ tân cũng luôn hợp tác với truyền thông và duy trì mối quan hệ hữu nghị tôi đoán cũng chẳng có ai sẵn lòng tung tin này ra đâu hơn nữa sợ là cô còn chưa tung ra thì sân sau đã bốc cháy rồi tô nhược vân suy nghĩ kỹ lời của bà ạ b ạ gia ti cô ta thực sự nghĩ không ra rốt cuộc anh bày tỏ ý gì nói thẳng ra đi đừng có vòng vo vò nữa cần bao nhiêu tiền mới có thể nói thẳng t r ư ớ cô 1395, c tô thực ra thì chúng tôi đã nhận tiền của cô rồi cũng nhận tiền của một người khác giá anh ấy đưa ra cao hơn cô hơn nữa còn nói bất kể là cha được tin tức gì của tô lam thì cũng phải ép xuống hết cho nên tôi cảm thấy có lẽ bên truyền thông cũng nhận tiền rồi chuyện xấu của tô lam một chữ cũng sẽ không nói ra đâu là ai tô nhược vân trận lớn mắt như muốn ăn thịt người không ngờ lại có người ngấm ngầm đối đầu với cô ta cô ta không tin người này là tô lam tô lam không thể nào bỏ ra số tiền lớn hơn cô ta được là chồng của cô anh ngộ dung dịch nhóm tạo vạ i a tì h không đếm xỉa gì nữa bọn họ cũng cảm thấy tô nhược vân đáng thương cô ta bụng đã to liều mạng muốn đuổi cùng giết tận một người còn chồng cô ta thì lại đối đầu với cô ta nghe thấy tên mộ dung dịch tô nhược vân đứng không vững lập tức vịn vào tường không ngờ lại là anh ta cô ta vô thức đặt tay lên bụng mình trong bụng cô ta có con của anh ta nhưng anh ta lại một lòng nhớ nhung người phụ nữ khác rốt cuộc cô ta ở vị trí nào trong lòng anh ta lòng tô nhược vân căm hận có lẽ bất cứ người phụ nữ nào nghe thấy chồng mình bảo vệ một người phụ nữ khác thì trong lòng cũng sẽ khó chịu hơn nữa cô tô không giấu gì cô tối qua tô lam đóng máy chúng tôi chụp được ảnh tô lam với anh mộ dung dịch trong tiệm cà phê vì thấy đó là anh mộ dung dịch nên chúng tôi đều rút lui nhận tiền của người ta thay người ta trừ h o ạ n dù sao thì chụp cũng không tung ra nên chúng tôi không tiếp tục theo dõi nữa tô nhược vân có thể nghe thấy tiếng răng của mình nghiến vào nhau đưa ảnh cho tôi cô lấy ảnh này có tác dụng gì dù sao thì cũng không có đơn vị truyền thông nào dám tung ra vì đã nhận một số tiền lớn của tô nhược vân nên nhóm b ạ b ạ giặt tỷ thực sự không nhẫn tâm tôi bảo các anh đưa cho tôi thì cứ đưa đi muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng còn có thể tung ra hay không thì đây không phải việc các anh có thể lo tô nhược vân gào lên như phát điên nhóm bạ a vạ dạt tỉ cũng giật mình nghĩ đến việc cô ta là phụ nữ có thai nên không muốn tranh luận nhiều với cô ta lỡ như xảy ra chuyện gì thì bọn họ gánh không nổi bọn họ giao hết ảnh cho tô nhược vân rồi rời đi tô nhược vân ngồi trên ghế cảm thấy lông tơ trên người mình đều dựng đứng cả lên cô ra đang run cầm cập cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra mộ dung dịch là của cô ta nhà mộ dung là của cô ta tất cả đều là của cô ta tôi lam muốn hưởng nửa phần cũng không được tôi nhược vân không biết mình về nhà bằng cách nào chỉ biết cơ thể mình nhẹ bẫng vì mang thai nên cô ta ở nhà mẹ đẻ không thì ở biệt thự núi kim cương đã rất lâu rồi chưa về căn nhà nhỏ của mộ dung dịch lần này cô ta về đến căn nhà nhỏ này ngồi ngẩn người trên sofa cô ta rất quan tâm đến mộ dung dịch nếu không phải vì thích mộ dung dịch thì cô ta sẽ không gài b ấ y họ rồi leo lên giường mộ dung dịch Trước 1396. Trước 1396. tất r Trước ư c t cả mọi thứ trong căn nhà này đều do cô ta giải công sắp xếp cô ta chỉ muốn có một tổ ấm thuộc về cô ta và mộ dung dịch nhưng bây giờ tất cả đều bị tô lam phá hủy rồi cô ta nhẹ nhàng xoa bụng mình con yêu con yên tâm đi mẹ nhất định sẽ dành bố con về bố của con thuộc về mẹ con mình bố không thuộc về ai khác ánh mắt cô ta toát lên vẻ đau thương đông nhiên cửa mở ra mộ dung dịch đi vào thấy tô nhược vân ngồi trên s o f a thì giật mình mấy ngày qua chỉ có một mình anh ta ở đây tô nhược vân mang thai lại không thể quan hệ nên cũng không cần thiết phải l u ô n ở chung với nhau sao em lại về đây em rất nhớ anh con cũng rất nhớ bố cho nên em đến thăm anh tô nhược vân giấu đi suy nghĩ của mình lập tức n ở nụ cười rạng rỡ ờ nhưng hôm nay anh phải đi công tác anh về để thu dọn đồ đạc mộ dung dịch mà không cảm xúc đi vào phòng ngủ tô nhược vân đi theo anh ta đi công tác ở đâu đi bao lâu thành phố y y ỉ khoảng nửa tháng mộ dung dịch vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời tô nhược vân anh dịch hay là anh đưa em đi cùng nhé em sẽ nhớ anh tô nhược vân dựa vào l ư n g mộ dung dịch giọng nói xen lẫn tủi thân bây giờ em đang có thai sao có thể đi công tác với anh được chứ nếu em cứ muốn đi với anh thì sao mộ dung dịch xoay người nhìn tô nhược vân tô nhược vân vẫn luôn rất nghe lời hiểu chuyện em sao thế không sao có thể là mang thai nên nghĩ khá nhiều chuyện dạo này buổi tối ngủ không ngon cứ mơ thấy anh vứt bỏ em tô nhược vân vừa nói vừa quan sát cẩn thận mộ dung dịch ánh mắt mộ dung dịch hơi lảng tránh đã có con rồi đừng nghĩ linh tinh ừ nhỉ em cũng luôn an ủi mình như vậy hai chúng ta đã có con rồi sao anh có thể vứt bỏ em được chứ anh không phải người đàn ông như vậy anh thu dọn đồ xong phải ra sân bay mấy ngày tới em chăm sóc bản thân cho tốt nếu không muốn về nhà thì về nhà họ tôi đi mộ dung dịch vội chuyển đề tài rồi tiếp tục dọn đồ của mình tô nhược vân cũng không tiện nói gì nữa cô ta biết chắc chắn mộ dung dịch sẽ không đưa mình đi công tác cùng trước đây không bây giờ cô ta mang thai thì càng không nhưng mộ dung dịch đi công tác là một cơ hội tốt mộ dung dịch thu dọn đồ đặt xong đưa tô nhược vân về nhà họ tôi rồi đáp máy bay rời khỏi đây vào tối nay một tin tức nổ ra kim vi đang người bồ tôi r rồi rũ ư người nhưng người ớ c có chơ chén, nhưng lúc người ta có thai rồi quyến rũ chồng 1397, một ta thai ta, số đừng quyến người quá của có b ế t thích nhà giàu, thích tiền trọng, tìm Tô xấu giàu, quan hổ không? nhà không nhưng Cô cô ông phiền đừng đàn bạc cứ có đi đã vợ. lam là quản lý của tô n h ư ợ c vân vậy bù của kim vi cũng rất được quan tâm dù sao thì cô ta thường hay đăng một vài tin tức về tô n h ư ợ c vân vậy bù được đăng tải vài phút thì lập tức xóa đi nhưng mấy phút này cũng đủ để rất nhiều người chụp ảnh màn hình lại rồi lan truyền chỉ trong một đêm hot sệ ở tuệ bù bùng nổ bài đăng trên huệ bù của kim vi quá rõ ràng ai cũng biết hiện tại tô nhược vân đang mang thai hơn nữa cô ta còn đặc biệt tặt tô lam vào nói cách khác là tô lam quyến rũ mộ dung dịch ôi mẹ ơi dạ mã hàng năm đến rồi không ngờ tô lam lại quyến rũ em rể của mình chắc không phải sự thật đâu nhỉ đợt trước chuyện tô lam chưa kết hôn đã sinh con vẫn chưa có kết luận mà tô lam lại bắt đầu quyến rũ mộ dung dịch nhanh vậy h chẳng phải ông h ứ a n ó i nhân phẩm của tô lam không có vấn đề sao rốt cuộc đây là chuyện gì thế dân tình hóng d ã mã tỏ vẻ ngơ ngác hoàn toàn không rõ chuyện gì không phân biệt được thật giả thế nào vốn dĩ chỉ vì một bài đăng trên lời bù của kim vi nhưng ngày hôm sau chuyện này vẫn tiếp tục xôn xao có vài người qua đường chụp được ảnh tô lam và mộ dung dịch uống cà phê với nhau có vài người tự xưng là người theo chân người nổi tiếng mà họ thích để đến diêm thành cuối cùng phát hiện tin s ố c thì ra mọi người đều biết chuyện này vậy tôi cũng không cần giấu nữa có ảnh có sự thật một tài khoản lời bù khác cũng đăng ảnh tô lam và mộ dung dịch đang ôm nhau là lần trước mộ dung dịch uống xây định bày dối tô lam đ ô n g chốc dư luận xôn xao đề tài này thật sự đã bùng nổ trên lời bù kim vi đang đọc bình luận t ô nhược vân cũng đang xem thấy mọi người đều đang mắng tô lam cuối cùng cô ta cũng có cảm giác thành tựu chị nhược vân chúng ta làm thế này có phải mạo hiểm quá không không mạo hiểm một chút thì sao có thể thành công cô ta cũng hết cách đây là chiêu đánh út cuối cùng của cô ta chủ tịch về đọc được tin này liệu có bất lợi cho chúng ta không cho nên bây giờ chúng ta phải chuẩn bị lý do anh ấy hỏi thì tôi bảo cô vô tình phát hiện ra gì đó muốn đòi lại công bằng cho tôi sau khi bị tôi biết thì cô nhanh chóng xóa bài trên lời bô đi kết quả có nhiều người qua đường đăng ảnh lên chuyện còn lại không liên quan đến chúng ta kim vi vẫn hơi lo lắng chị nhược vân chúng ta làm thế này thật sự có thể ngáng chân tôi làm sao em cứ thấy hơi bất an bây giờ tôi có t h a i cho dù trước đây thế nào giờ cô ta dây dưa mập mờ với chồng tôi cô ta có một trăm cái miệng cũng không nói rõ được t ô n g tin trước đây cô ta chưa chồng đã sinh con quyến rũ đại gia gì đó ra cho tôi tôi không tin lần này cô ta có thể tẩy trắng được Trước 1398. Trước 1398. 1398. nhưng vậy cũng không có lợi gì cho chị mà kim vi thực sự không hiểu tại sao tô nhược vân phải làm thế này sao lại không có lợi chứ tôi lam ngã thì s h o w b i z này là của tôi anh dịch là người cần thể diện vì công ty và vì mặt mũi của nhà mộ d u n g anh ấy chắc chắn sẽ không qua lại gì với tô lam nữa kim vi bừng tỉnh mặc dù đây là nước cờ mạo hiểm nhưng nếu thẳng thì tất cả đều vui cho dù tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải mua một lượng lớn thủy quân cho tôi bôi cho tô lam càng đen càng tốt tôi muốn khiến cô ta không tẩy trắng được nữa ánh mắt tôi nhược vân vô cùng dữ tợn nhưng chị như ợ c vân em có một câu hỏi chúng ta chỉ có được một vài bức ảnh chủ tịch với tô lam ăn cơm uống cà phê mà thôi không có chứng cứ xác thực mặc dù hơi vượt quá thước đo tiêu chuẩn nhưng dù sao cũng chẳng có gì ai nói tôi không có chứng cứ xác thực cô cứ đi làm đi lúc nào nên đưa ra thì tôi sẽ đưa ra may mà trước đó cô ta đã giữ chiêu phòng thân tô lam vừa quay phim xong về nhà muốn nghỉ ngơi hai ngày thì tin tức này tràn ngập khắp nơi tô lam thật sự giật mình với sự xuất hiện của tin tức lần này vì hai ngày nay tô lam về nhà công ty cũng không bận rộn nhiều nên quan triều viễn luôn ở nhà anh nói xem là ai mà lại viết ra tin thế này xem như quan triều viễn đã bình tĩnh hơn nhiều khi đối diện với những s ở căng đan này của tô lam còn có thể là ai chứ tô nhược vân không thể là cô ta đâu cô ta tung ra chuyện em với mộ dung dịch thì có lợi gì cho cô ta chứ rõ ràng cô ta biết rõ là cô ta đã cướp mộ dung dịch từ em hơn nữa còn dùng thủ đoạn bị ội nếu em cắn lại cô ta thì cô ta cũng gánh không nổi đâu tô lam không hề nghi ngờ là do tô nhược vân làm chó cùng rất dậu ngay cả thỏ nổi nóng lên cũng cắn người mà quan triều viễn không cho là thế ý anh là gì tin tức tô lam quyến rũ mộ dung dịch nằm trong danh sách hot x ệ ở vẫy b ổ suốt ba ngày ba đêm dường như mọi người rất hứng thú với đề tài này nhưng người trong cuộc lại không hề đứng ra lên tiếng không biết có bao nhiêu người đang theo dõi động tĩnh vẫy bồ của tô nhược vân tô lam và những người liên quan có tin tức gì họ sẽ lập tức moi ra ngay bởi vì chuyện này khá phức tạp tô lam thật sự không biết nên trả lời thế nào vậy nên cô đã giữ im lặng còn tô nhược vân lại tham gia hoạt động từ thiện tài trợ cho trẻ em nghèo được đến trường tô nhược vân vác bụng bầu tới tham gia hoạt động từ thiện thế này đương nhiên được mọi người khen ngợi còn tin tức về cô ta khi phóng viên hỏi tới cô ta buồn bã không trả lời càng khiến mọi người cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ cư dân mạng bắt đầu chuyển sang chửi bới tô lam dù sao mọi người đều cảm thấy tô nhược vân đang mang thai là phái yếu đáng được thông cảm Trước 1399, Trước 1399, cô ta lớn bụng rồi còn tham gia hoạt động từ thiện, càng là một cô gái có tấm lòng nhân Tô trốn rất biết trong tay Tô nhược vân đang có thứ rồi ra Nhược như Cô còn càng cô có cô cô có không luôn gia Lam đang lớn là lòng Lòng lo lắng, bụng động nhân nhà ngoài. Vân nên gái gì mãi mới hãi hậu. vậy. ở vì sợ quan triều viễn ở nhà với tô lam hai ngày rồi buộc phải đến công ty làm việc buổi tối anh về thấy tô lam cứ luôn lơ đãng mất tập trung sao thế có phải bé cưng lại chọc giận em không xem anh đánh nó thế nào từ khi tô lam về địa vị của bé cưng trong lòng quan triều viễn đã giảm mạnh thằng bé còn nhỏ như vậy làm sao chịu được anh đánh anh không quan tâm bắt nạt người phụ nữ của anh là không được anh không cần biết kẻ đó là ai con trai anh cũng không được giọng điệu của quan triều viễn vẫn ngang ngược như thế con trai anh không bắt nạt em được rồi được rồi đi ngủ thôi t ô lam xoay người định về phòng ngủ quan triều viễn bước tới bế cô lên được vừa đúng ý anh về đi ngủ nào quan triều viễn nháy mắt cười xấu xa này em bảo đi ngủ là đi ngủ không phải đi ngủ như anh nói t ô lam vội vàng nói lại anh nói đi ngủ cũng là đi ngủ không biết vợ anh đang nói ý nào anh xấu xa xấu xa hai người cười đùa trở lại phòng ngủ quan triều viễn nhanh chóng đặt t ô lam lên giường hai tháng trước nhìn mãi anh phải nhân cơ hội này bù lại mới được nhưng hiển nhiên t ô lam không có hứng thú lòng cô dối bời quan triều viên thấy cô không có phản ứng gì thì véo má cô ân ái cũng không tập trung l o n g em đang rồi lắm anh nói chuyện với em được không chúng ta không làm nữa anh nói chuyện với em trước rồi em làm cùng anh t ô lam đảo mắt nhìn lên trần nhà đã làm liên tục mấy ngày rồi người đàn ông này không chắn ả lỡ cô ta thật sự tung đoạn video đó ra thì sao em thấy với tính cách của cô ta mà anh cũng nói rồi cô ta chó cùng rất dậu chắc chắn sẽ tung ra khi ấy em có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch được thay vì lo lắng mình nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch chi bằng em lo lắng cho anh đi lo lắng cho anh cái gì em hỏi lo lắng cho anh cái gì anh chưa xem video đó anh còn không biết rốt cuộc nó lớn từng nào nhắc đến chuyện này quan triều viễn lại t ứ c tô lam đã có chuẩn bị trước cũng đã giải thích cho anh quá trình đó nhưng quan triều viễn vẫn chưa xem đoạn video tô lam trận mắt nhìn quan triều viễn chẳng phải em đã giải thích tất cả cho anh rồi sao giải thích cái q u a n khỉ sự thật là sự thật khi nào cô ta tung đoạn video đó ra em xem anh xử lý em thế nào tô lam đột nhiên cảm thấy mình bị bao vây từ phía t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm chương một nghìn bốn trăm tô lam em cứ cho tim vào bụng đi mọi chuyện đã có người đàn ông của em lo rồi sợ cái gì chính vì có anh nên cô mới sợ đó khi ân ái thì tập trung chút cho anh em mà dám phân tâm thì anh sẽ xử lý em quan triều viễn chịu mến hôn lên môi tô lam anh sẽ không để người phụ nữ của mình rơi vào cảnh cuốn cùng tô lam cũng thật sự phục anh đã lúc nào rồi mà anh vẫn làm như không có chuyện gì chứ sự việc vẫn tiếp tục vậy bù của tô lam đã chìm trong tiếng mắng chửi họ chửi cực kỳ khó nghe t ô lam đành phải tắt chức năng bình luận vì biết tô nhược vân vẫn còn chiêu khắc nên tô lam không dám trả lời bất kỳ vấn đề gì bởi vì cô đáp lại cũng vô nghĩa ngược lại còn để tô nhược vân nắm được điểm yếu sự việc kéo dài một tuần sự n h i ệ tình t của những người hóng hớt từ từ giảm xuống ban đầu một số người nghi ngờ chuyện này chỉ là để lan g xê cũng có một số f a n trung thành của tô lam cho rằng không có bằng chứng là do tô nhược vân ác ý bôi nhọ vì vậy bằng chứng mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng tới đó là một đoạn video rất rõ ràng người trong đoạn video là tô lam và mộ dung dịch mộ dung dịch đẻ lên người tô lam hôn cô thật、mạnh. mặt ạ n h m tô lam rất đỏ mộ dung dịch cũng vô cùng gấp gáp mà đoạn video này còn hiển thị thời gian quay mọi người nhìn thoáng qua là thấy thời gian hiển thị trên video chính là ngày tô nhược vân và mộ dung dịch đính hôn thì ra hai người đã có quan hệ bất chính với nhau từ lâu lần này mọi thứ đã bùng nổ tôi chuyển sang làm anti phản không ngờ tô lam lại làm ra chuyện này thật khiến người khác buồn nôn tô lam hưởng công chúng tôi tin tưởng cô còn cô lại luôn lừa dối tình cảm của chúng tôi quá thất vọng nếu mà còn tự lập đền thờ c h í t i ế t chẳng trách mãi không lên tiếng trả lời thì ra là thật tôi không bao giờ thích cô nữa tô lam cút khỏi giới giải trí đi cô đã làm bẩn nơi này những lời chửi bới của mọi người xuất hiện liên tục thậm chí còn có nhiều người tới tận cửa quốc tế tinh hoàng gây dối đó là vì họ không biết nhà tô lam ở đâu nếu biết chắc chắn họ đã chặn kín trước cửa nhà cô bởi vì hình ảnh trong video quá rõ ràng nên không thể nói lại được danh tiếng của tô lam đã mất sạch tô lam t r a n h với tôi tôi sẽ để cho cô chết không có chỗ trôn để cô cả đời này không ngóc đầu dạy nổi tô nhược vân vớt bụng ngửa đầu cười lớn t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh một chương một nghìn bốn trăm linh một cuối cùng cô ta cũng làm được cuối cùng cũng thành công lần này thật không ngổn g công cô ta mạo hiểm bởi vì ảnh hưởng của tin tức quá lớn mộ dung dịch đang trên đường đi công tác cũng biết chuyện này lập tức kết thúc chuyến đi rồi trở về nhà tô nhược vân cô điên rồi hả mộ dung dịch hét lên với tô nhược vân nước mắt tô nhược vân lập tức t u ô n xuống anh dịch anh sao thế sao vừa về đã nổi nóng với em vậy em đã làm sai chuyện gì cô hỏi cô đã làm sai chuyện gì chuyện tin tức lần này lẽ nào không phải do cô tạo nên rốt cuộc cô muốn làm gì anh dịch em bị o a n sao em có thể làm chuyện như vậy không phải cô thì là ai khi nhìn thấy bài báo đó trong đầu mộ dung dịch chỉ có một kẻ tình nghi duy nhất chính là tô nhược vân cũng chỉ có cô ta luôn muốn dồn tô lam vào chỗ chết ban đầu là kim vi phát hiện ra anh bí mật đi ăn với tô lam nên thấy bất bình thay em sau đó em đã giải thích với kim vi rồi em nói rằng hai người không thể làm chuyện gì sau lưng em nên cô ấy đã lập tức xóa bài trên n ộ i bồ ai ngờ một hòn đá gây ra ngàn con sóng một số người qua đường cũng biết nên bài báo này cứ thế nổi lên tô nhược vân vừa nói vừa khóc sao em phải tạo ra tin này trong bụng em đã có con của anh em còn đi nói anh ngoại tình với người phụ nữ khác làm gì đúng là em không thích chị gái em cũng mong chị ta vướng vào sở cam đan nhưng nếu cái giá là anh thì sao em có thể làm được tô nhược vân khóc thút thít mộ dung dịch bình tĩnh lại phân tích kỹ càng đúng là như thế có lẽ tô nhược vân là người không muốn mối quan hệ này bị đưa ra ánh sáng hơn ai hết dù sao nếu để lộ thì chuyện tô lam và anh ta là bạn từ nhỏ sẽ bị đào lên tô nhược vân cướp bạn trai của chị là sự thật vậy rốt cuộc là ai em tin tưởng anh như vậy cho dù nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người em cũng không hỏi vì em tin chồng em là một người đàn ông đầu đội trời chân đất dù cho hai người đã từng yêu nhau nhưng em mang thai rồi anh sẽ không làm gì chuyện gì linh tinh không ngờ anh lại nghi ngờ em tô nhược vân càng khóc đau lòng hơn vừa khóc vừa xoa bụng mình mộ dung dịch cũng biết mình vừa về đã hỏi như thế thật sự hơi quá đáng anh ta ngồi xuống trước mặt tô nhược vân nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô ta dù sao đây cũng là mẹ của con mình được rồi đừng khóc nữa chỉ là anh nhất thời suy nghĩ không ra thôi t ô n h ư ợ c vân nhào vào lòng mộ dung dịch anh nghĩ có tin như vậy em không b u ồ n sao em đang mang thai mà chồng em lại đi tạo tin đồn với người phụ nữ khác em có thể vui vẻ được sao đúng là anh đi ăn với cô ấy cũng đi uống cà phê nhưng chỉ là tình cờ gặp bạn cũng ôn lại chuyện xưa thôi không có gì mộ dung dịch nhẹ giọng giải thích em tin anh anh không cần giải thích Trước nhưng chuyện này không phải em làm thì có thể là ai còn có đoạn video đó nữa video này g chúng ta đính hôn ấy mộ dung dịch c a o mày rất không căm lòng anh ta không cho phép t ô làm rơi vào vụ bê bối thế này em cũng không biết là nhân viên phục vụ của khách sạn t ỉ n h cờ t r ụ được rồi mượn chuyện này đ ă n g lên video quá sắp nét nếu phủ nhận người đó là mình thì cũng không được anh dịch kim vi nói đoạn video đó là bằng chứng vì quá rõ nên không thể lấp liếm cách tốt nhất bây giờ là giữ im lặng càng nói nhiều càng sai nhiều cư dân mạng đang theo dõi rất sát sao mộ dung dịch cũng biết loại chuyện này là khó giải quyết nhất một khi nói sai thì ngược lại sẽ bị bám chặt không tha do đó bên phía t ô làm chưa từng lên tiếng trả lời nếu cô không lên tiếng mà anh ta lên tiếng thì cũng không ổn giữ im lặng là giải pháp tốt nhất chỉ có thể như vậy thôi không biết cơn bão này sẽ kéo dài bao lâu cuối cùng tô nhược vân cũng thở phào một hơi qua được cửa hải mộ dung dịch những chuyện khác sẽ dễ giải quyết anh dịch đợt trước em đi khám rồi để em lấy phim cho anh xem tô nhược vân vội vàng đ ổ i chủ đế lấy một sấp phim siêu âm bê ra em bé rất khỏe mạnh bác sĩ nói một thời gian nữa có thể chụp ảnh bốn g rồi hy vọng lúc đó bố em bé có thể đi cùng để được thấy con nhìn tờ phim siêu âm bê khóe mỗi mộ dung dịch khẽ nhất lên tức là đứa bé này ở trong bụng tô nhược vân nếu nó ở trong bụng tô l a m thì tốt biết bao tiếng la hét như chọc tiết lợn vọng ra từ hoa viên cờ dĩ tổ tô lam em đứng lại cho anh mau đứng lại quan t r i ể u viễn vừa hét vừa đuổi theo phía sau em ngốc đâu mà đứng lại tô lam chạy đằng trước người đâu ngăn mợ chủ lại cho tôi quan t r i ể u viễn sợ tô lam ngã nên không dám đuổi theo quá sát tôi xem ai dám nhóm người làm nhìn một người đuổi một người chạy mà bật cười thành tiếng từ khi tô lam sống ở biệt thự này cả căn biệt thự như có sức sống người giúp việc cũng không còn nơm nớp lo sợ như trước nữa mà đã có thể nói có thể cười cảm thấy thư thái hơn rất nhiều tô lam em t ạ o phản em đã nói trước với anh về đoạn video để chuẩn bị tâm lý cho anh rồi anh còn muốn thế nào nữa cô biết người đàn ông này xem đoạn video đó sẽ phát điên cô cũng đã mô tả trước nhưng không ngờ xem video x o n g anh vẫn phát điên em quay video đó cùng người đàn ông khác mà em còn ngụy biện ngoan ngoãn lại đây nhận lỗi chịu phạt thì anh còn có thể tha cho em không còn lâu anh mới tha cho em. em còn không biết anh chắc tô lam vừa nói vừa chạy không ngờ lại chạy vào góc chết tiêu rồi không chạy được nữa rồi c h ư n một nghìn bốn trăm linh ba c h ư ơ n một nghìn bốn trăm linh ba khi tô lam đang định bay lại thì quan triều viễn đã chặn đường cô xem em chạy đi đâu anh không được đánh em em còn cho con trai anh bú nữa em nói cho anh biết nếu anh đánh em thì con trai anh không có sữa để uống nữa đâu tô lam gân cổ lên nói vậy thì vừa hay anh muốn thai sữa cho nó lâu rồi tu hu chiếm tổ chim khách đã quá lâu nơi đó là của anh mặt tô lam đột nhiên đỏ bừng nếu chuyện này bị người khác nghe thấy anh có thể nói nhỏ một chút được không để người khác nghe thấy thì mất mặt lắm là em nói về chủ đề này trước a quan triều viễn bế ngang tô lam lên xem tối nay anh xử lý em thế nào dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người quan triều viễn n ê n ngang bế tô lam về phòng ngủ để cô dưới thân chồng à anh bất giận chúng em chưa xảy ra chuyện gì mà chẳng phải vừa n ã y em vừa chạy vừa hùng hồn mắng anh sao hừng tô lam tỏ vẻ tủi thân đã đến nước này rồi cô chỉ có thể cầu xin tha thứ nếu không sợ rằng không sống qua nổi đêm nay hai người chưa xảy ra chuyện gì nhưng anh ta đã đụng vào em anh ta đẻ lên người em hai người đã tiếp xúc thân thể đôi mắt đen của quan triều viễn đỏ ngầu mỗi khi nghĩ đến video đó l ử a giận trong lòng anh lại bùng lên em thật sự tô lam cũng không biết phải giải thích thế nào 1 phút 26 giây anh ta còn chạm vào ngực em 1 phút 36 giây anh ta hôn lên mặt em 2 phút 30 giây anh ta sở vào heo em tô lam ngạc nhiên nhìn chằm chằm quan triều viễn nhớ rõ vậy sao anh đã xem bao nhiêu lần rồi anh hỏi em khi còn yêu nhau rốt cuộc em với anh ta đã từng tiếp xúc thân mật chưa thế nào là tiếp xúc thân mật tô lam chớp đôi mắt to có hồn nhìn quan triều viễn anh ta chạm vào đây chưa quan triều viễn đặt tay lên ngực tô lam ở đây anh lại đặt tay lên eo cô rồi đi xuống dưới tô lam biết rồi mượn cớ ghen để sờ m ó đây mà em nói với anh rồi em với anh ta yêu nhau lâu như vậy ít nhiều cũng đã động chạm một chút nhưng chưa thật sự lên giường tô lam vừa dứt lời quan triều viễn đã hôn để chặn miệng cô lại anh ghen phát điên lên rồi thật ra anh đã biết tất cả đáp án chỉ là trong lòng vẫn thấy tức thôi chương một nghìn bốn trăm linh bốn chương một nghìn bốn trăm linh bốn tô lam sao em không gặp anh sớm hơn như vậy cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh không bị người đàn ông khác sờ mó vậy tại sao anh không gặp em sớm hơn tô lam vật lại quan triều viễn nghẹn họng tại anh đều tại anh anh không nói nữa mà dùng hành động để thể hiện tất cả cảm xúc của mình tối nay tô lam đã bị dày vò kiệt sức ngày hôm sau không xuống nội d ư ờ n g cô thầm mắng quan triều viễn tám trăm lần trong lòng cả mộ dung dịch và tô lam đều mong thời gian có thể làm phai nhòa mọi thứ nhưng tin tức này vẫn tiếp tục gây sốt trên mạng thậm chí còn có người âm thầm đếm xem tô lam đã phất lờ tin này bao nhiêu ngày tô lam quyết định mặc kệ những tin này vừa hay cô cũng không phải ra ngoài ngoài trời mùa hè nóng muốn chết cô ở nhà với bé cưng thi thoảng sẽ nấu cơm làm món tráng miệng cho quan triều viễn cũng đã hơn nửa tháng kể từ ngày kim vi đăng tin lên n ộ i b ộ tô nhược vân bên này đã bắt đầu không kiên n h ẫ n được nữa kim vi cô đi nghe ngóng xem bên quốc tế tinh hoàn g có kế hoạch thế nào đương nhiên tô nhược vân hy vọng tô lam đứng ra lên tiếng lúc này nói nhiều sai nhiều một khi tô lam lên tiếng thì cô ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo trả đạp tô lam đến chết em đã nghe ngóng rồi nhưng bên đó không có động tính gì không có động tính gì không thể nào bây giờ tô lam đang được coi là nhất tỷ của quốc tế tinh hoàng họ không thể không bảo vệ cô ta tô nhược vân luôn cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ hay là quốc tế tinh hoàng cảm thấy không bảo vệ được tô lam nữa nên định bỏ mặc lần trước sau buổi họp thường niên danh tiếng của quốc tế tinh hoàng đã v a n xa có rất nhiều cơ hội cho người mới so với việc lãng phí thời gian cho tô lam chẳng bằng hỗ trợ người mới t ô nhược vân cảm thấy kim vi phân tích cũng có lý vậy bây giờ tôi l à m thảm rồi tôi không muốn chị gái mình rơi vào tình cảnh này đâu kim vi cô thu nhận cô ta đi t ô nhược vân bày ra tư thế ở trên cao dường như mình đã chiến thắng tất cả thu nhận cô ta kim vi không hiểu ý t ô nhược vân lắm nói với cô ta chuyện tới quốc tế nghệ tân làm việc nếu cô ta đến tôi chơi chết cô ta chẳng phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay sao nếu cô ta không đến thì tôi cũng được mang danh tốt chị em một nhà giúp đỡ lẫn nhau t ô nhược vân che miệng cười kế này thật tuyệt vậy em sẽ liên lạc ngay còn nữa điều tra xem tô lam đang sống ở đâu sau đó tiết lộ địa chỉ của cô ta đồng thời gọi một nhóm truyền thông tới gây chuyện tôi xem lần này cô ta trở mình thế nào t ô n h ư ợ c vân meo mắt như răng dáng vẻ rất kinh khủng có biết chị như ợ c vân em đã cử người nghe nóng địa chỉ của tô lam rồi nhưng không hỏi được gì em nghĩ chắc người khác cũng không biết mặc dù kim vi cảm thấy chuyện này hơi quá đáng nhưng vẫn phải làm t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh năm t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh năm địa chỉ thôi mà cũng không biết vâng à đúng rồi lần trước khi em trai cô ta qua đời chẳng phải đã tổ chức tăng lễ ở nhà cô ta sao vậy chắc bố mẹ chị sẽ biết đấy hay là chị hỏi họ xem cũng được lát nữa tôi phải đến công ty rượu tô ký một chuyến tô nhược vân không ở lại công ty lâu liền tới công ty rượu tô ký dù cô ta đang mang thai nhưng vẫn rất quan tâm đến việc kinh doanh của công ty rượu tô ký dù sao đây cũng là con át c h ủ bài cuối cùng của cô ta nên nhất định phải nắm thật chắc từ khi cô ta trở thành chủ tịch lượng tiêu thụ của công ty rượu tô ký liên tục tăng lên thời gian gần đây cô ta lại cho ra mắt loại rượu tô ký đặc chế ở quyền chuyên cung cấp cho tiệc cưới hoặc tiệc của các xí nghiệp doanh thu rất tốt giám đốc bộ phận tiêu thụ thấy tô nhược vân tới thì lập tức đến báo tin vui cô chủ có tin tốt đây con gái duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn sùng sơn sắp kết hôn chúng ta thầu toàn bộ rượu trong buổi tiệc cưới của họ tập đoàn sùng sơn nghe thấy cái tên này tô nhược vân vô thức mỉm cười tập đoàn sùng sơn cũng được coi là đứng đầu trong ngành tập đoàn lớn như vậy con gái ông chủ kết hôn chắc đặt rất nhiều rượu đúng không đúng vậy tổng giám đốc tập đoàn sùng sơn nổi tiếng h à n phóng nghe nói mời cưới một trăm bản Cứ cho chúng chuẩn có cũng cho đặc chế độc thùng thì thùng, thùng, thừa tính họ. bảo mỗi mà bàn bàn bên bị là vẫn ta Vì là rượu độc quyền khác, đó ra rượu dư quan trọng hơn nữa tập đoàn sùng sơn là tập đoàn lớn vừa hay có thể thông qua tiệc cưới này để quảng bá cho công ty rượu tô ký đây quả thật là một chuyện vui bảo bộ phận thiết kế thiết kế bao bì thật đẹp in ảnh cưới của cô dâu chú rể lên làm theo phong cách tươi trẻ lãng mạn lô rượu này nhất định phải làm thật cẩn thận vâng tôi sẽ đi làm ngay giám đốc bộ phận tiêu thụ đi luôn bên này giám đốc tiêu thụ vừa mới thông báo tin tốt bên bộ phận sản xuất lại có người đến giám đốc bộ phận sản xuất đã thay người mới s ế p tô chất lượng lương thực chúng ta thu mua lần này không tốt xảy ra vấn đề trong quá trình lên men có thể phải tạm dừng một số dây chuyền sản xuất giám đốc bộ phận sản xuất triệu thiêm mới tới là một người trung thực nói năng hay làm việc đều không vòng vo lương thực mới nhập có vấn đề gì vừa nghe được tin tốt lại có thêm tin xấu tâm trạng tô nhược vân đương nhiên không thể tốt được nữa có lẽ là hàng lưu cứu nên đã múc múc thì rửa sạch đi khử trùng xong chẳng phải là sẽ được à? ông có biết nấu rượu không nấu rượu cần có quá trình lên men tô nhược vân trách mắng nhưng lô lương thực này thực sự là tất cả các chỉ số đều không đạt chuẩn sao ông n ấp vậy không đạt chuẩn thì không biết tự xử lý à chuyện nhỏ thế này mà cũng tới báo cáo với tôi mỗi ngày tôi có bao nhiêu việc nếu lương thực bị múc cũng đến tìm tôi thì để tôi xử lý lương thực cho ông mỗi ngày nhé t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh sáu chương một nghìn bốn trăm linh sáu tôi sẽ đi giải quyết ngay giám đốc bộ phận sản xuất thấy thái độ này của tô nhược vân thì cũng không dám đắc tội dù sao có được công việc cũng không dễ vì thế vội vàng đi xuống tô nhược vân vừa mang giám đốc bộ phận sản xuất đi thì tô k h ô n đến văn phòng vân vân bây giờ con càng ngày càng không t i ệ n không có việc gì quan trọng thì đừng tới đây mặc dù tô khôn cũng muốn nhàn rỗi nhưng ông ta vẫn sót con gái không sao đâu bố con ở nhà cũng ngột ngạt bị b á c h à đúng rồi bố biết tô l a m sống ở đâu không trước đây nó sống trong biệt thự ở khu giải bảo bây giờ thì bố không rõ con hỏi chuyện này làm gì không có gì có người nhờ con hỏi hộ thôi đ ấy mà không ngờ cô ta cũng sống ở biệt thự tô nhược vân cũng biết tình hình kinh tế của tô lam biệt thự ở khu giải bảo cũng gọi là biệt thự sao mặc dù vị trí địa lý nơi đó đẹp nhà cũng đẹp nhưng nghe nói bị ma ám nên giá nhà giảm sâu còn ai ở đó nữa thì ra là vậy không có gì đâu bố con về trước đây hoa viên cờ dít tổ trong phòng khách tràn ngập tiếng cười mặc dù bé cưng lúc mới sinh yếu ớt nhưng sau này ăn được ngủ được bây giờ đã phát triển như các bé bằng t u ổ i khác trong phòng khách bé con đang bỏ đi bỏ lại trên đất cái mông lắc lư bên này sang bên kia cực kỳ đáng yêu bởi vì hôm nay thời tiết quá nóng Công tôi cũng k h n n g h ề triều u quan việc viễn ngồi nên nhà. Anh ngồi trên ghế sofa ở ghế lam ạ i nhìn con t r i gia、vương、đi tới, nói nhỏ vào thai quan triều viễn.、Quan、triều viễn đang quan Quan trên sàn. Quản vương nhỏ nhau bỏ tức vào lập ắ thấy t ậ Thật t tới Tô t sao? sao? phía Lam báo khu hỏi phải h ạ, bên bây điện giải gọi giờ làm quản gia vương nói chuyện với quan triều viễn thì bảo người giúp việc để ý bé cưng sau đó cô bước tới có chuyện gì vậy có nhóm phóng viên chạy đến nhà trước kia của chúng ta ở khu giải b á o làm loạn vì quan triều viễn nghĩ bên khu giải bà có tất cả hồi ức của anh và tô lam có thể thi thoảng sẽ sống thế giới của hai người nên vẫn luôn cho người giúp việc canh giữ ở đó không ngờ họ lại chạy tới tận nhà làm loạn thật quá đáng còn không phải nhờ em gái em sao nếu không thì ai biết em ở đâu t ô lam giật mình toát mồ hôi lạnh may mà chuyển nhà rồi nếu vẫn ở bên kia thì sẽ xảy ra chuyện lớn bảo người bên khu g i à i bậc tìm cơ hội rút lui hết đi gặp phóng viên cũng không cần để ý quan triều viễn nói với quản gia vương nhưng cũng không thể kéo dài mãi được chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết với tính của tô như vân chắc chắn cô ta sẽ không để thời gian làm lãng quên chuyện này cô ta sẽ luôn nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của nó nếu không cô ta sẽ thất bại trong căn thước ứ c t r Trước Tô Lam cũng không thể trốn cũng cả lúc có Lam làm anh không trong nhà cả đời. Ông xã, anh nói xem nên nhớ mình đời. đang giờ. triều viễn liết xã, sao sách bây Quan vui. cách. dễ diễn nữa xuất lọt cử bộ phim điện ảnh ma tức nhất bản còn chưa ra mắt đã được đưa đi tuyển chọn để tham dự giải thưởng sau khi làm hậu kỳ không ít các tác phẩm đoạt giải trước khi công chiếu nên cũng không phải chuyện gì hiếm lạ tin này vừa chuyển ra gắn liền với tin tức trước đó nên cô lại được lên hotse up sao tô lam luôn thích quay các phim truyền hình hoặc phim điện ảnh tô nhược vân từng quay thế không phải là cô ta cô ý đấy chứ muốn g i à n h à có phải tô lam c h ơ chén quá rồi không ngay lại thứ còn thừa của người ta con mụ đầy mưu mô này đang chứng minh mình diễn xuất tốt hơn tô nhược vân quay cho mộ dung dịch xem đúng không lâu như vậy vẫn không lên tiếng khả năng cao là hai người họ có gian tình thật cô được lọt vào danh sách đ ề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vốn là một chuyện tốt nhưng không ngờ tất cả những gì cô nhận được lại chỉ là những lời chửi rủa vì những lời mắng chửi thái quá ấy nên tâm trạng tốt đẹp của tô lam cũng bị cuốn trôi hết tuần sau là lễ trao giải cô chỉ còn thiếu mỗi chiếc cúp cuối cùng này thôi là giành được gờ răng sờ lem nếu được nhận giải thì cuộc đời cô sẽ trọn vẹn nhưng cô lại không hề vui vẻ vì sợ để lộ địa chỉ nhà tô lam nên từ tinh như không tới trang phục dự lễ trao giải đã được sợ tồn may xong và gửi qua tô lam lại đây xem lễ phục của em này tôi làm không vui nổi nhưng quan triều viên thì lại đầy hứng khởi tôi làm bế con đi tới khi nhìn thấy bộ lễ phục suýt nữa cô đã hộp máu đó là một bộ váy đuôi dài màu đỏ diêm rúa loẹ loẹt em đã nói với họ phải cố gắng chọn bộ nào khiêm tốn rồi sao lại chọn bộ này em mà mặc bộ này đi thảm đỏ sẽ bị mắng chết mất bây giờ cô đang ở đầu sóng ngọn gió nếu không vì sự kiện này bắt buộc phải tham gia thì cô cũng không muốn tham gia danh tiếng vốn đã không tốt nếu mặc bộ đồ loẹ loẹt này sẽ càng bị gắn cho cái mắc không đúng đắn đúng không ông xã anh giúp em liên lạc với sở t i ệ u đi ô yêu cầu họ đổi bộ lễ phục khác ngay cho em không thể mặc bộ này được anh thấy ổ n mà rất đẹp đấy chứ hay là em thử đi để anh xem trước quan triều viễn cực kỳ hào hứng khi nào kết hôn anh sẽ làm cho em bộ váy lộng lấy hơn bộ này tuyệt đối không được nếu em mặc bộ này đi thảm đỏ chắc sẽ có người ném trứng thối đấy thời buổi này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra Trước 1408. Trước 1408. nhưng anh muốn em mặc anh xem ai dám ném trứng thối vào bà xã của quan triều viễn anh chuyện này anh có quyền quyết định tô lam chừng mắt nhìn quan triều viễn không phải người đàn ông này định trừng phạt cô đấy chứ thật sự không được em phải mặc khiêm tốn một chút quan triều viễn nâng cầm tô lam lên người phụ nữ của quan triều viễn anh không cần khiêm tốn đây là hai chuyện khác nhau nếu em mặc khiêm tốn thì đám phóng viên kia sẽ lại viết em có tật giật mình tô lam không nói nên lời cảm thấy quan triều viễn nói cũng có lý nghe anh mặc bộ này mặc đi nhận giải sẽ rất x i n h đấy anh biết chắc chắn em sẽ giành giải t h ư ở n g hạ nếu em không được giải thì sao đám cưới của chúng ta có thể sẽ lại bị hoan thêm một năm nữa giải kim lang mỗi năm chỉ có một lần lần này không được giải lại phải đợi thêm một năm nữa đám cưới cũng chẳng thấy đâu anh có lòng tin với người phụ nữ của mình lần này chắc chắn em sẽ nhận giải nếu không được giải thì về anh sẽ đánh đ ọ n em anh còn nói à nếu không vì anh thì em đã được nhận giải từ lâu rồi có được không chuyện này đều là lỗi của anh tô lam nghĩ đến những chuyện này là lại thức giải thưởng cứ thế bay mất đúng lúc này hai người nghe thấy một tiếng buốt tô lam và quan triều viễn đều ngần người hai người trông thấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của bé cưng đang đánh vào mù bàn tay quan triều viễn a a miệng cậu nhóc còn n ê a vẻ mặt cực kỳ không hài lòng về quan triều viễn ha ha ha sau mười giây sững sờ cuối cùng tô lam bật cười ra tiếng con trai em báo thủ cho em rồi xem anh sau này còn bắt nạt em thế nào h ắ t con con tạo phản d á m đánh bố à quan triều viễn trợn mắt lên dường như bé cưng không hề sợ hãi cậu cũng trừng mắt nhìn quan triều viễn hai bố con bố chừng con con chừng bố dường như nhất định phải phân ra ai thắng ai thua tô lam thầm nghĩ sau này hai bố con sẽ ở mỹ đây tin tôi lam lọt vào danh sách đ ề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải kim lang đương nhiên cũng chuyển tới chỗ tô nhược vân ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi lần này tô lam bắt buộc phải ra mặt cuối cùng tô nhược vân cũng nắm được cơ hội chị nhược vân phóng viên đã tới địa chỉ lần trước chị gửi em rồi nhưng căn nhà đó không có ai ở nên chúng ta để hộp rồi lần này tô lam phải tham gia lễ trao giải có lẽ không trốn được đâu cô đến gặp ban tổ chức giải kim lang giúp tôi lấy thông tin hành trình của tô lam sau đó gửi cho phóng viên tôi muốn xem cô ta trốn thế nào tô nhược vân ra v ẹ như đã chắc thắng trên thảm đỏ chỉ cần tô lam nói sai một câu cô ta sẽ bảo phóng viên nhắm đúng câu đó rồi phóng đại lên chương một n r ă m chín c ư ơ n g một n r ă m linh c lần này sợ rằng tô lam mọc cánh cũng khó mà thoát được một tuần trôi qua nhanh chóng giải kim lang đã gần ngay trước mắt càng tới gần ngày đó tô lam càng lo lắng cô chưa bao giờ dự lễ trao giải mà lại hồi hộp như lần này thậm chí cô có thể tưởng tượng được cảnh truyền thông công kích mình bằng súng g i ả i súng ngắn như thế nào nhìn bộ váy đỏ này cô lại càng đau đầu nhưng quan triều v i ệ n nói cũng có lý nếu mặc khiêm tốn quá sẽ chỉ khiến cánh truyền thông n g h ị cô có tật giật mình nếu như vậy thì dứt khoát nên ngang xuất hiện đi ngày nay cuối cùng cũng đến năm nào lễ trao giải kim lang cũng rất được mọi người mong đợi năm nay có vẻ như vì một số tin tức nên buổi lễ trao giải lại càng được chú ý hơn cánh truyền thông đã lần lượt vào vị trí ở hai bên thảm đỏ nghe nói chắc chắn hôm nay t ô l a m sẽ t ớ i tôi cũng nghe nói thế nên hôm nay vẫn luôn canh chừng ở đây tìm vị trí tốt nhất tôi thực sự tò mò không biết hôm nay cô ta sẽ mặc lễ phục gì đến các phóng viên bàn bạc sôi nổi tiêu điểm của cuộc thảo luận chỉ có một chính là tô lam tất cả các ngôi sao trên thảm đỏ đều cố gắng khoe sắc nhưng mọi người đều không có hứng thú người được quan tâm nhất vẫn là tô lam tô lam đã gây sốt gần một tháng nay nhưng chưa từng lộ diện đến rồi đến rồi đột nhiên một phóng viên hô lên tất cả các phóng viên khác đều lên tinh thần chuẩn bị máy ảnh ban tổ chức sắp xếp cho tô lam xuất hiện gần cuối cô mặc bộ váy đỏ r ự c bước đi trên thảm đỏ vẻ mặt rạng rỡ má nó tô lam ngông n ê n thế không ngờ còn mặc váy đỏ đúng vậy con khốn như cô ta không ngờ còn ăn mặc nổi bật thế quá không biết xấu hổ phóng viên vừa chụp vừa mắng chửi tô lam hoàn toàn không bị ảnh hưởng cô bước đi trên thảm đỏ vây tay mỉm cười như bình thường phóng viên định chạy lên phỏng vấn nhưng không biết sao tự dưng lại có nhân viên công tác ở hai bên chặn lại không cho đi đi qua thảm đỏ sẽ tới khu vực phỏng vấn công khai tô lam thoát được thảm đỏ nhưng thoát được khu vực phỏng vấn chắc như thường lệ tô lam sẽ ký tên và chụp ảnh ở cuối thảm đỏ tại đây cô sẽ có một thời gian ngắn để trả lời phỏng vấn tô lam hôm nay cô mặc nổi bật như vậy là để tuyên chiến với em gái cô sao tô lam không phải cô định chung chồng với em gái đây chứ tô lam t ô có thể nói về con cô không nghe nói cậu bé là con của cô với một doanh nhân giàu có nào đó cô định tự nuôi con một mình à tô lam cảm giác bị em rể đẻ dưới thân thế nào lẽ nào cô không nghĩ em gái cô cũng từng bị anh ta làm vậy rồi sao phóng viên này vừa hỏi r ứ t lời tất cả mọi người đều bật cười tô lam chúng ự c kỳ xấu ổ Trưng 1410. Trưng 1410. Tô Lam, c h tôi hỏi nhiều như thế mà cô không trả lời một câu là có ý gì cô coi thường phóng viên chúng tôi đúng không đúng thế cô làm giá quá đấy coi mình là ai chứ không phải chỉ là một con điếm quyến rũ đàn ông đã có vợ sao vì tô lam mãi không trả lời nên các phóng viên rất bất mãn lợi dụng lúc em gái mang thai để đi quyến rũ em rể chuyện này mà cũng làm ra được tô lam cô giữ lại chút thể diện đi được không những lời chửi m a n g ấy tự mình nhìn thấy trên mạng là một chuyện nhưng bị người ta chửi thẳng mặt lại là một chuyện khác n g ự c tô lam như bị ai đập vào thật mạnh khi đến đây từ tinh như đã nhắc nhở cô dù phóng viên có nói gì cũng không được đáp lại cô thật sự không nhịn được nữa cô muốn đáp trả lúc này nhân viên công tác đi tới hộ tống cô vào trong cô thật sự sắp không nhịn nổi nữa sắp phát điên lên rồi nhưng vào trong rồi là sẽ ổn sao mặc dù trong hội trường không có phóng viên nhưng vẫn có rất nhiều ngôi sao tô lam này cũng thật là lợi dụng lúc em gái mang thai để quyến r u ép rể không ngờ loại người này vẫn được đề cử nói cũng đúng không biết ban tổ chức làm sao nữa không ngờ loại người này cũng được lọt vào danh sách đề cử các ngôi sao đều trang điểm lộng lẫy và họ cũng đang bàn tán về điều đó đã rất lâu không tham dự sự kiện thế này tô lam phát hiện có rất nhiều gương mặt mới cô đã rời khỏi giới giải trí quá lâu giới giải trí là như vậy nếu bạn không xuất hiện trong một hai tháng có thể sẽ có người thế chỗ bạn chứ nói gì cô đã không tham gia gần một năm tô lam không nhập cuộc vào nhóm nào bởi vì cũng chẳng có ai để ý đến cô ngay cả những người quen cũ trước đây cũng tránh m ặ t cô một ngôi sao nữ mặc lễ phục trắng đi về phía này tô lam đang vui mừng vì cuối cùng cũng có người chịu để ý đến mình khi nhìn rõ lại thì thấy hóa ra là tiêu mạnh nhiên kể ra cũng đã lâu rồi cô không gặp tiêu mạnh nhiên cô ta rời khỏi quốc tế tinh hoàng tự thành lập sở tiêu đi âu riêng ký hợp đồng với một số người mới bây giờ đang nâng đỡ một hai tiểu hoa t r o n g cô ta tràn đầy sức sống còn đẹp hơn trước kia nữa chị m ạ c h nhiên đã lâu không gặp đúng thế đã lâu không gặp có câu nói đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới biết lòng người đúng là lâu rồi cuối cùng đôi cáo cũng lộ ra dáng vẻ vây mặt hất hàm của tiêu m ạ c h nhiên khiến tô lam rất khó chịu t r ư câu này của chị là có ý gì tô lam vốn tưởng tiêu m ạ c h nhiên đến để chào hỏi mình nhưng không ngờ cô ta cũng giống như những người khác suýt nữa thì cô quên mất tiêu m ạ c h nhiên là tình địch của mình tô lam tôi đã biết cô là người phụ nữ hai lòng ngay từ đầu bây giờ xem ra đúng là như vậy mắt tiêu mạch nhiên luôn nhìn lên trên như thể không hề đặt tô lam vào mắt năm đó cô ta vượt qua tô lam giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải kim lang sự nghiệp bắt đầu xuân sẻ từ đó xét về độ nổi tiếng hiện tại đúng là tô lam không thể so sánh với cô ta tôi cứ tưởng chị biết một số chuyện bên trong thì sẽ không nghĩ như những người khác tô lam cảm thấy người khác không biết nhưng tiêu mạch nhiên biết chuyện cô và quan triều viên ở bên nhau ai có quan triều viễn rồi còn đi quyến rũ mộ dung dịch nữa Chính vì biết một sau ố chuyện càng c khẳng định thật bên trong nên tôi mới khẳng định bộ tôi mặt mới ủ người phụ nữ phụ x ấ xa là là cô. Cô đúng khi ô n g b ế t thoả、mãn. Trong khoảng thời khoảng mãn. gian bận rộn chuyện o sự nghiệp riêng, i ê t Mạch Lam. dạ tức của nước cô càng của c Nhiên không Hơn không tình hình của hai người. Sau khi h đến tin Quan Viễn nữa bân ngoài nên người. Triều biết Tô gì để đã ý ta ra Sau u về và này lộ ra phản ứng đầu tiên của cô ta là quan triều viễn đã biết bộ mặt thật của tô lam nên đã cô vậy nên cô mới đi quyến rũ mộ dung dịch cuối cùng ông trời cũng mở mắt tôi lười phải tranh chấp với chị tô lam thật sự không muốn tranh chấp với tiêu mạnh nhiên tôi nói cho cô biết á khanh sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi tiêu mạch nhiên bỏ lại câu này rồi rời đi tô lam khó chịu chuyện riêng của cô còn chưa giải quyết xong thì đã thêm một tình địch mọi người nhìn đi đến tiêu mạch nhiên cũng chẳng thèm để ý đến tô lam nữa tôi nghe nói khi tô lam mới đỡ tốt tiêu mạch nhiên luôn dịu dắt cô ta đấy không phải nghe nói đúng là tiêu mạch nhiên đã dịu dắt tô lam hết mực nhưng tiếc là tô lam ăn cháo đá bát giấm tiêu mạch nhiên dưới chân thậm chí còn đẩy tiêu mạch nhiên ra khỏi quốc tế tinh hoàng người phụ nữ này thật sự quá sâu xa trời ạ hóa ra cô ta không chỉ quyến rũ đàn ông đã có gia đình à đây chẳng phải con dẹp của làng giải trí sao con dẹp thế này nên đuổi ra khỏi làng giải trí đi thôi dù sao cũng chẳng ai để ý đến cô nên tô lam ngồi một mình trong góc giải kim lang năm nay quốc tế tinh hoàng thật sự rất thảm đ ạ o ngoài cô ra không còn ai được lọt vào danh sách đề cử thậm chí còn không được mời biểu diễn mục nhiễm tranh đã chuyển hướng bắt đầu lấn sân sang làng phim truyền hình năm nay anh cũng không có tác phẩm nào được lọt vào danh sách đề cử tô lam lẻ loi một mình trông thật đáng thương nhưng chính vì cô là người duy nhất của quốc tế tinh hoàng lọt vào danh sách đề cử nên cô càng phải thể hiện phong thái của mình dù năm nay có giành được giải thưởng hay không thì cô cũng là người đại diện cho quốc tế tinh hoàng cô có tình cảm đặc biệt với quốc tế tinh hoàng nên không thể để công ty tiếp tục cảm đạo Trước 1412. Trước 1412 1412 lễ trao giải sắp bắt đầu các khách mời đã vào chỗ ngồi tiêu mạch nhiên cũng lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chỗ ngồi của cô ta với tô lam rất gần nhau lần trước tiêu mạch nhiên áp đảo tô lam giành được giải năm nay thì sao cảnh tượng này khá quen thuộc tiêu mạch nhiên ngẩng cao đầu nói chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng không cần phải vòng vo vì chỗ ngồi đã được sắp xếp như vậy nên tô lam cũng không thể chạy đi đâu tôi nhớ năm ngoái cũng thế này cả hai chúng ta đều lọt vào danh sách đ ể cử giải kim lang nhưng lần đó người c ư ờ i đến cuối cùng là tôi tiêu mạch nhiên mướn g mày chị mạch nhiên không biết chị đã nghe câu sông có khúc người có lúc chưa lần trước là chị nhưng lần này chưa chắc đã là chị tô lam cũng thể hiện khí phách của mình bây giờ cô ta đã tuyên chiến với cô cô cũng không cần phải trốn tránh cô vừa mới trở lại quay một bộ phim điện ảnh chỉ trong thời gian ngắn hơn nữa bây giờ bộ phim còn chưa công chiếu cô muốn cạnh tranh với tôi bằng tác phẩm như vậy sao nực cười bộ phim điện ảnh lọt vào danh sách đề cử của tiêu mạch nhiên đạt doanh thu hai tỷ trở thành quán quân phòng vé hơn nữa danh tiếng cũng rất tốt nhận được sự khen ngợi của người trong và ngoài giới còn bộ phim điện ảnh của tô lam thì chưa ai biết nói như thế nào dù sao cũng chưa được công chiếu bây giờ chúng ta có khua môi múa mép hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì ai thắng ai thua do ban tổ chức quyết định tô lam xem ra cô rất kiên quyết phải giành giải được nhỉ hay là chúng ta cực đi cực gì nếu giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này thuộc về tôi thì cô phải lập tức cút khỏi giới giải trí không bao giờ xuất hiện nữa và cũng không được phép lại gần á khanh tô lam hít vào một hơi khí lạnh cực thế này lớn quá nói thật cô cũng không chắc mình có giành được giải không hơn nữa đôi lúc chuyện này cũng cần có sự may mắn nhất định thế nào không dám cược với tôi hả? sợ thú hả không sao tôi cũng không nói nhất định phải cược nếu tôi thắng thì sao nếu cô thắng thì cô tự đưa ra điều kiện đi nếu tôi thắng thì mời chị tránh xa chồng tôi ra tô lam nhìn thẳng vào tiêu mạch nhiên với ánh mắt sáng g á c tiêu mạch nhiên không khỏi bật cười trầm biếm không ngờ lúc này rồi cô còn gọi anh ấy là chồng mình cô không biết xấu hổ đến mức nào chứ chị có cực không được nếu cô đã va vào họng súng thì tôi không khách xảo nữa cực thì cực một lời đã định tô lam đã sẵn sàng bằng bất cứ giá nào chương một nghìn bốn trăm m ư ơ i ba chương một nghìn bốn trăm một mươi ba tô lam ơi tô lam cô thèm khát đến mức nào chứ lẽ nào a k h a không thể thỏa mãn cô nên cô phải ra ngoài tìm người đàn ông khác tôi l ệ n h tùy chị nghĩ thế nào thì nghĩ nói thế nào thì nói không phải là a khanh phát hiện ra bộ mặt thật của cô nên đá cô đó chứ vậy nên cô mới dám cược với tôi tiêu mạch nhiên luôn muốn thăm dò tô lam tô lam đã nhìn thấu ý đồ này của tiêu mạch nhiên cô ta càng hỏi vậy thì cô sẽ càng không trả lời chị mạch nhiên hình như chị rất muốn biết tôi với anh ấy phát triển đến mức nào rồi nhỉ nếu chị muốn biết thì cứ hỏi thẳng tôi việc gì phải vòng vọ thế vẻ mặt tiêu mạch nhiên có chút lúng túng tôi không thèm quan tâm đến chuyện của hai người vậy sao nếu chị không quan tâm thì đừng hỏi nữa k lễ, lễ trao giải năm nay rất giống với năm trước ví dụ như tiêu mạch nhiên và tô lam đến đều lọt vào danh sách đề cử lần trước tiêu mạch nhiên đã giành được chiếc cúp ảnh hậu vậy năm nay thì sao chúng ta cùng chờ xem nhé giờ phút căng thẳng nhất đã đến nhìn vẻ bề ngoài thấy tô lam vẫn như bình thường nhưng thực ra tim cô đã vọt lên tận cổ họng nếu thua thì cô sẽ thua rất thảm tiêu mạch nhiên khinh thường liếc nhìn tô lam cô ta nhất định phải có được giải thưởng này cô ta không tin mình không hơn tô lam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải kim lang năm nay là tô lam cả hội trường đống chốc im lặng dường như mọi người đều không phản ứng kịp mặc dù lần này tô lam lọt vào danh sách đề cử nhưng chẳng ai coi cô đã lọt vào danh sách này dù sao gần đây danh tiếng của cô rất xấu sao có thể đạt giải chứ sau khi im lặng khoảng hơn m ộ ư ơ i giây cuối cùng cũng có một số âm thanh v a n g lên phá hoa nở rộ trên không trung vẻ mặt tiêu mạch nhiên ở bên cạnh đã hóa đá từ lâu cô ta cũng nghĩ như mọi người giải kim lang chú trọng nhân phẩm không thể trao cho tô lam người đang vướng đ ẩ y sở căng đan được nhưng sự việc đã xảy ra giống như một giấc mơ vậy tô lam mặc váy đỏ đứng lên túi người cảm ơn trước ống kính cô nâng váy ngẩm cao đầu bước lên sân khấu không ai biết rằng thật ra lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi vì lo lắng cô chưa bao giờ ao ước giải thưởng này như bây giờ nhưng điều cô không biết là phía sau vẫn còn có bất ngờ chương một n t r ư ờ chương một n b r ă m mười b bây giờ chúng tôi xin mời khách quý trao giải thưởng lần này chủ tịch quan triều viễn của tập đoàn đặc dịch và miệng ai cũng mở lớn thành hình chữ ho quan triều viễn chủ tịch tập đoàn đặc dịch đến trao giải trời ơi điều này có phải thật không không phải là đang mơ chứ thời gian trước trong buổi họp thường niên do tập đoàn đặc dịch tổ chức quan triều viễn lần đầu tiên xuất hiện gần như chỉ trong một đêm anh đã trở thành thần tượng quốc dân ứng cử viên cho ông xã hoàn hảo trong lòng bao cô gái tô lam cũng bị s ố c khi nghe thấy tên quan triều viễn rõ ràng lúc cô đi anh vẫn còn mặc quần áo ở nhà ngoan ngoan chống con sao thoáng chốc đã cánh cửa màu vàng mở ra quan triều viễn mặc bộ vét đen phẳng phiu bước đến anh n ở nụ cười quyến rũ không hề quá chút nào khi dùng tất cả những lời hay nhất miêu tả một người đàn ông để hình dung anh tim các cô gái đều đập thình thịch đẹp trai quá ngầu quá khi quan triều viễn đứng bên cạnh tô lam mọi người đều nhận thấy rằng cả vạt của quan triều viễn và váy của tô lam cùng màu với nhau trùng hợp chắc chắn là trùng hợp mito được trao cho quan triều viễn anh quan chúng tôi biết trước nay anh đều không muốn xuất hiện trước công chúng lần này ngọn gió nào đã đưa anh tới đây vậy d õ người dẫn chương trình hơi run đây là lần đầu tiên cô ta được tiếp xúc với một người như đ ạ i thần thế này mặc dù đang trêu nhưng mọi người đều nghe ra được cô ta rất run tôi rất vinh dự được tham gia lễ trao giải lần này hơn nữa còn được tham gia với tư cách khách quý trao thưởng câu trả lời của quan triều viễn rất khuôn mẫu thậm chí tôi làm còn không kìm được m u ố n cười nhưng cô vẫn phải nhịt nhịt nhịt anh quan anh có thể nói thêm đôi lời với chúng tôi không dù sao cũng không dễ gì mới được nhìn thấy anh hôm nay tôi đến là để trao giải cho vợ tôi không muốn c ư ớ p mất sự chú ý của vợ tôi mong mọi người hãy chú ý đến cô tô lam người đạt giải ảnh hậu mới của chúng ta trao giải cho vợ các bạn chọn t r u n một hoan đọc để ủng hộ team ra t r ư ơ n g m ớ i nhé mặc dù quan triều viễn nói rất nhanh nhưng mọi người vẫn nghe thấy anh nói gì trao giải cho vợ lẽ nào vợ anh là tô lam khán giả chết lặng ai nấy đều bàng hoàng ngay cả người dẫn chương trình cũng không biết nói gì chương một nghìn bốn trăm m ư ơ i năm Trước 1415, anh anh quan anh vừa nói gì trao giải cho vợ lẽ nào vợ anh là cô tô lam đúng thế vợ tôi chính là cô tô lam chúng tôi đã kết hôn gần ba năm rồi hả tất cả mọi người đều sửng sốt hòa đá choáng váng sao có thể như thế được tiêu mạch nhiên ngồi dưới khán đài sắc mặt cực kỳ khó coi cô ta cứ tưởng hai người đã chia tay nhưng không ngờ họ lại bắt đầu công khai thể hiện tình cảm cô ta nắm chặt tay sắc mặt tái xanh cảm giác tim mình như bị xé ra công khai rồi mối quan hệ này cuối cùng cũng đã công khai không phải vừa nãy cô bảo tôi nói thêm vài câu sao được rồi vậy tôi sẽ nói thêm vài câu quan triều viễn háng giọng rồi nói tiếp tôi vô cùng cảm ơn các giám khảo của giải kim lang cuối cùng năm nay các vị cũng trao giải thưởng cho vợ tôi nếu không mối quan hệ của chúng tôi sẽ còn phải giấu kín tiếp khi kết hôn vợ tôi vẫn chưa chính thức tốt nghiệp đại học cô ấy rất cứng đầu luôn nói phải giành được g ờ răng sờ lem nếu không sẽ không công khai quan hệ của chúng tôi lời này của quan triều viễn đã giải thích hết mọi chuyện phải mất một lúc lâu người dẫn chương trình mới phản ứng lại cô tô lam ồ không nên gọi là cô ôn mười đúng điều này thật sự khiến chúng tôi rất bất ngờ tô lam hé môi cười tôi cũng rất bất ngờ trước khi tôi đến tham dự buổi lễ này anh quan vẫn đang ở nhà chống con tôi hoàn toàn không biết hôm nay anh ấy lại đến trao giải cho tôi sao cơ vậy là hai người đã có con ư người dẫn chương trình càng ngạc nhiên hơn đúng thế cảm ơn những người đã luôn ủng hộ tôi cuối cùng tôi cũng có thể thẳng thắn nói với mọi người rằng tôi đã kết hôn và sinh con tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với mọi người lúc trước tôi nói tôi phải đi học để thêm kiến thức nhưng thực ra vì mang thai nên tôi đã nghỉ để sinh con khán giả d ư ớ i khán đài cảm thấy mình đã bị bạo kích 10.000 điểm ông chồng quốc dân bị cướp mất thì cũng tôi h không ngờ anh còn lên t r ư ớ c bố rồi hết làn sóng tin tức này đến làn sóng tin tức khác mọi người thật sự rất sốc tiêu mạch nhiên nghe tin họ đã có con thì cảm giác như sấm sét giữa trời quang bây giờ thì hay rồi họ đã có kết tinh của tình yêu dù không có tình cảm thì chắc cũng không chia xa nữa đúng không thời gian này có rất nhiều tin tức liên quan đến tôi nhưng tôi đều không lên tiếng làm sáng tỏ tôi mong mọi người có thể thông cảm cho tôi tôi rất yêu nghề diễn viên tôi không muốn dựa vào chồng mà muốn dựa vào khả năng của mình vậy nên sau khi bàn bạc với chồng chúng tôi đã quyết định giấu mối quan hệ này và giấu sự thật tôi đã sinh con mong mọi người có thể tha thứ cho tôi t ô lam c ú i đầu thật sâu quan triều viễn lập tức ôm t ô lam vào lòng nếu mọi người muốn trách thì h ã y trách tôi là tôi không bảo vệ được vợ mình để cô ấy lún sâu vào những vụ bê bối ấy nhưng sau này sẽ không như vậy nữa từ đầu đến cuối quan triều viễn đều cười nhưng khi nói mấy câu này nụ cười của anh đã không còn nữa Trước Trước 1416 Chứ 1416 anh làm vậy dường như để cảnh cáo mọi người rằng người phụ nữ của quan triều viên anh bất cứ ai cũng không được xâm phạm lúc đầu tiếng vỗ tay chỉ thưa thất nhưng sau đó tiếng vỗ tay vang lên ở khắp nơi gần như muốn hất tung mái nhà tiêu mạch nhiên không thể không vỗ tay theo mọi người mọi người dưới sân khấu bắt đầu xôn xao tiêu mạch nhiên nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên sân khấu với đôi mắt toái lửa này này này mọi người biết gì chưa quan triều viễn đã không còn là người giàu nhất nữa rồi không chỉ vậy mà tên anh ấy trong danh sách những người giàu có cũng biến mất luôn không phải là vì thời gian gần đây tập đoàn đặc dịch kinh doanh không tốt sao cho dù thực sự kinh doanh không tốt thì cũng n é o mó có hơn không không đến mức biến mất khỏi danh sách những người giàu có chứ vậy rốt cuộc là vì sao tôi có một người bạn làm ở tập đoàn đặc dịch nghe nói quan triều viễn cực kỳ cưng t r i ề u vợ anh ấy đã chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình cho vợ đó là lý do anh ấy không còn tên trong danh sách những người giàu có nữa mà sở dĩ tập đoàn đặc dịch kinh doanh không tốt là vì anh ấy không có thời gian bận chăm sóc vợ rồi ôi trời ơi kiếp trước tô lam đã giải cứu cả giải ngân hàng đúng không xem ra quan hệ của hai người họ đang rất tốt nghe những người phía sau bàn tán tiêu mạch nhiên càng thấy khó chịu hơn tô lam trên sân khấu bắt đầu phát biểu cảm nghĩ nhận giải hôm nay tôi muốn đặc biệt cảm ơn chồng tôi cảm ơn anh ấy đã ủng hộ mọi quyết định của tôi cảm ơn anh ấy đã yêu thương bao dung tôi cảm ơn anh ấy vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho tôi thời gian này vất vả cho anh rồi sắp tới em sẽ nghỉ ngơi một thời gian ở nhà cùng anh và con trai tôi xin hết tô lam lại cúi đầu thật sâu con trai bài phát biểu nhận giải của tô lam đã tiết lộ giới tính đứa trẻ cô sinh cho quan triều viễn một cậu con trai vậy vị trí bà chủ nhà họ ôn coi như đã vững mọi người đều không có hứng thú với phần tiếp theo của buổi lễ trao giải ai cũng đang chìm đắm trong sự thật rằng quan triều viễn và tô lam đã kết hôn được ba năm và hai người đã có một cậu con trai sau khi lễ trao giải kết thúc còn có một buổi phỏng vấn các phóng viên truyền thông vây quanh tô lam và quan triều viễn hiển nhiên quan triều viễn cực kỳ không thích phương thức phỏng vấn này nhưng vì tô lam nên anh cố chịu anh quan nghe nói anh đã chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình sang tên cô ôn chuyện này có phải là thật không ạ đương nhiên các phóng viên hóng tin tức rất nhanh tôi thích thế liên quan gì đến anh quan triều viễn cực kỳ khinh thường anh ghét nhất chuyện cá nhân của mình bị người khác bàn tán tô lam đứng bên cạnh rất ngượng ngùng lúng túng còn nữa đừng cứ gọi cô ôn cô ôn vợ tôi có tên cô ấy là tô lam chương một nghìn bốn trăm mười bảy chương một nghìn bốn trăm mười bảy một dòng điện ấm áp chạy qua tim tô lam đây là điều cô lo lắng nhất điều cô sợ nhất là một ngày nào đó mọi người đều biết cô là cô ôn cô sẽ không còn tên của mình nữa tiếng quát tức giận này của quan triều viễn khiến cho tất cả các phóng viên hoảng sợ không ai dám tái phạm tô lam cô đã bao giờ nghĩ đến việc sinh con thứ hai chưa một phóng viên bắt đầu chuyển chủ đề sang tô lam hả tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này có thể một thời gian nữa sẽ có kế hoạch tô lam vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này không ngờ lại bắt đầu bị giục sinh con thứ hai không sinh dù gì cô cũng là phụ nữ nhưng chắc chắn cô chưa từng sinh con đúng không cô biết phụ nữ sinh con khó khăn n h ư ờ n g nào không cô tự sinh một đứa đi rồi biết người hỏi câu này là một phóng viên nữ q anh anh hai n người n này lên xe về nhà quan triều viễn ngồi thẳng lưng lần đầu tiên trải nghiệm chuyện thế này có phải vừa rồi anh thể hiện không tốt lắm không quan triều viễn nhìn thẳng về phía trước dường như không muốn đối mặt với chủ đề này tô lam không nhịn được bật cười thành tiếng hóa ra người đàn ông này cũng có lúc không tự tin à. em cười cái gì không có gì anh thể hiện rất tốt giống như gà mẹ bảo vệ gà con dọa cho các phóng viên đó sợ đến mức không dám nói nữa nên cuộc phỏng vấn kết thúc sớm chúng ta mới có thể về nhà sớm thế này gà mẹ bảo vệ gà con cái gì rõ ràng là gà chống bảo vệ gà mái quan triều viễn sửa lại anh mới là gà em nói trước mà được được được em nói trước em sai rồi tô lam nói xong thì n ế p vào lòng quan triều viễn cuối cùng cũng công khai có phải chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ rồi không t ô lam dựa vào ngực quan triều viễn ngọt nào hỏi sao em nóng lòng muốn kết hôn với anh rồi ạ đúng thế em không thể chờ đợi được nữa vừa về đến nhà quan triều viễn đã kéo tay t ô lam chạy một mạch lên lầu cho đến khi vào phòng ngủ mới dừng lại anh chạy làm gì đấy t ô lam thở hồng hộc nhìn quan triều viễn không phải em nói không đợi được nữa sao anh không thể để em chờ lâu quan triều viễn nói rồi ôm t ô lam vào lòng đ ể hôn t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm mười tám chương một nghìn bốn trăm mười tám em đâu có ý này t ô lam thật sự khóc không ra nước mắt tối hôm nay quan triều viễn vẫn không được như ý muốn vì anh còn chưa cởi quần áo tô lam thì người giúp việc đã tới đến giờ cho bé cưng bú sữa rồi tô lam đành phải đến phòng em bé cho bé cưng bú sữa và du bé ngủ thấy bé con say s ữ a uống sữa tô lam cũng vui vẻ bé cưng mẹ sinh em gái cho con nhé bé cưng vừa ăn vừa nhìn tô lam hơ tay múa chân con cũng muốn có em gái đúng không nếu hôm nay phóng viên không hỏi câu này thì tô lam cũng không nghĩ tới một trai một gái một đ ờ i một kiếp hạnh phúc biết bao một lúc sau quan triều viễn cũng tới nhóc con đã ăn no chưa anh đừng làm ổn con sắp ngủ rồi quan triều viễn lập tức hạ t h ấ p giọng chưa gì đã biết chống lại bố rồi em nói xem có phải nó cố ý không cố ý cái gì mà cố ý thằng bé còn nhỏ thế này thì biết gì chứ mau dâu con ngủ đi chúng ta còn việc chính đấy đương nhiên tô lam biết việc chính quan triều viễn nói đến là gì chồng à chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi em sinh người tình nhỏ bé cho anh được không người tình nhỏ bé cái gì người ta đều nói con gái là người tình kiếp trước của bố em sinh con gái cho anh nhé tô lam em đúng là sẻo lành thì quên đau mấy tháng trước em vừa mới dạo quỷ môn con bể bây giờ lại muốn sinh nữa đầu em bị u n g nước cả không sinh kiên quyết không sinh một đứa thôi đã đủ rồi trẻ con phiền chết đi được tô lam lẹ lưới không tiếp tục chủ đề này nữa bé cưng vừa ngủ quan triều viễn đã kéo tô lam về phòng tiếp tục việc chính của anh khi hai người đang bận chuyện chính thì chủ đề liên quan đến hai người đã liên tục được đưa lên mạng sắp bùng nổ đến nơi từ tinh như ôi trời ơi cuối cùng cũng công khai rồi tôi cũng mới biết cách đây không lâu thì ra nữ nghệ sĩ tôi dẫn dắt bấy lâu nay lại là bà chủ của mình Diêu hưng ớ vân em dâu định khi nào đưa cháu trai nhỏ về cho mọi người t h ă m thế trang sức hóc thị chúc mừng cô chủ hôm nào cô dẫn cậu chủ về nhà đi sợ tiêu đi ô sợ tồn x ế p à, kẹo cưới của chúng tôi đâu mạnh ra ra tôi c h o ôi, ôi nó g chết người rồi em bảo cặp vợ chồng già này làm sao chịu nổi đây các tiểu hoa của quốc tế tinh hoàng thậm chí đã xếp sắn đội hình đồng thanh hô vang bà chủ vốn c ư ờ i nhất là lầy bổ của mục n h i m tranh t r ư ờ i c h n g một n t r ư ờ i c h n mục n h i tranh sao lại công khai tại sao lại công khai hai người đã hỏi ý kiến cháu trai lớn là tôi chưa sờ căng đàn của tô lam và mục nhiễm tranh không cần làm gì cũng tự lắng xuống mọi người cũng hiểu tại sao quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy thì ra người ta vốn đã là người một nhà tất cả những bình luận bên dưới đều là lời an ủi mục nhiễm tranh nhiễm tranh đừng khóc sau này bảo thím anh mua kẹo cho ăn nhé nhiễm tranh lần sau anh có bạn gái cũng công khai thể hiện tình cảm chẳng phải là được rồi sao nhiễm tranh anh còn có chúng em tin tức này vừa được tung ra vợ chồng mộ dung dịch và tô n ư ợ c vân là những người sốc nhất lần này tô nhược vân không có tác phẩm nào để đề cử nhận giải mà cô ta cũng đang mang thai chờ sinh nên ở nhà suốt ban tổ chức cũng không mời đến nhưng cô ta vẫn theo dõi buổi truyền hình trực tiếp tại nhà sau khi viết tô l a m đã kết hôn và có con với quan triều viễn ban đầu cô ta rất sốc sau đó là ghen t ị cực kỳ ghen t ị tại sao tô l a m có thể kết hôn với quan triều viễn cô ta cứ nghĩ mình lấy được người đàn ông như mộ dung dịch đã là người chiến thắng rồi nhưng quan triều viễn và mộ dung dịch đương nhiên không cùng đẳng cấp cô ta ghen tỵ gần như phát điên trên bàn bày đầy hoa quả cô ta thích gắn nhưng đã bị cô ta hất hết xuống đất chẳng trách hội thập sát doanh lại biến mất một cách khó hiểu chẳng trách hội thập sát doanh lại thất bại nhiều lần như thế chẳng trách bên cạnh tô lam luôn có người bảo vệ thì ra sau lưng cô có một kim chủ lớn mạnh thế này mà mộ dung dịch biết tin lại càng không tưởng tượng nổi vốn dĩ anh ta định theo đuổi tô lam lần nữa nhưng không ngờ người ta đã có mái ấm tốt hơn tô lam của anh ta đã không còn thuộc về anh ta từ lâu rồi cuối cùng anh ta cũng hiểu câu không thể quay lại được nữa của tô lam có nghĩa là gì sau tất cả những điều này mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới những sở căng đan về tô lam và mộ dung dịch đã tự lắng xuống không cần bất cứ lời giải thích nào tuy mộ dung dịch cũng là người có máu mặt nhưng so với quan triều viễn thì vẫn chẳng là gì đã có quan triều viễn sao tô lam còn có thể dây dưa không do với mộ dung dịch nữa còn đoạn video mà mọi người nói là bằng chứng kia đã bắt đầu bị nghi ngờ về độ xác thực của nó đêm nay tô nhược vân thức trắng cô ta không thể nghĩ ra tại sao tô lam lại quyến rũ được quan triều viễn hơn nữa còn sinh cho anh một cậu con trai nhanh đến vậy g i vững vị trí bà chủ nhà họ ôn Gần sáng cô trong a mới ngủ, đến gần t ư a thì bị tiếng t chung h bị điện ạ i đ á h thức. Cô ta Cô mơ mơ m à n màng cầm lấy điện lấy tiệc h o ạ trả ra lời cô gọi. Alo, gọi. ai cô con c đang vậy? Vân Vân, y đâu? ở u h n lớn rồi, o n đến mau đây đi. cưới con gái tổng giám đốc tập đoàn sùng sơn mọi người uống rượu của chúng ta rồi xảy ra chuyện con mau tới bệnh viện đi tô nhược vân bừng tỉnh ngồi bật vậy Vội vội vàng vàng bệnh viện. Bệnh viện m a vân vân, bố đừng lo lắng từ từ nói chẳng phải hôm nay là đám cưới con gái tổng giám đốc sùng sân sao kết quả mọi người bị ngộ độc tập thể đã được đưa đến bệnh viện hết rồi một người đã chết hai người được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tô khôn lo lắng dập chân vậy cũng chưa chắc là do uống rượu của chúng ta mà có thể là do đồ ăn có vấn đề tô nhược vân đã quen thói đùn đẩy trách nhiệm nhưng lúc này bỗng một tiếng quát tháo vang lên tô khôn kết quả giám định đã có rồi đồ ăn trong buổi tiệc không có vấn đề chỉ có rượu nhà các ông có vấn đề ông chờ ngồi tù đi người nói chính là lục sơn ông chủ tập đoàn s u n g sơn tổng giám đốc lục chúng ta có gì từ từ nói chuyện này chúng ta cùng nhau bàn bạc thương lượng ông yên tâm tôi không tính tiền lô rượu này t h ầ n nữa tôi sẽ chịu hết tất cả những khoản bồi thường t ô nhược vân lập tức bước tới m ỉ m cười nói với lục sơn câu nghĩ tôi thiếu tiền ả tôi chỉ có một đứa con gái cưng tôi h không ngờ lại có người chết trong đám cưới của con bé người thân bạn bè đều phải nhập viện cô bảo mặt mũi của tôi phải để đi đâu đám cưới của con gái tôi bị phá hỏng đều do nhà các cô tôi sẽ không để yên đâu lục sơn rất tức giận tổng giám đốc lục ông bình tĩnh đã cô dâu chú rể không sao chứ lục sơn rất không oan vì lo mình uống say trong đám cưới mà bạn bè của ông ta lại nhiều nên khi chúc rượu ông ta đã đổi rượu thành nước lọc cô dâu chú rể cũng vậy vậy nên họ đều không sao chỉ có người thân và bạn bè là có vấn đề may mà họ không sao nếu không tôi sẽ bắt c á c người một mạng đổi một mạng lục sơn vung tay rồi bỏ đi t ô nhược vân đã lớn bụng nên không tiện đuổi theo vân vân làm sao bây giờ bố lo quá lục sơn không dễ c h ọ c đâu t ô k h ô n đã già mà vẫn phải rơi nước mắt lần trước có người uống rượu nhà họ phải nhập viện đã khiến ông ta sợ lắm rồi lần này còn bao nhiêu người thế kia có thể tưởng tượng được ông ta sắp sợ muốn chết rồi Trước 1421, bố đừng lo lắng chúng ta về nhà trước đi về nhà rồi nghĩ cách tô nhược vân và tô k h ô n vừa về đến nhà họ tô thì điện thoại tô k h ô n đã đổ chuông r ồ n r ậ p chủ tịch hội đồng quản trị không ổn rồi nhà máy của chúng ta đã bị niêm phòng còn có mấy người bị bắt đi nữa cái gì tốc độ nhanh vậy sao ông ta vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên người giúp việc đi mở cửa các anh tìm ai t ô k h ô n sống ở đây phải không công ty rượu tô ký xảy ra sự cố lớn phiền ông đi theo chúng tôi hả không tôi không đi cô ó phải phải h ngồi sẽ tù k là chủ tịch của công ty rượu tô ký nên phải hợp tác với chúng tôi để điều tra chuyện này sự cố lần này thuộc cấp độ nghiêm trọng hàng đầu thành phố vô cùng xem trọng chúng tôi phải điều tra rõ ràng phiền cô hợp tác lẽ nào các anh không biết tôi sao việc đã tới mình tô nhược vân cũng rất sợ dường như cảnh sát cũng bất lực cô tô nhược vân cô là người của công chúng cô nên làm một tấm gương tốt hy vọng cô hợp tác với chúng tôi không được tôi không muốn đến đồn cảnh sát tôi đúng rồi tôi đang có thai tôi là phụ nữ có thai tô nhược vân hoảng sợ không ngừng lùi về sau ai ra mấy anh làm ơn đi con gái tôi thật sự đang mang thai sao mấy anh có thể bắt phụ nữ có thai chứ vương vãn hương vội đi ra ngăn cản nếu tô khôn và tô nhược vân đều bị bắt vào tù thì bà ta thật sự rất sợ mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau đúng là phụ nữ có thai được ưu tiên vậy được rồi hôm nay đưa tô k h ô n đi trước cô tô nhược vân hy vọng cô sẽ ở nhà đ ừ n g đi đâu nếu chúng tôi cần điều tra thì vẫn có thể tìm cô bất cứ lúc nào cảnh sát nói xong thì đưa tô k h ô n đi bố bố yên tâm con sẽ nghĩ cách tô khôn nước mắt lưng chồng bị đưa lên xe cảnh sát vương vãn hương c h ơ mắt nhìn chồng mình bị đưa đi sững sờ không nghĩ ra cách nào chân mềm nhún ngồi bậy xuống đất vân vân, vân, vân ơi con nói xem phải làm sao đây chúng ta nên làm gì bây giờ mẹ mẹ đứng lên trước đi đ ứ n g như vậy con nhất định sẽ nghĩ cách cứu bố ra tô nhược vân một tay đỡ eo một tay kéo vương vãn hương ở dưới đất lên vương vãn hương thấy con gái mình cử động không tiện nên đứng lên con nhất định phải cứu bố con nhất định phải cứu đấy chương một nghìn bốn trăm hai mươi hai chương một nghìn bốn trăm hai mươi hai vương vãn hương nắm chặt lấy tay tô nhược vân như thể đang nắm lấy cọng dơm cứu mạng thực tế thì tô nhược vân chính là cọng dơm cứu mạng của nhà họ con sẽ cứu mà nhất định sẽ cứu bố ra thực ra trong lòng tô nhược vân cũng không chắc chắn ngay cả tô khôn cũng bị bắt rồi nhà máy và công ty đều bị niêm phong có thể thấy chuyện rất nghiêm trọng chuyện này nhanh chóng trở thành tin tức lớn mọi người đều biết công ty rượu tô ký là do nhà mẹ đẻ của tô nhược vân thành lập vì tô nhược vân là người trong s h o w b i z nên tin tức giải trí cũng đưa tin này lên tiêu đề trang nhất đ ỗ n g chốc dư luận xôn xao mấy lần tô nhược vân ra ngoài đều suýt bị phóng viên bao vây cô ta sợ đến nỗi không dám ra ngoài nữa chỉ có thể trốn trong nhà của cô ta và mộ dung dịch cô ta cũng chỉ có thể cầu xin mộ dung dịch giúp mình tô nhược vân không thể ngồi yên được không ngừng đi qua đi lại trong nhà cửa mở ra cô ta lập tức cảnh giác nhìn ra cửa là mộ dung dịch cô ta sải bước đi tới anh dịch thế nào rồi mộ dung dịch lắc đầu vẻ mặt vô cùng khó coi anh ta chậm dại thay dép tờ áo khoác treo lên giá treo đồ lắc đầu là ý gì anh nói nhanh đi đừng làm em lo lắng mộ dung dịch đi tới sofa rồi ngồi xuống tổng giám đốc lục sơn của tập đoàn sùng sơn không phải nhân vật tầm thường ông ta từng làm lính về sau mới giải ngũ bắt đầu kinh doanh đằng sau ông ta có chỗ dựa ngay cả thị trường cũng là bạn vào sinh ra tử với ông ta chuyện lần này khó giải quyết lắm hả vậy chúng ta phải làm sao đây bây giờ bố em vẫn đang trong tù đấy tô nhược vân lo đến nỗi sắp rơi nước mắt lục sơn là người rất sĩ diện chuyện này khiến ông ta mất hết mặt mũi hơn nữa những người ngộ độc rượu đều là người thân bạn bè của ông ta nên ông ta càng không chịu để yên bên trên đã ra lệnh rồi chắc chắn chuyện này sẽ phải điều tra kỹ càng đến cùng vậy không còn đường nào cứu được sao tô nhược vân nắm lấy cánh tay của mộ dung dịch nói anh dịch mẹ em vẫn còn chút tiền tiết kiệm em cũng có một ít cho dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được mộ dung dịch nhìn xoáy vào tô nhược vân anh ta thật sự không muốn lo liệu chuyện này nếu không phải tô nhược vân mang thai con của anh ta lâm thanh vượng lo lắng cô ta có chuyện thì anh ta sẽ không chạy đôn chạy đáo như vậy anh đã hỏi luật sư rồi có thể bảo l ã n h chờ xét xử dù sao bố em cũng lớn tuổi đưa người ra trước rồi tính tiếp sau đó tìm cơ hội xem có thể gặp được lục sơn để xin thương tình hay không mộ dung dịch thở dài chuyện này đúng là khó giải quyết nhưng nhưng gì lục sơn là người tự cao tự đại tập đoàn sùng sơn lại làm ăn tốt mạng lưới quan hệ của ông ta cũng rất rộng sợ là thứ chúng ta có thể cho ông ta quá ít ông ta sẽ không vì những thứ này mà ngồi giận đâu nhưng anh nghĩ có một người có thể khiến ông ta nề mặt t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm hai mươi ba chương một nghìn bốn trăm hai mươi ba ai quan triều viễn lúc mộ dung dịch thốt ra cái tên này hai mắt tô nhược vần suýt chút nữa thì rơi ra ngoài đi cầu xin quan triều viễn thế chẳng phải là cầu x i n tô lam sao muốn cô ta túi đầu cầu x i n tô lam đùa à chị ta hận em như vậy chắc chắn sẽ không muốn giúp đâu chị ta chỉ mong sao trong nhà xảy ra chuyện đ ấy chứ chuyện lần trước chính là chị ta d ở trò đấy mộ dung dịch đã đoán trước là sẽ thế này anh không quen người của tập đoàn đặt cũng chưa từng gặp quan triệu viễn trước đây quen biết dạ bân còn có thể nhờ anh ta liên hệ nhưng dạ bân đã ra nước ngoài rất lâu rồi không có tin tức gì liên hệ với lục sơn trước đi anh mệt rồi đi ngủ một lát đây nói xong mộ dung dịch đi thẳng về phòng ngủ ý của anh ta là nếu không liên hệ được với lục sơn vậy thì xin lỗi họ chỉ có thể tự đi mà nghĩ cách t ô nhược vân rơi vào hoảng sợ bây giờ chỉ có thể hy vọng lục sơn chịu thương lượng tin tức này nổ ra nhưng vì tô lam luôn ở nhà chăm con trai nên không có nhiều thời gian để quan tâm không dễ gì mới có thể nghỉ ngơi cô muốn dành thời gian cho con trai và quan triều v i ễ n hơn cho nên ở nhà cô hay quên mất điện thoại của mình để ở đâu n à y n à y này con trai đã ngủ rồi còn cho thằng bé bú sao giọng nói gắt gỏng từ trên đầu chuyển tới tô lam túi đầu nhìn bé c ư n g đã ngủ rất say rồi cô lập tức đặt cậu bé xuống lãng phí anh cảnh tạo em tô lam đừng có tạo thói quen này cho thằng bé đợi nó có chỗ r ử a rồi đến lúc nó mười bảy mười tám sẽ ra ngoài phá con gái nhà người ta đấy tô lam lập tức sầm mặt chuyện này liên quan gì chứ đừng nói linh tinh thằng bé mới bao l ư n m chứ trẻ con uống sữa mẹ là lẽ hiển nhiên cho nên đàn ông cũng thích dạo gần đây anh thật sự có ý kiến với chuyện bú mẹ này lúc tô lam cho con bú cô thậm chí còn không dám để anh nhìn thấy anh tìm em có việc gì không tô lam đắp chăn lên cho bé cưng rồi ngẩng đầu lên nhìn quan triều viễn anh hỏi em này thể hiện tình cảm là gì vậy tô lam chớp mắt vài cái nhìn vẻ mặt nghiêm túc của quan triều viễn sau khi hai người công khai quan hệ với nhau thì quan triều viễn rất thích việc đăng người bù trước t i ê anh không dùng người bù sau khi anh biết là mọi người trên mạng đang bàn luận về hai vợ chồng cô thì anh đã lập tức đăng ký người bù sau một đêm thì anh đã có mười triệu người theo dõi rồi điều này khiến t ô l a m thấy ghen ghét m u ố n đ i ê n anh không cho phép bất kỳ người nào nói xấu anh trên người bù nếu như có ai ngớ mắt với hai vợ chồng anh hoặc nói xấu gì đó thì anh sẽ lập tức thể hiện ra nôi oán hận của mình với người đó mà lạ thay hành động ấy của anh không hề khiến cư dân mạng phản cảm mà trái lại còn khiến cho người ta cảm thấy anh rất đáng yêu họ còn đặt cho anh một biệt danh mới tôn g i ậ n h ờ n nghĩa của cụm từ thể hiện tình cảm thì cũng chỉ là thể hiện tình cảm thôi tại vì chúng ta sống với nhau rất tình cảm sau đó còn thể hiện cho người ta xem nữa nên gọi là thể hiện tình cảm thôi tô lam kiên nhẫn giải thích cho quan triều viễn t r ư ơ i b ố c h ư ơ n t r ă m hai mươi b ố từ khi quan triều viễn bắt đầu dùng ấy bổ đến giờ thì tô lam cũng phát hiện ra khuyết điểm mới của anh đó là anh không hiểu những từ lóng mà mọi người trên mạng hay dùng có cảm giác như anh là người sao hỏa vậy à có người nói là hai chúng ta thể hiện tình cảm anh còn tưởng là từ gì đó cao siêu lắm hóa ra nghĩa của cụm từ đó ngay ở ngoài mặt chứ quan triều viễn vừa nói vừa mở b ầ y bộ ra bắt đầu trả lời các bình luận của các cư dân mạng tô lam nhìn quan triều viễn nghịch điện thoại thì mới nhớ ra là cô đã vứt điện thoại đi đâu đó mất rồi chồng ơi anh có thấy điện thoại của em đâu không không ai biết được là em đã ném nó đi đâu chứ quan triều viễn túi đầu nghịch điện thoại không buồn ngẩng đầu lên để em đi tìm nào tô lam xuống giường chuẩn bị tìm điện thoại của mình quay lại đây cho anh anh làm gì thế em không thấy điện thoại đâu cả em muốn tìm điện thoại tìm điện thoại gì chứ ra đây thể hiện tình cảm với nhau đi quan triều viễn dùng một tay túm tô lam lại họ nói chúng ta thích thể hiện tình cảm còn gì vậy thì để anh thể hiện cho họ xem để cho họ ăn no cơm chó đi nào tô lam phát hiện ra trong nhà mình mới có thêm một cậu thiếu niên nghiện internet mất rồi để em tìm điện thoại đã nhé tìm được điện thoại thì kiểu gì em cũng sẽ bắt đầu nghịch điện thoại em là thành viên của tộc túi đầu ngày nào cũng chỉ biết chơi điện thoại tôi h em có biết là làm như vậy thì sẽ hại đến sương cổ lắm không hả bây giờ người trẻ nên bỏ điện thoại xuống giao lưu về mặt tâm hồn với người khác tất nhiên nếu em muốn giao lưu về mặt thân thể với anh thì anh cũng không phản đối đâu tô lam ôm eo của quan triều viễn khóc dở mếu dở chẳng biết ai là thành viên của tộc túi đầu nữa ai mới là người ngày nào cũng nghịch điện thoại chứ làm sao vậy em muốn giao lưu về mặt thân thể với anh à lại đây nào quan triều viễn nói xong thì liền ra tay định cởi quần áo của tô lam ra tô lam vội vàng lùi về phía sau anh đ ừ n g có mà nghịch n g ợ nữa con trai còn đang ngủ đấy không n ị c h ngợm cũng được nhưng anh phải đồng ý với em là không được nghịch điện thoại phải chơi với anh cơ được rồi không nghịch điện thoại nữa chơi với anh cũng tạm được nào lại đây chụp mấy tấm ảnh để thể hiện tình cảm nào bây giờ quan triều v i ệ n thể hiện tình cảm đến mức nghiện luôn rồi mà cách thể hiện tình cảm của anh cũng rất gượng ạ o vậy mà cư dân mạng lại xem mãi không chán anh đang bừa một dòng trạng thái thôi mà cũng có thể lọt tốp h o t sệ ở rồi giờ nghỉ trưa tô lam và bé cưng đã ngủ thiết đi quan triều v i ệ n không có thói quen ngủ trưa anh đi ra thư phòng lấy điện thoại của t ô lam ra từ ngăn kéo của mình nhìn điện thoại một lúc rồi tắt máy khóa lại t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm hai mươi lăm chương một nghìn bốn trăm hai mươi lăm anh đã nhắn tin cho từ tinh như rồi nếu tô lam có gì cần phải học thì cứ gọi thẳng cho anh là được rồi bây giờ từ tinh như là giám đốc của quốc tế tinh hoàng cô ta cũng có quyền liên hệ trực tiếp với quan triều viễn vương vĩ đi vào thư phòng cậu chủ cậu tìm tôi hả ông xuống dặn những người giúp việc trong nhà là không được phép bàn bạc gì về chuyện của nhà máy rượu tô kỳ lén bàn tán với nhau cũng không được ánh mắt của quan triều viễn đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày vâng tôi sẽ bảo mọi người ạ nếu như m ợ chủ muốn tìm điện thoại di động rồi hỏi mọi người thì cứ trả lời rằng không biết là được vâng xong chuyện rồi ông đi ra ngoài đi vương vĩ gật đầu rồi rời khỏi thư phòng tô lam là người dễ mềm lòng nếu để cô biết chuyện này thì chắc chắn cô sẽ không chịu khoanh tay đứng yên đâu quan triều viễn đã muốn dạy cho nhà họ tô một bài học từ lâu rồi anh không thể bỏ qua cơ hội này được sau khi tô nhược vân đã nộp rất nhiều tiền bảo lãnh cộng thêm sự giúp đỡ của mộ dung dịch cuối cùng thì tô khôn cũng đã được thả ra ngoài mặc dù chỉ bị tạm giam ba ngày nhưng tô khôn đã già đi rất nhiều rồi tôi ó c của n g ta đã đ bạc đi rất nhược i、so、với ề u so t r ớ với c cũng còn cứ khác mà mà ông ông Tô hẳn, nếu、so、sánh với khi mà ông ta vẫn hăng như hai người khác nhau n gầy ta ta thì hai đã đi vậy. khi hái h so ư vân dẫn t ô k h ô n với gương mặt hốt hoảng về nhà rõ ràng là chỉ có ba ngày nhưng t ô k h ô n lại có cảm giác như đã qua ba năm rồi vậy vừa về đến nhà ngồi xuống ghế s o f a xong ông ta liền bắt đầu gào khóc ông nó về rồi nếu không khóc thì thôi nhưng vừa khóc thì vương vãn hương cũng lã t r ả rơi l ệ theo t ô nhược vân đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì cũng rất xót xa được rồi được rồi bố mẹ đừng khóc nữa cuối cùng thì cũng được thả ra rồi mà tôi k h ô n là một người đàn ông c a o lớn nhưng lại khóc bà lên như một đứa trẻ ông nó ông đừng khóc vân vân nhà chúng ta còn đang mang thai đấy lúc này tôi k h ô n mới ngừng khóc chỉ nức nợ vài câu mà thôi vân vân à, lần này bố đi ra rồi chắc sẽ không bị bắt lại chứ ông ta thật sự rất nhắc gan sợ hãi rúc vào trong chăn bố bố yên tâm đi có con và a dịch ở đây rồi thì bố sẽ không sao đâu bố về phòng ngủ một giấc đi ừ được rồi tôi k h ô n lau nước mắt sau đó lại quay sang vương văn hương trước kia tôi bảo bà tiết kiệm ít tiền giờ lấy hết ra đi coi như tiêu tiền để mua sự bình yên những chỗ nào cần tiêu tiền thì cứ tiêu mạnh tay vào tôi biết tôi đã lấy hết tiền ra rồi mặc dù làm như vậy thì đau hơn cả việc cắt ra cắt thịt nhưng vương vãn hương cũng hiểu được đạo lý là mạng người quan trọng hơn tiền bạc vương vãn hương đỡ tôi k h ô n lên lầu sau khi sắp xếp cho ông ta ngủ xong thì bà ta lại quay về phòng khách t r ư n g một nghìn bốn trăm hai mươi sáu c h ư n g một nghìn bốn trăm hai mươi sáu t ô n h ư ợ c vân dây chán nhìn có vẻ như rất mệt mỏi vân vân liệu có chuyện gì mà còn, còn chưa nói không vương v ã n hương vừa nhìn đã nhận ra là có chuyện mẹ nếu như bây giờ con nói với mẹ thì mẹ đừng có sợ đấy nhé con cứ nói đi nhà mình đã thành ra như vậy rồi thì còn gì mà phải sợ chứ vương v ã n hương túm lấy tay của tô nhược vân con đã bỏ ra rất nhiều tiền nhờ rất nhiều mối quan hệ cả a dịch cũng vậy nhưng mà bên phía lục sơn vẫn không muốn gặp mặt tô nhược vân đành phải nói sự thật tàn khốc này cho vương v ã n hương vậy bây giờ phải làm sao đây lục sơn không muốn gặp chúng ta chứng tỏ rằng ông ta không muốn hòa giải bây giờ ông ta vẫn có thể tiếp tục tạo áp lực lên phía trên e là lần này chúng ta sẽ không giữ được công ty và nhà xưởng nữa rồi vậy thì bố của con có bị phạt gì không ông ấy không thể chịu được thêm nữa đâu bây giờ ông ấy g i à như vậy rồi lúc nãy con cũng thấy đấy mới bị bắt giam ba ngày thôi mà đã thành ra như vậy rồi nếu bây giờ còn để ông ấy ngồi tù thì khác nào là giết chết ông ấy đâu con biết rồi con sẽ nghĩ cách vân vân hai ngày trước bà trương nói với mẹ là tô lam đã cưới tổng giám đốc của đế quốc gì đó nghe đến đó gương mặt của tô nhược vân lập tức tối sầm xuống tổng giám đốc của tập đoàn đại d í c h quan triều viễn đúng vậy chính là cái tên đó bà trương nói là tô lam nhà mình rất có bản lĩnh tìm được một ông chồng rất lợi hại nghe nói quan triều viễn này quyền thế ngọc trời con nói thử xem nếu chúng ta đi cầu xin cậu ta thì có tác dụng gì không t ô nhược vân quay p h á t lại nhìn mẹ mình mẹ sao mẹ lại chẳng có khí khái gì vậy mẹ đã quên là chúng ta đã đối xử thế nào với tô lam rồi hả làm gì có chuyện cô ta chịu giúp chúng ta chứ vấn đề bây giờ không phải là có khí khái hay không mà chỉ cần cứu được bố con thì mẹ mang cái mặt mo này đi đâu cũng được cô ta có thể đánh mẹ chửi mẹ mẹ đều nhận hết cô ta không giúp chúng ta cũng được nhưng dù sao thì bố con cũng là bố cô ta sao cô ta có thể thấy chết mà không cứu được chứ muốn đi thì mẹ tự đi đi con không đi đâu dù thế nào thì tô nhược vân cũng không chịu ăn nói khép nép để cầu xin tô lam mà cô ta cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh tô lam được là m vợ chủ nhà giàu để mẹ đi mẹ sẽ đi cùng bố con mẹ không tin là cô ta sẽ trơ mắt nhìn thấy bố con chết mà không chịu cứu tô nhược vân không cãi lời vương văn hương biết đâu tô lam lại mềm lòng rồi đưa tay ra g i ú p thật nếu như vậy thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng tôi k h ô n ngủ một mạch đến ngày hôm sau khi tỉnh lại ông ta vẫn cảm thấy hơi mơ màng vương vãn hương vẫn luôn ngồi cạnh ông ta thấy ông ta tỉnh lại thì cuối cùng bà ta cũng thở phào một hơi ông nó cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi ông dọa tôi sợ muốn chết vương vãn hương vừa nói vừa vỗ ngực bà ta đã đưa tay lên sở thử mũi của tôi khôn không biết bao nhiêu lần kiểm tra xem liệu ông ta có còn thở hay không t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm hai mươi bảy chương một nghìn bốn trăm hai mươi bảy tôi giả thật rồi ông nó à ông mau dậy rồi đi ăn chút gì đó lát nữa chúng ta đi ra ngoài đi thăm con rể và cháu trai ngoại của ông trong giây lát tôi không còn chưa kịp phản ứng lại vân vân mang thai con trai ả tốt quá thế này thì nhà họ mộ dung không nói gì được nữa rồi ông đang nói gì thế con của vân vân còn chưa rõ là nam hay nữ kia kìa vậy thì bà vừa nói con rể và cháu trai ngoại gì cơ thăm con rể nào bà a dịch qua đây một chuyến là được rồi không phải a dịch là đứa con rể khác của ông cơ đứa con rể khác con gái của ông tôi lam giờ đã bay lên cành cao thành phượng hoàng luân rồi kìa bây giờ nó là vợ chủ nhà giàu Cưới được có che còn con cho triều viễn có thể một tay che trời, lại sinh trai cho nhà người quan tay ta nhà thể một r ồ i Ồ, còn có cả chuyện này ạ đợt vừa rồi tô khôn vẫn luôn bận rộn chuyện ở công ty không để ý đến tin này cho lắm đúng rồi ông cũng đã từng nghe kể về quan triều viễn rồi đúng không nghe nói là người này quyền thế lắm chuyện gì cũng làm được chúng ta đến cầu xin cậu ta chắc chắn là ông sẽ không cần phải ngồi tù đâu tô khôn nghe thấy câu này thì sáng mắt lên cuối cùng cũng tỉnh táo lại vậy thì mau đi thôi tô khôn và vương vãn hương nghe ngóng khắp nơi cuối cùng cũng biết được chỗ ở của quan triều viễn họ đến hoa viên cờ dĩ tổ bảo vệ thấy có hai người lạ hai người kia đang làm gì thế mau rời khỏi chỗ này đi chúng tôi đến tìm người có phải là tô lam ở đây không bảo vệ những mày nhìn hai người lạ trước mặt mình từ trên x u ố n g dưới hai người là ai vậy sao lại biết m ợ chủ của chúng tôi tôi là bố nó tôi đã gọi điện cho nó rồi nhưng điện thoại của nó cứ tắt máy suốt mau cho chúng tôi vào trong đi tô khôn đã quen thói la lối om sòm ở công ty rồi từ trước đến giờ ông ta không bao giờ coi những người bảo vệ này ra gì cả bảo vệ tòa nhà lập tức dùng bộ đàm để nói chuyện với người trong nhà mấy ngày vừa rồi quan triều v i ệ n vẫn luôn ở nhà lúc này anh và tô lam đang chơi đùa với bé cưng trong phòng của con vương vĩ đứng ở cửa ra vào đánh mắt ra hiệu với anh tô lam em chơi với tên m ắ t con này trước đi anh đi một lúc rồi quay lại quan triều v i ệ n xoa đầu tô lam rồi đứng dậy đi ra ngoài tô lam nhìn anh sau đó lại quay sang nhìn vẻ mặt kỳ lạ của vương vĩ à cậu bé cưng đông hét lên cậu bé muốn lấy đồ chơi nhưng vì tay ngắn quá nên cậu bé không mới tới được rồi được rồi chính á i t í n nóng nảy này, này của con giống vàng cưng. đúng chồng không? Có lấy là của chơi cho Trước 1428. Trước c Lam đưa hai vội bố. hết họ h Tô bé vợ đồ 1428 1428 miệng họ nói rằng đó là bố của mợ chủ chắc sẽ không nhầm đâu quan triều viễn nhìn liếc về phía tô lam để tôi xuống gặp ông ta ông c h ồ n g chừng mợ chủ đi quan triều viễn nói xong thì đi xuống lầu tô khôn và vương vãn hương đã đi vào phòng khách hai người nhìn phòng khách rộng rãi sáng s ủ a thế này thì choáng váng ngày trước tô khôn tự cho mình là người giàu có nhưng nếu so sánh với quan triều viễn thì chút tiền của ông ta cũng chỉ như cơn mưa bụi mà thôi ông nó ơi mẹ ơi căn phòng này to thật đấy phải tốn bao nhiêu tiền mới xây được một căn phòng như này chứ thiết bị được lắp đặt ở đây cũng xa hoa quá nhìn như cung điện đấy tên quan triều viễn này là người giàu nhất đấy nghe nói là cậu ta đã chi mấy trăm triệu để xây được căn phòng này đấy mẹ ơi chút tiền tiết kiệm của chúng ta còn chẳng đủ để cậu ta xây nhà sao t ô lam lại có phúc thế nhỉ cưới được một người giàu như vậy ông nó ơi lát nữa dù có thế nào thì ông cũng phải nói cho dễ ngay đấy đó là con gái ruột của ông mà ông đừng có so đo những chuyện trước kia nữa chúng ta có tô lam rồi thì sau này không cần phải lo ăn lo uống nữa vốn dĩ vương văn hương chỉ định đến nhờ tô lam giúp đỡ chỉ cần tô khôn không đi tù là được nhưng mà khi nhìn thấy căn phòng xa hoa thế này ai mà chẳng động lòng chứ ai cũng có lòng tham cả mà tô khôn cũng nghĩ giống vương văn hương dù thế nào thì tô lam cũng là con gái ruột của ông ta cùng lắm thì ông ta phải hạ thấp cái mặt mo này xuống vậy không có công ty rượu tô kỳ thì sao chứ ông ta vẫn còn có con gái tô lam và con rể quan triều viễn rồi còn gì bây giờ chỉ cần làm thân được với hai người này thì sau này ông ta sẽ được sống sung tôn rồi quan triều viễn đứng trên bậc thang nhìn hai người đang đánh giá nhà mình với ánh mắt tham lam quan triều viễn cười khẩy sau đó khẽ ho một tiếng tôi không thấy anh thì vội vàng đi ra đón con rể nhìn con khôi ngô tuấn tú thật đấy tôi không đưa tay ra chuẩn bị bắt tay với quan triều viễn quan triều viễn chẳng buồn nhìn ông ta cứ thế đi thẳng về phía ghế s o f a rồi ngồi vắt chéo chân tôi không bị lờ đi thì vội vàng kéo tay vương vãn hương ra ngồi xuống ghế s o f a theo tôi đã cho hai người ngồi xuống trưa t ô k h ô n và vương vãn hương lại vội vàng đứng dậy con r ể à con nhìn xem tô lam cũng lạ thật đấy con bé kết hôn mà chẳng báo với người nhà mình một câu làm hại bố và gì chẳng biết gì về sự tồn tại của con mãi đến giờ mới sang nhà này được đúng đấy đúng đấy con bé tô lam này lừa người khác thì chẳng sao đây lại còn lừa cả người nhà mình nữa hôm nay hai người đến đây để nói xấu vợ tôi à quan triều viễn lạnh lùng hỏi không không không bố không có ý đó t ô k h ô n vội vàng phủ nhận vậy hai người đến đây làm gì quan triều viễn nhữ mày lại ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường chương một nghìn bốn trăm hai mươi chín chương một nghìn bốn trăm hai mươi chín chúng tôi con rể chúng ta đều là người một nhà cả mà người một nhà thì không cần phải nói vòng vo làm gì bố nói thẳng vào vấn đề nhé không biết là con đã nghe hay chưa nhưng mà công ty rượu tô kỳ của bố mới xảy ra chuyện bị người ta niêm phong rồi bố cũng bị người ta tố cáo rồi bố mới nghĩ đến việc nhờ người ta giúp đỡ tôi không nói do ý đồ của mình khi đến đấy đúng vậy con rể bố cũng biết là con có bản lĩnh trên đời này không có việc gì là con không làm được làm ơn con hay giúp bố và dì con đi mà nếu như nhà họ tô thành công thì tô lam cũng sẽ nợ mày nợ mặt mà phải không sau đó vương vãn hương cũng nói theo những người giúp việc đứng trong phòng và cả quan triều viễn đều bật cười tiếng cười đó khiến tô khôn và vương vãn hương cảm thấy rất ngại ngùng họ không hiểu là mọi người đang cười gì hai người có biết là họ đang cười gì không tô khôn và vương vãn hương đều cười gượng họ đang cười hai người đấy vợ tôi còn cần phải nhờ hai người để cảm thấy vinh dự hơn ạ chỉ là một công ty rượu tô ký thôi có thể khiến cô ấy n ở mày n ở mặt được bao nhiêu chứ hai người nên biết là đất dưới chân hai người đều là của cô ấy hết đấy tô khôn và vương vãn hương không hẹn mà cùng túi đầu nhìn xuống dưới chân mình nếu mảnh đất để xây căn nhà này cũng là của tô lam thì tức là tất cả mọi thứ đều là của cô rồi ôi chao tô lam nhà bố thì có tài cán gì mà con lại đối xử tốt với con mẹ thế tô khôn cười h í p mắt lại quan triều viễn coi trọng tô lam như vậy xem ra chuyến này ông ta đến đây không phí công rồi cô ấy là vợ tôi thì tất nhiên là tôi phải đối xử tốt với cô ấy rồi vậy con rể có thể nể mặt tô lam mà giúp chuyện công ty rượu của bố được không quan triều viễn chỉ cười mà không nói gì tô khôn và vương vãn hương đều không hiểu ý anh con rể con nói một câu dứt khoát xem liệu con có thể giúp nhà bố chuyện này không ông nói ông nói gì thế con rể đối xử với con gái mình tốt thế chắc chắn là sẽ giúp nhà mình rồi quan triều viễn vắt chéo chân nhìn có vẻ như rất thích thú đối với tôi mà nói thì chuyện này cũng chẳng phải là điều gì quá to tát tôi và tổng giám đốc tập đoàn sùng sơn cũng có thể gọi là bạn cũ với nhau ông ta vẫn luôn muốn bắt m ố i với tập đoàn đặc dịch chúng tôi chỉ cần tôi nói một câu thôi ông ta sẽ không dám làm ầm lên nữa đâu ôi chao thế thì tốt quá cảm ơn con rể cuối cùng thì tôi không cũng thở phào một hơi đợi chút tôi đã nói hết câu đâu tôi chỉ nói là nếu tôi nói một câu thì ông ta sẽ không dám làm ầm lên nữa nhưng tôi cũng có thể nói một câu khiến ông ta làm lớn chuyện này đến cùng đấy nụ cười của tôi không ngược lại ông ta và vương vãn hương quay sang nhìn nhau con rể bố không hiểu câu này của con cho lắm ông gọi ai là con rể đấy tôi đã bao giờ thừa nhận rằng tôi là con rể nhà họ tô các ông chưa các ông đuổi tôi làm ra khỏi nhà từ lâu rồi cơ mà cô ấy không phải là con gái của ông thì sao tôi lại là con rể của mấy người con nói gì thế trước đây gia đình bố hiểu nhầm nhau thôi mà làm gì có người bố nào mà không nhận con gái mình chứ trước kia bố chỉ nói nhầm thôi làm gì có chuyện không nhận con bé là con mình tôi không vội vàng giải thích với vẻ không đúng chương một nghìn bốn trăm ba mươi chương một nghìn bốn trăm ba mươi hiểu nhầm hóa ra cái chết của kiêm mặc là hiểu nhầm à vậy lần tới tôi và tôi làm đi đốt vàng cho cậu ấy thì sẽ nói cho cậu ấy biết rằng cái chết của cậu ấy chỉ là một sự hiểu nhầm thôi nhé vẻ mặt của tôi không lập tức trở nên khó coi kiêm mặc đã qua đời rồi thì đừng có đi làm phiền nó nữa người sống thì nên sống tốt hơn chứ ừ cậu ấy qua đời thật rồi nhưng mấy người đã bao giờ đến thăm mộ cậu ấy chưa à tôi quên mất ông đã nói là cậu ấy chưa kết hôn thì không được chôn ở phần mộ tổ tiên của nhà họ tô chắc là bây giờ ông còn chẳng biết mộ của cậu ấy ở đâu nhỉ khoe miệng của t ô không g t nhẹ vẻ mặt ông ta lại càng trở nên khó coi hơn con rể chuyện này là do bố và sai rồi bố và nhất định sẽ về đốt thêm vàng mã cho k i a mặc đúng đấy trước kia là do bố và dì không hiểu chuyện mọi chuyện đều là lỗi của bố và dì nhưng dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà vương vãn hương cũng sốt ruột nói đỡ cho t ô khôn bà ta không nói câu nào thì thôi mà vừa lên tiếng thì quan triều viễn đã quay sang nhìn bà ta người một nhà người một nhà cũng hay thật đấy hai đứa con của bà thì ăn ngon mặc đẹp dùng đồ tốt còn tô lam và kia mặc thì lại chẳng có thời gian ăn cơm cho tử tế thậm chí còn thường xuyên bị đánh đập như vậy mà bà còn gọi là người một nhà ạ cuối cùng thì cũng đến ngày quan triều viễn có thể tính sổ với hai người này rồi ấy con rể tất cả đều là lỗi của gì là do gì không tốt gì xin lỗi tô lam vương vãn hương cũng quyết định liều cái thân già này rồi tô lam là cái tên mà bà được phép gọi ạ ông ta gọi tô lam là vì ít ra ông ta là bố ruột của cô ấy đây là sự thật mà tôi không thể thay đổi được nhưng còn bà ấy hả bà là cái quái gì mà dám gọi thẳng tên vợ tôi hả quan triều viễn trừng mắt lên vương vãn hương sợ đến mức nhũng cả chân ra vâng tôi xin lỗi mợ quan tôi có lỗi với mợ quan tôi là kẻ vô liêm sỉ tôi không xứng đáng để được là người ạ cầu xin mợ quan hãy tha thứ cho tôi vương vãn hương vừa nói vừa tắt vào mặt mình hai cái tôi không đứng bên cạnh thở dài với vẻ tuyệt vọng này tôi hỏi bà từ nhỏ đến lớn bà đã đánh tôi làm bao nhiêu lần vậy quan triều viễn ra vẻ hứng thú hỏi tôi khi đó tôi còn trẻ nên bốc đồng tôi sai rồi tôi xin lỗi mợ quan vương vãn hương lại tự tắt mình hai cái nói một câu tuổi trẻ bốc đồng là có thể xóa bỏ hết mọi chuyện à. mấy người là doanh nhân tôi cũng là doanh nhân mà thường thì những doanh nhân như chúng ta thì luôn chú ý đến sự công bằng trong giao dịch quan triều viễn r ư a lưng vào ghế sofa ra vẻ đ ắ c ý thế này đi bà cứ tùy ý nói ra một con số đi bà nói xem bà đã đánh cô ấy bao nhiêu lần rồi nào lúc này vương vãn hương lại càng cảm thấy khó xử hơn sao bà ta có thể nhớ rõ được chuyện này chứ nói đi nói nhiều hay ít gì thì tôi cũng sẽ không trách bà đâu tôi chỉ muốn nghe một con số thôi đã lâu quá rồi tôi không nhớ do nữa thời gian qua lâu hay vì đã đánh quá nhiều chứ một nghìn bốn trăm ba mươi mốt chứ một nghìn bốn trăm ba mươi mốt ờ thì khoảng hơn một trăm lần ạ vương vãn hương cổ nói bà ta biết là nếu bây giờ bà ta không nói ra một con số thì quan triệu viễn sẽ không chịu từ bỏ nhưng nếu như bà ta nói quá ít thì quan triệu viễn sẽ không tin chắc chắn là tô lam đã từng kể với anh rồi hơn một trăm lần được rồi bà có đánh một trăm lần thì tôi cũng không muốn làm khó mấy người bà đánh cô ấy bao nhiêu lần thì giờ để cho bố cô ấy đánh trả lại bà từng ấy cái làm vậy thì bà cũng không thiệt đâu trước giờ tôi chưa bao giờ làm gì mà khiến mình thua lỗ cả lần này tôi nể mặt vợ mình nên mới chịu thiệt một lần đấy quan triều viễn hất cầm lên người giúp việc lập tức cầm chổi lông gà đến tôi đã nói rồi vì tôi thua lỗ nên nếu ông tô đ â y mà ra tay không đủ mạnh khiến tôi phải thiệt thòi thêm thì tôi đành phải thu hồi lượt giao dịch này lại thôi t ô khôn và vương vãn hương choáng váng không ai ngờ rằng quan triều viễn lại có ý như vậy lúc này quan triều viễn đang rất muốn xem thử xem hai người họ có thể đê tiện được đến mức nào anh muốn đòi lại công bằng cho tất cả những việc mà bà ta đã làm với tô lam mợ chủ người giúp việc đống lên tiếng quan triều viễn lập tức nhìn sang phía đầu cầu thang tô lam đang ôm con đ ư n g đó quan triều viễn cũng hơi sửng sốt nhưng vì đang có người ngoài nên anh cũng không dám thể hiện ra chỉ có thể hết lặng ngồi nghiêm chỉnh ở đó đúng lúc tô khôn và vương vãn hương đang không biết làm gì thì lại thấy tô lam đến hai người như vừa thấy được niềm hy vọng vậy hai người vội vàng lao ra trước mặt tô lam ô i đây chính là cháu trai ngoại của ông đây à. trắng trẹo mập mạc đáng yêu quá tôi khôn cười tươi như hoa cậu nhóc này trông đẹp trai quá giống bố nó thật đấy mau lại đây để bà ngoại bế nào vương văn hương đưa tay ra chuẩn bị đỡ lấy đứa bé bé cưng lại đưa tay ra đánh một cái vào tay vương văn hương sau đó quay mặt lại r ú t vào lòng tô lam nhìn này cháu trai tôi sợ người lạ mất rồi vương văn hương đành xấu hổ thu tay về b é cậu chủ nhỏ vào phòng đi tô lam giao bé cưng cho lê hoa đang đứng bên cạnh lê hoa lập tức bế đứa bé quay lại phòng trên lầu tô lam nhìn quan triều viễn đang ngồi trên ghế sofa quan triều viễn vội vàng chuyển tấm mắt đi chỗ khác sau đó cô lại quan sát tô khôn và vương vãn hương một lượn rồi cứ thế đi qua hai người đó đến trước sofa chồng hả quan t r i ề u viễn cảm thấy rất thấp thỏm cả người bắt đầu căng như dây đàn làm ơn đừng nổi giận hai ngày trước anh muốn ăn bánh mô chi đúng không đúng lúc hôm nay em cũng thèm bây giờ em đang rảnh anh có muốn bây giờ em làm có anh ăn không tô lam nở nụ cười s á n lạ anh không bị mắng